Nhưng bọn hắn không biết là, Diệp Vũ lúc này ngộ ra thần thông chính là luân hồi. Diệp Vũ một ngày tận hưởng luân hồi, một thân căn cơ thâm hậu, lại có dương hỏa, tăng thêm vấn tâm chú. Hắn những ngày này cố gắng tu hành, cuối cùng đi ra vị kia con đường, tu hành ra chân chính luân hồi. Diệp Vũ chưa từng mượn thần thông chi dẫn, cho nên luân hồi là chính hắn ngộ ra tới. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người u quang rung động, thần vận lưu động, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể. Diệp Vũ khí tức đang điên cuồng tăng lên, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ khí tức con điên cuồng tăng lên, rất hiển nhiên muốn đạt tới thần thông cảnh. Mặc dù không biết đây là thần thông gì, nhưng nhất định là đỉnh tiêm thần thông, tăng thêm là tự sáng tạo. Nương tựa theo loại thần thông này, thần thông cảnh liền khó đụng địch thủ. Lão Thái Thái nói ra, tuyết môn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, thần thông này so với Phong khởi Vân Dũng cường đại quá lớn, có thể nhờ vào đó đạt tới thần thông cảnh. Diệp Vũ một thân thần nguyên tuyệt đối khủng bố đến dọa người. Diệp Vũ thần thông này, không biết mạnh cỡ nào." Chi Đồng nói thầm. Tuyết Môn cũng rất tò mò, bất quá lúc này chỉ có thể cảm giác được u quang vĩ lực. Hắn muốn thi triển thần thông." Lão Thái Thái lại đột nhiên nói ra. Tuyết Môn ghé mắt nhìn sang, gặp Diệp Vũ trên người thần vận lưu động, đều hội tụ ở lòng bàn tay. Sau đó một trường đẩy ngang mà ra, không có cái gì xinh đẹp, thậm chí không có gió gì đợt. chính là như vậy đơn giản đẩy ngang, tất cả vọt tới ngư triều, giờ khắc này đều trực tiếp bị chém chìm vào đáy hồ. Nhấc lên đầy trời hồ triều, lúc này như là bị một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng vuốt lên giống như, mặt nước bình tĩnh như gương. Cái này, Chi Đồng mở lớn cái miệng nhỏ của nàng, cảm thấy khó có thể tin. Thần thông này quá mức kinh khủng đi, chính là như vậy đơn giản vung tay lên, toàn bộ giao trì hồ thế mà liền vuốt lên. Mà chính là giờ phút này, toàn bộ giao trì hồ nước lại đột nhiên run lên 3 lần. Hồ Linh bị chém. Lão Thái Thái ngạc nhiên hô, thân thể đột nhiên kéo căng, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Thiên địa vạn vật có linh, không chỉ là cỏ cây, sơn nhạc dòng sông đều có linh. Giao hồ làm giao chỉ thánh địa, có được đại thế, mặc dù bình thường không hiện, có thể tầm bổ lấy giao trì, dựng dục ra linh. Núi non sông ngòi linh không giống với sinh linh, nhưng nhiều khi đều là lấy thế phương thức hiển hiện ra, những động thiên phúc địa kia đều là như vậy. Nhưng bây giờ giao trì chấn ba trấn. Đây là đại thế bị dung chuyển, hồ linh bị chém tạo thành. Đương nhiên, giao chỉ thánh địa như này, khí thế khủng bố, đương nhiên sẽ không chém chết. Có thể bị chém chấn ba chấn, đồng dạng kinh dị không gì sánh được. Phải biết, Diệp Vũ chỉ là thần thông cảnh a, nơi này thế nguyên bản hắn ngay cả dung chuyển đều khó có khả năng làm đến. Cái kia chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn thần thông quá mức cường đại, cường đại đến có thể trực tiếp chém tới hồ linh. Tuyết Môn nhắm mắt lại, tâm thần dập dờn. cảm giác giao trì hồ, sau đó đối với lão thái thái nói ra, sư tôn ngươi nói đúng, cảm giác được hồ linh tận quản thế bị chém tới một chút, hồ linh bị thương, nhưng hồ linh lại trở nên càng thêm thuần túy, phảng phất trẻ lại rất nhiều. Lão thái thái gật gật đầu, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, lúc này nàng cũng nhìn không thấu, cảm giác thiếu niên này một thân bí mật. Nghĩ đến cái này, lão thái thái vận dụng bí pháp, trong con ngươi kim quang lưu động, trong mắt của nàng thế mà sinh ra song đồng, trong đó bắn ra thần quang, muốn nhìn thấu Diệp Vũ. Có thể thần quang rơi trên người Diệp Vũ, lại cảm giác có một tầng sương mù ngăn cản, căn bản là không có cách xem thấu Diệp Vũ. Ồ, hắn còn chưa tới thần thông, liền có thể ngăn cách thần đồng của ta. Lão Thái Thái kinh ngạc không gì sánh được, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi có phải hay không có cái gì không cùng ta nói? Lão Thái Thái nhìn xem Tuyết Ngôn, nàng càng ngày càng cảm thấy Diệp Vũ không đơn giản, thế gian này thanh niên có mấy cái có thể ngăn cách nàng thần đồng. Tuyết Ngôn tự nhiên không cùng Lão Thái Thái nói cùng Diệp Vũ kiều diễm. Liên quan tới Diệp Vũ huyết dịch khu trừ hắc lôi sự tình cũng không nói, chỉ nói là đạt được Diệp Vũ trợ giúp mới may mắn trốn được một mạng. Sư Tôn chỉ cần biết hắn đáng giá tính nhiệm liền có thể. Tuyết Ngôn đáy lòng có chút hoảng. Lão Thái Thái nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn nhìn hồi lâu, sau một hồi lâu mới nói ra, ngươi muốn đáy lòng nắm chắc, một số thời khắc không nên quá tin tưởng một người, người chỗ hoàn cảnh rất khác biệt. Một người quá nhiều bí mật hoặc là quá yêu nghiệt, tiếp xúc ngươi cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn không giống với. Tuyết Ngôn trả lời Lão Thái Thái lại sâu sắc nhìn Tuyết Môn một chút, sau đó mới đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ. Một trưởng mà ra, vạn vật quy tịch. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ thần thông thành, Diệp Vũ khí tức cũng đúng là điên cuồng tăng lên, mắt thấy liền muốn phá bích trực tiếp đạt tới thần thông cảnh. Mà nhưng chính là giờ khắc này, tại Diệp Vũ thần hải trong, bay ra vô số kiếm mang. Những kiếm mang này lao ra, trực tiếp chém về phía bốn phía tuôn hướng hắn thần vận. Lại tới, Chi Đồng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nàng dùng sức lắc lắc đầu, vững tin chính mình hay là thanh tỉnh. Hắn điên mất rồi a? Lại phải tự chém thần thông. Không chỉ là Chi Đồng cảm thấy Diệp Vũ điên mất rồi, ngay cả lão Thái Thái cùng Tuyết Ngôn đều cảm thấy Diệp Vũ điên mất rồi. Vừa mới thần thông kia, tuyệt đối là đỉnh tiêm thần thông. Các nàng đều cảm thấy thế gian muốn tìm tới có thể so với không nhiều, Diệp Vũ thậm chí có thể mượn loại thần thông kia thành tựu thiếu niên chí tôn. Nhưng bây giờ hắn làm cái gì? Thế mà tự chém thần thông. Hắn muốn làm gì? Lão Thái Thái có tức giận, nàng không thể nào tiếp thu được một màn này. Thần thông như vậy, hẳn là tồn tại trên thế gian, trực tiếp chém chẳng khác nào tốt diệt tuyệt, nàng có loại bảo bối bị hủy thịt đau cảm giác. Tuyết Ngôn cũng có chút tức giận, lúc này lần nữa tự chém thần thông. Vậy ngươi còn muốn tự sáng tạo ra loại thứ 3 thần thông sao? Loại thứ 3, thần thông muốn vượt qua loại thần thông này, bao nhiêu mới có thể tự sáng tạo đi ra? Ngươi thật coi tự sáng tạo thần thông là uống nước đơn giản như vậy sao? Thế nhưng là lúc này đã không ngăn cản được Diệp Vũ, Diệp Vũ một kiếm một kiếm chém về phía những thần thông kia. Diệp Vũ khí tức đang điên cuồng hạ xuống, mắt thấy là phải thành cựu thần thông cảnh cứ như vậy mất đi. Tiểu thư, hắn có phải hay không thích tự chém thần thông a? Lần trước liền chơi quên cả trời đất, lần này giống như cũng chơi rất vui vẻ. Chi Đồng nhìn xem Diệp Vũ, một lần lại một lần chém tới, chém ra từng đạo kiếm hoa, cái bóng ở trong nước, cũng là một loại cảnh đẹp. Tuyết Môn không cách nào trả lời Chi Đồng. Nàng đều cảm thấy Diệp Vũ khả năng thật là như vậy. Gia hỏa này đầu cùng thường nhân không giống với, nói không chừng thật sự là cảm thấy chơi vui, không có đem tiền đồ để ở trong lòng. Tuyết Môn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ làm như thế. Lúc này Diệp Vũ, một kiếm một kiếm không ngừng chém lấy thần thông của mình, tâm thần hoàn toàn dung nhập vào trong tự thân, căn bản không có quan tâm ngoại giới như vậy. Khí tức của hắn một mực tại yếu bớt, thậm chí sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Không phải là tẩu hỏa nhập ma, mê thất bản thân đi. Lão Thái thái đột nhiên kinh hãi nói, Diệp Vũ trạng thái rất không đúng, làm ra động tác này khả năng không phải bản tâm. Tuyết ngôn cũng giật nảy mình, bất quá nhìn thấy Diệp Vũ trên thân, lại phát ra kinh ngạc âm thanh. Chương 421, Thần Thông Thành. Diệp Vũ mỗi một kiếm chảm tại thần vận bên trên, không phải chém chết thần vận, mà là đem tất cả thần vận chém vào trong kiếm quang, cùng kiếm mang dao hòa cùng một chỗ. Không phải tự chém thần thông, mà là siêu thoát thần thông, muốn tiến hành thần thông thối biến. Thuyết môn đột nhiên mở miệng nói, lão thái thái nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ càng chém càng suy yếu, nhưng loại này suy yếu không phải chân chính suy yếu, mà là hắn đem tất cả tinh khí thần đều chém tới trong kiếm quang. Mặc kệ là thần vận hay là thần nguyên, đều bị hắn chém tới trong ánh kiếm của chính mình. Có chút quá lớn mật. Lúc trước hắn thần thông đã mười phần kinh khủng, lúc này lại tiến hành thuế biến, rất có thể một thân tinh khí thần không chịu nổi, trực tiếp bỏ mình. Lão thái thái thở dài nói, người trẻ tuổi quá xúc động, Tuyet Môn cũng lo lắng, thế nhưng là lúc này căn bản không ngăn cản được. Diệp Vũ tự chém thần thông lại đi thuế biến, rất hiển nhiên Diệp Vũ là muốn chế tạo càng mạnh thần thông. Diệp Vũ vẫn tại không ngừng từ chém, tất cả thần vận cùng thần vân đều chém tới trong kiếm quang, Mạn Thiên Phi Vũ kiếm mang càng ngày càng ít, thế nhưng là mỗi một chém uy lực càng lúc càng lớn, mỗi lần một chém, Diệp Vũ thân thể liền như là thoát hơi một dạng khô quắt xuống dưới. Tiểu thư, Chi Đồng nắm thật chặt tú quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hiện tại Diệp Vũ khô quát đến trong mắt đều muốn đột xuất đến giống như, rất để cho người ta lo lắng. Hắn tự chém thần thông mà thuế biến, giờ phút này biến thành thần thông phải mạnh hơn trước đó, xem kiếm khí tung hoành, thần thông của hắn hẳn là kiếm đạo thần thông." Lão Thái Thái nói ra, "Ta lấy thần thông xem hắn một thân sở học, kiếm vận cực ít, cũng liền thập vạn bát thiên kiếm tính không sai, người vô song chỉ miễn cưỡng tính, coi như cái này một chút liền muốn diễn hóa xuất siêu việt ra trước đó thần thông, rất khó." Sư Tôn cảm thấy hắn không thể thành công. Tuyết Môn hỏi: "Hắn rất phi phàm, có thể mỗi một loại thần thông đều không phải là có thể đóng cửa làm xe, nhất định phải tích lũy thấp hơn ổn. Kiếm đạo của hắn bản thân cực ít, muốn tự sáng tạo xuất kiếm đạo thần thông, lại phải siêu việt có được luân hồi thuộc tính thần thông, đây không phải bình thường ngộ tính có thể làm được." Lão Thái Thái thở dài nói, hắn như vậy tự chém, rất dễ dàng làm bị thương tự thân bản nguyên. Tuyết Môn tâm cũng sách gấp đứng lên. Bọn hắn không biết Diệp Vũ trước đó ngộ ra thần thông chính là luân hồi. Nếu là biết, cách nàng khẳng định sẽ càng thêm kinh dị. Luân hồi đã được vinh dự mạnh nhất thần thông, Diệp Vũ muốn tự chém luân hồi lại sáng tạo thần thông, đó chính là muốn siêu việt luân hồi thần thông, đó căn bản không có khả năng thực hiện. Có thể Diệp Vũ lúc này chính là như vậy làm, theo Diệp Vũ, luân hồi mặc dù được vinh dự mạnh nhất, nhưng đối phương chỉ là ba hưởng luân hồi mà thôi. Chính mình lại một ngày tận hưởng luân hồi, không có đạo lý không siêu việt hắn. Diệp Vũ ôm dạng này tính niệm, cho nên tại cảm ngộ ra luân hồi đằng sau, hắn lần nữa thuế biến. Nhưng khi hắn làm thời điểm, mới hiểu được cái này bao nhiêu gian nan. Hắn không ngừng chém vào thần vận, tại luân hồi trên cơ sở lần nữa thuế biến tự sáng tạo thần thông, mỗi một lần chém tới, đều cảm giác tự thân tinh khí thần đều muốn chặt đứt. Hắn cố nén, thừa nhận biến hóa như thế, không ngừng diễn hóa thần thông. Kiếm đạo. Diệp Vũ chỗ hiểu xác thực không nhiều, đây là diệp vũ nhược điểm. Bởi vì dã lộ xuất thân, Cho nên Diệp Vũ so với những truyền thừa từ kia thiếu đi nội tình, sở học của hắn chiến kĩ công pháp các loại đều cực ít. Có thể Diệp Vũ cứ việc chỗ hiểu không nhiều, nhưng là hắn cũng có người khác không có kinh lịch. Tỷ như ở địa cầu, kiếm có bách binh chi quân thanh danh tốt đẹp, cổ chi thánh phẩm, chí tôn chí quý, liên quan tới kiếm truyền thuyết, liên quan tới kiếm văn hóa mỗi một cái người trong nước mưa dầm thấm đất. Cái gì có thể nhất để Diệp Vũ có ý nghĩ của mình cùng cảm ngộ, không thể nghi ngờ là kiếm. Lúc này Diệp Vũ không ngừng tự chém. đem một thân sở học, mặc kệ là ở cái thế giới này sở học đạo hay là tại địa cầu chính mình sở học, đều dung nhập trong đó. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Vũ cơ hồ đem hết thảy tất cả đều chém tới trong đó. Lúc này Diệp Vũ cảm giác cả người đều chìm vào trong đó, vì cái gì tự sáng tạo thần thông là mạnh nhất thần thông? Bởi vì đó chính là đại biểu cho chính mình. Tự sáng tạo thần thông chính là khác loại thiên nhân hợp nhất, là người cùng thần thông hợp nhất có thể thể hiện ra mạnh nhất vĩ lực. Diệp Vũ không ngừng tự chém, hắn cưỡng ép tại chém đi vào chính mình hết thảy. Mặc kệ là thập vạn bát thiên kiếm, hay là tiêu dao du, cũng hoặc là là thiết thủ, biến hóa ra thần vật, Diệp Vũ đều chém đi vào. Lúc này Diệp Vũ càng ngày càng khô quắt, bốn phía tung hoành bay lượn kiếm khí càng ngày càng ít, đến bây giờ chỉ còn lại không tới trăm đạo. Thế nhưng là cái này trăm đạo kiếm khí mỗi một lần chém xuống đi, Diệp Vũ sắc mặt trắng bệch, đến cuối cùng hắn thậm chí ho ra máu. chỉ là ho ra tới máu là máu đen, trong đó tinh hoa đều bị chém tiến vào. Nhìn xem Diệp Vũ trong khoảng thời gian ngắn biến thành da bọc xương dáng vẻ, chi đồng sắc mặt cũng trắng bệch. Diệp Vũ loại trạng thái này thật không tốt, hiển nhiên là rầu hết đèn tắt trạng thái. Mà tại Diệp Vũ xung quanh, kiếm khí vẫn như cũ tung hoành, còn tại không ngừng chém lấy Diệp Vũ. Ai? Lão Thái Thái thấy cảnh này, thở dài một cái nói, đây đã là hắn cực hạn, thần thông này quá mạnh, hắn không cách nào tự sáng tạo thành công. Nói đến đây, nhìn xem Diệp Vũ khô quắt đến như là phong hóa nhiều năm thi thể, lão thái thái trong lòng đắng tiếc. Như vậy kinh diễm một thiếu niên, lại bởi vậy bị hủy diệt. Lúc này hắn tự sáng tạo thần thông thất bại, đem chính mình bị thương thành dạng này, đây tuyệt đối là bị thương căn bản, về sau còn muốn khôi phục cũng khó khăn. Tuyết môn, xuất thủ ngăn cản đi, bằng không, hắn sống không nổi nữa. Nhiều nhất tại tự chém 1 2 lần, hắn liền sẽ chết. Lão thái thái nhãn lực độc ác, Thế nhưng là ngăn cản hắn, hắn cả đời này liền hủy đi, căn bản vô vọng lại thành thần thông. Tuyết Ngôn đã có chút đỏ. Hủy đi dù sao cũng so chết tốt, có chúng ta giao chỉ tại, hắn tuổi già cũng sẽ không quá kém. Lão Thái thái thúc dục Tuyết Ngôn, muốn xuất thủ bằng không không còn kịp rồi. Chờ một chút. Tuyết Ngôn lại cắn hàm răng, lắc lắc đầu nói, "Lão Thái thái khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có nói cái gì, chỉ là bọn hắn ở giữa chán lựa chọn. Nàng sẽ chỉ đề nghị, nhưng đường vẫn là bọn hắn chính mình đi. Tiểu thư, Chi Đồng cũng gấp tiếng nói, nàng cũng không muốn Diệp Vũ bỏ mình. Tuyết Ngôn bất vi sở động, nàng nhìn xem Diệp Vũ, dù cho Tú Quyền nắm chặt, thấp thỏm trong lòng, nhưng trong lòng vẫn như cũ có cố tín niệm. Hắn có hay không sợ hắc lôi thể chất đặc thù, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ mình. Lão Thái Thái nhãn lực tương đương khủng bố, Diệp Vũ lần nữa tự chém. Hắn thật phải chết, cảm giác cả người đều muốn bị thần thông chém chết. Hắn thật không kiên trì nổi, lúc này liền dừng lại đến cũng không được, bởi vì kiếm khí đã tự chủ bắt đầu hóa thành thần thông. Lần nữa tự chém xuống tới, Diệp Vũ lần nữa suy yếu, cả người đều hoảng hốt. Mà chính là giờ phút này, ở trong Thần Hải Dương Hỏa, có chút rung động, hỏa diễm chảy ra một sợi đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể. Diệp Vũ tinh khí thần đột nhiên khôi phục một chút, lần nữa tiếp nhận một chém này. Kiếm khí vẫn tại chém lấy Diệp Vũ, nhưng là mỗi một lần muốn đem Diệp Vũ chém chết lúc Dương Hỏa đều vì hắn cung cấp sinh cơ, sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Mà Diệp Vũ, lúc này bị chém xương cốt đều đang khô quắt, đều muốn thành tựu một trang giấy giống như. Lão Thái Thái không gì sánh được kinh ngạc, loại tình huống này theo lý thuyết đã sớm chết, có thể Diệp Vũ vẫn còn còn sống, còn có thể tiếp nhận lần lượt kiếm khí chém xuống, cái này không thể tưởng tượng. Thần Thông gần thành. Chương 422, vô cực. Kiếm khí càng ngày càng ít, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. hóa thành một thanh kiếm ảnh, treo ở Diệp Vũ trước người. Kiếm ảnh này xuất hiện, cuối cùng Diệp Vũ tay nắm lấy chuôi này lợi kiếm, tay khô quát chộp vào trên kiếm khí này, kiếm khí bỗng an tĩnh lại. Diệp Vũ tinh khí thần giờ khắc này hoàn toàn khôi phục, huyết nhục của hắn chớp mắt liền đầy đặn. Nguyên bản thân thể khô quát hồng nhuận phơn phớt không gì sánh được, cả người khôi phục lại nguyên trạng. Trong hồ nước, vô số thiên địa linh khí điên cuồng tuôn hướng Diệp Vũ, tại Diệp Vũ quanh thân tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Tốc độ cắn nuốt rất nhanh, tạo thành to lớn phong bạo, Diệp Vũ một cái chớp mắt muốn đem giao trì linh khí thôn phệ không còn giống như. Đương nhiên, nơi này là một chỗ thánh địa, linh khí nồng đậm. Diệp Vũ tự nhiên không cách nào hoàn toàn thôn phệ, nhưng như vậy rộng lượng số lượng hay là để lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kiếm khí nắm ở trong tay Diệp Vũ, Diệp Vũ ngồi xếp bằng thuyền trúc đã sớm sụp đổ, hắn đứng ở trên mặt hồ. Cả người khí thế đang điên cuồng tăng lên. Thần thông cảnh xong rồi, Lão Thái Thái nhìn qua Diệp Vũ cảm thán nói, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ thế mà tại dưới loại tình huống này, sống sót đồng thời tự sáng tạo thành thần thông. Diệp Vũ đắm chìm tại tự thân bên trong, dương hỏa vẫn tại rung động, trong đó sinh cơ bừng bừng không ngừng truyền vận đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể, hắn cảm giác cả người đều trẻ, như là đứa bé sơ sinh, có một loại khó có thể tưởng tượng vui vẻ. Kiếm khí trong tay cùng hắn giao hòa, huyết mạch tương liên. Diệp Vũ đang điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí, Một thân lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên, hắn đứng tại trên hồ nước. Hội tụ kiếm khí bình yên trong tay hắn, như là một thanh chân chính kiếm. Diệp Vũ tay hất lên, sau đó hướng về giao chỉ hồ đột nhiên một chém. Một chém này mà xuống, giao chỉ nước hồ trực tiếp bị chém đứt, ở trung tâm xuất hiện một đạo khoảng cách cực lớn, lộ ra đáy hồ. Đáy hồ vỡ ra, xuất hiện một đầu vực sâu. Oanh! Thanh âm chỉ độn truyền đến, mà đến toàn bộ giao chỉ trong hồ một cỗ vô thượng đại thế ầm ầm bộc phát. Đại thế xen lẫn, vô cùng vô tận phù văn phun trào. Hồ linh đại thế thế mà tự chủ khôi phục, bắt đầu bảo hộ giao trì. Lão thái thái chấn động trong lòng, liền xem như đạo chủng cảnh đều không đến mức để hồ linh như vậy, mà bây giờ Diệp Vũ thần thông lại chém hồ linh khôi phục, điều này nói rõ nói rõ. Không có nghĩa là Diệp Vũ thực lực cường đại qua đạo chủng, mà là đại biểu cho Diệp Vũ thần thông để hồ linh cảm cảm giác đến uy hiếp, không thể tưởng tượng nổi a. Lão thái thái cảm thán một câu, coi là thật cảm thấy thế hệ này không giống với lúc trước, các nàng một đời kia chênh lệch quá xa. Diệp Vũ còn tại điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, hắn không có tại vận dụng thần thông, hồ linh đại thế cũng lui bước xuống dưới. Diệp Vũ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đây là một thanh kiếm sắt. Ban đầu ở Hắc Diễm Thành lấy được, là một kiện thượng phẩm linh binh, là thần kiếm. Nếu là kiếm đạo, vậy liền cần kiếm đến gánh chịu. Nhưng khi Diệp Vũ kiếm khí quán thâu đến chuôi này thần kiếm bên trong, Thần kiếm liên tiếp đứt từng khúc, trong chốc lát liền trực tiếp băng liệt. Đạo trùng linh binh, thế mà gánh chịu không được hắn thần thông kiếm khí. Tuyết ngôn cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Diệp Vũ tự hồ không kỳ quái, hủy đi một thanh giá trị vô tận linh binh cũng không đau lòng. Kiếm khí này lần nữa chém ra, lần này chém chính là mình. Chém xuống một cái, tất cả kiếm khí không còn sót lại chút gì, hết thảy đều chém vào Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cả người tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong. Linh khí bốn phía lúc này như là chảy ngược một dạng, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hăng hái, thân thể thẳng tắp, trên thân tản ra quang trạch, như là một tôn thần chi. Thần thông nhập thể, rốt cục yên tâm. Tuyết Môn lúc này cũng thở dài một hơi, liền sợ Diệp Vũ đầu co lại, lần nữa tới một lần tự chém thần thông. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vũ cảm giác được thể nội thần nguyên cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may lúc, linh khí bốn phía mới tiêu tán. Hắn sợi tóc bay lên, phiêu nhiên đến Tuyết ngôn trước mặt. "Thần thông gì?" Tuyết ngôn hỏi. "Kiếm." "Kiếm gì?" "Mạnh nhất kiếm." "Kiếm đạo, không có mạnh nhất. Kiếm của ta chính là mạnh nhất." Diệp Vũ bình tĩnh ngữ khí, để lão thái thái cùng chi đồng đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, khẩu khí thật lớn, cường đại như kiếm thánh, kiếm tôn, thậm chí là cổ đế kiếm đế, cũng không dám nói kiếm của mình mạnh nhất. Tuyết ngôn nhìn qua Diệp Vũ, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, phảng phất nói cho bọn hắn một sự thật một dạng. Thế gian thần thông, luân hồi mạnh nhất. Luân hồi không bằng ta." Diệp Vũ tự tin, bởi vì hắn là chém luân hồi mà tới. "Vậy ngươi thần thông tên gì? Thế gian vạn pháp, cái gì mạnh nhất?" "Vô cực. Đạo điểm cuối là vô cực. Không bờ bến, không có tận cùng, vô hạn, không có cuối cùng." "Tốt." Thần thông kia liền gọi Vô Cực kiếm. "Nói cẩn thận." Lão Thái Thái thần sắc biến đổi, liền muốn ngăn cản Diệp Vũ. Có thể Diệp Vũ nhưng không có để ý tới. kiếm khí từ trong lòng bàn tay mà ra, về sau ngươi liền gọi là vô cực kiếm. Oanh, oanh. Giữa thiên địa, đột nhiên mây đen dày đặc, có tiếng sấm rung động ầm ầm, một cỗ chèn ép cảm giác trực tiếp bao phủ mà tới. Thiên phạt. Lão Thái thái tự lẩm bẩm, nhìn xem mây đen phun trào, lôi quang chớp động trong đó, rất hiển nhiên đây là đang hội tụ thiên phạt. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ lấy tên vô cực, dẫn tới thiên phạt. Giữa thiên địa đều có đạo, có mấy lời là cấm kỵ, là không thể tùy ý xúc động. tỷ như vô cực, hai chữ này rất phổ thông, lại không phải ai cũng có thể tiếp nhận lên. Vô cực là cái gì? Vô số người mơ ước theo đuổi, đạo điểm cuối, vô hạn không có cuối cùng, là vĩnh sinh, là mạnh nhất, liền xem như tiên đều đến phù phục tại phía dưới. Thế gian vô số người truy cầu vĩnh sinh, có thể có ai thành công? Cường đại như cùng cổ đế, thậm chí cường đại hơn cấm kỵ, vô cực đối với bọn hắn cũng là mộng. Có thể diệp vũ thế mà trực tiếp lấy vô cực mệnh danh thần thông của mình. Hắn quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Tiểu thư, lấy cái danh tự cũng có thể dẫn tới thiên phạt." Chi Đồng cảm thấy khó có thể tin. Tuyết Môn trầm mặc, nếu như là người bình thường, hoặc là đồng dạng pháp, liền xem như nói cấm kỵ pháp, thiên địa cũng sẽ không để ý. Liền như là là sâu kiến nếu như nói cái gì, ai sẽ đi để ý. Nhưng khi đủ cường đại mà nói cấm kỵ, liền sẽ dẫn tới chú ý. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ thần thông dẫn tới xúc động thiên địa, cho nên lấy vô cực mệnh danh dẫn tới thiên phạt." Từ điểm đó tới nói, đây tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo. Thế gian này ai có thể nói ra mà dẫn thiên phạt, điều này đại biểu lấy thượng thiên gen get. Tuyết môn nghĩ thầm, chính mình lúc trước sáng tạo thần thông lấy tên vô cực đều chưa chắc có thể dẫn tới thiên phạt. Thần thông của hắn tựa hồ so trong tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bất quá, nhìn xem mây đen dày đặc, lôi đình chớp động, Tuyết môn lại cực kỳ lo lắng, đây là thiên phạt a, Diệp Vũ không chịu nổi, thần thông tự chém chỉ là ai có thể nghĩ tới Diệp Vũ kiêu ngạo như vậy, thế mà lấy tên mạnh nhất, càng là có thể dẫn tới thiên phạt. Diệp Vũ nhìn xem đầy trời mây đen, hắn so với người khác rõ ràng hơn thần thông của mình cường đại cỡ nào. Dù cho đối mặt thiên phạt, vẫn như cũ thông dong, kiếm khí ngạo nghệ mà ra, đứng tại dưới bầu trời, đối diện cái kia bốc lên vân lôi. Tự nhiên là vô cực, tự nhiên là mạnh nhất, có gì thần thông có thể siêu việt. Diệp Vũ chất vấn bầu trời, chấn nhiếp chi đồng trợn mắt hốc mồm. Chương 423, cấm kỵ Nhanh đi đi ngủ, đừng quấy rầy ta." Diệp Vũ đối với bầu trời hô, kiếm khí trong tay đang lóe lên. "Ngươi chờ có chọc ta sinh khí, ta tức giận lên, ta liền sẽ mắng lên a. Liền hỏi ngươi có sợ hay không?" Diệp Vũ nhìn lấy Thiên Vũ mây đen còn tại hội tụ, hắn hô lớn, "Còn không tiêu tan. Ta thật bắt đầu mắng, đầu tiên chính đang chửi ra ra ngươi bối lão thiên gia." Diệp Vũ la lớn, "Ta mắng lên, thế nhưng là ngay cả mình đều mắng." Ba nữ nhìn xem Diệp Vũ không hiểu thấu, gia hỏa này không nghĩ đối kháng thiên khiển, còn ở nơi này chửi đổng. Uy, ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, còn không tranh thủ thời gian tản đi ngủ, ta liền nổi giận. Ba nữ dở khóc dở cười, nhưng là để các nàng càng không nghĩ tới là, Vân Lôi lúc này thế mà thật bắt đầu tản ra, trong chốc lát liền tán không còn một mảnh. Như vậy mà cũng được. Tri Đồng Dương Hồng nhuyễn phơn phớt miệng nhỏ, cái đầu nhỏ cảm thấy chưa đủ dùng, thiên khiển thế mà cũng là có thể mắng lui. Tuyết ngôn cùng lão thái thái cũng một mặt mờ mịt, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là thiên địa cảm thấy hắn không đủ thiên hiền tư cách, hay là nói công nhận Diệp Vũ? Bọn hắn không hiểu, Diệp Vũ nhìn thấy thiên hiền tản ra, kiếm khí trong tay cũng thu hồi đi. Thế giới này còn thế nào rồi? Ngay cả ngôn luận tự do đều không có sao? Lấy cái tên đều muốn xen vào. Diệp Vũ thầm nói. Tuyết ngôn không phản bác được, thân là người tu hành, đạo pháp gia thân, nhất cử nhất động tự nhiên sẽ khiên động đại đạo. Diệp Vũ a, có hứng thú hay không tiến về kiếm khư vừa đi, lấy một thanh thánh kiếm." Lão Thái thái đột nhiên cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, "Tiền bối có thể vì ta mang tới thánh kiếm." Diệp Vũ tim đập rộn lên, hắn lúc này ngộ ra kiếm đạo thần thông, nhưng lại thiếu khuyết vừa tay binh khí. Phổ thông thần kiếm căn bản chịu không được thần thông của hắn, Diệp Vũ suy đoán nếu như đạt tới cửu phẩm linh binh mà nói, có lẽ có thể gánh chịu, có thể chính mình mạnh lên mà nói, cửu phẩm linh binh cũng gánh chịu không được. Nhưng là nếu là có thánh nhân chi binh, cái kia Diệp Vũ liền không có cái này lo lắng. Thần Thông lấy kiếm gánh chịu, mới có thể phát huy ra lên uy lực lớn nhất. Ta già, không cách nào đi vì ngươi lấy thánh kiếm. Bất quá, ngươi còn trẻ, có thể chính mình đi lấy. Lão Thái Thái nói ra, hơn nữa còn có thể giúp ta một chuyện. Lời của lão Thái Thái vừa nói xong, đã thấy Tuyết Môn sẵng giọng, "Sư tôn, kiếm khư ở vào cấm kỵ chi địa. Ngươi lừa gạt Diệp Vũ đi, đây không phải để hắn chịu chết sao?" có cái gì chịu chết. Ta cảm thấy Diệp Vũ không thể so với ngươi khi đó đạt tới thần thông cảnh kém a, ngươi khi đó cũng có thể sống lấy đi tới, Diệp Vũ vì cái gì không thể?" Lão Thái Thái nói ra. "Ta là của ngài đệ tử, vì ngài làm chút chuyện cũng là bình thường. Có thể Diệp Vũ không phải chúng ta giao chỉ người." Tuyết Ngôn mở miệng nói, "Ha có thể để hắn đi mạo hiểm." Lão Thái Thái nhìn Tuyết Ngôn một cái nói, "Ta chỉ là một cái đề nghị, có đi hay không đều là nghe Diệp Vũ, chỉ là hắn loại thiên phú này Không đi kiếm khư đi một chút, làm sao có thể đem kiếm đạo nhập cảnh, thậm chí chí cảnh." Tuyết ngôn trầm mặc, không nói gì nữa. "Đứa nhỏ này ta cũng ưa thích, ta hy vọng hắn đi càng xa. Lúc trước ngươi đi kiếm khư là chính mình đề nghị. Con đường tu hành liên quan đến tự tâm, ta tuy biết nguy hiểm, đối với ngươi sủng ái, nhưng vẫn như cũ sẽ không ngăn cản ngươi, thậm chí vì ngươi có quyết định như vậy mà mừng rỡ. Có thể Diệp Vũ không giống với, hắn cái gì cũng đều không hiểu." cần chúng ta dẫn đường, không thể đem tất cả nguy hiểm đường đều giúp hắn tránh đi." Tuyết Môn nghe được lão Thái Thái nói như thế, nàng giở khóc giở cười nói, "Sư tôn, nếu là người khác nói những lời này, ta sẽ quyết định tình thâm y cắt. Bất quá ngài câu nói này, những năm này, trừ ta ra, ngươi còn đem ai sinh mệnh chân chính để ở trong lòng qua?" Ngài nhìn như nhiệt tình, nhưng trong lòng sớm đã phong cấm. Một câu để nguyên bản khuôn mặt tươi cười hì hì lão Thái Thái giận tái mặt đến giận dữ mắng mỏ Tuyết Môn nói, ngươi vì hắn đang giáo huấn ta sao? Đệ tử tuyệt đối không có giáo huấn sư tôn ý tứ. Tuyết Môn nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện quá khứ, liền đi qua đi. Năm đó ta vì phá ngươi tâm ma, cho nên mới tiến về kiếm khư. Chỉ là, có nhiều thứ không nhất định phải đạt được mới có thể phá tâm ma, sư tôn tự đi ra ngoài, đứng ở chỗ này liền có thể phá tâm ma. Im miệng. Lão thái thái nổi giận, giận dữ mắng mỏ lấy Tuyết Môn nói, hắn ngươi chính là sợ hắn ở vào hiểm địa, cứ như vậy lại nhiều lần giáo huấn ta. Tốt tốt tốt. Nữ đại chân là không do người. Sư tôn, Tuyết ngôn vừa muốn nói gì, đã thấy lão thái thái đem lửa giận chuyển dời đến Diệp Vũ trên thân. Lăn ra giao trì hành cung, ta không được lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, lão thái thái tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng quấn lấy Diệp Vũ, trực tiếp đem Diệp Vũ hướng về giao trì hành cung bên ngoài vẫy ra. Diệp Vũ dở khóc dở cười, nghĩ thầm đây là có chuyện gì. Tuyệt ngôn tới thời điểm lo lắng lão thái thái sẽ đuổi hắn đi, chính mình chinh phục lão thái thái. Nhưng bây giờ nhưng vẫn là bị đuổi đi. Lão thái thái thực lực rất mạnh, tiện tay vung lên, Diệp Vũ liền bị đưa ra giao trì hành cung. Diệp Vũ rơi vào hành cung bên ngoài, nhìn xem giữa hồ hoàn đảo, hắn đứng ở nơi đó cũng không có làm gì, hắn đang chờ đợi. Quả nhiên, không đến bao lâu, liền gặp được Tuyết ngôn uyển chuyển khiêu gợi thân thể phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Diệp Vũ bên người. Tuyết ngôn lau trán, Rất bất đắc dĩ đối với Diệp Vũ nói ra, lão thái thái tính cách cổ quái, ngươi không nên trách nàng. Nàng chỉ là đang giận trên đầu, qua mấy ngày liền tốt. Diệp Vũ nhún nhún vai biểu thị không quan trọng. Lão thái thái nói kiếm khư đến cùng là cái gì? Nàng muốn ta đi vào làm gì? Làm sao đột nhiên phát lớn như vậy lừa? Kiếm khư là đông thắng thần châu cấm kỵ chi địa một chỗ đặc thủ địa, trong đó có vô số kiếm, mặc kệ là linh kiếm hay là thần kiếm, thậm chí ngay cả thánh kiếm, đế kiếm đều có được. Trong đó kiếm có ức vạn thanh, là một cái kiếm thế giới. Tuyết ngôn nói ra, còn có chỗ như vậy? Diệp Vũ kinh ngạc nói. Ngươi khả năng không biết cấm kỵ chi địa đại biểu là cái gì? Cái gì gọi là cấm kỵ? Nếu như là cường giả nói, đó chính là trấn áp vạn cổ trường hà tồn tại. Cổ đế cường đại không cường đại? Tuyết ngôn đột nhiên hỏi. Rất cường đại. Diệp Vũ hồi đáp. Đúng vậy a. Cổ đế rất cường đại, là thời không trường hà bên trong vô thượng cường giả, có thể xưng tôn thế gian. Vô địch thế gian, cũng không phải mỗi một cái cổ đế đều có thể trở thành cấm kỵ. Tuyết môn nói đến đây, cảm thán nói, mỗi một cái cấm kỵ cường giả đều là trên thế gian lộng lẫy nhất nhân vật. Thậm chí kỳ danh húy cũng không thể tùy tiện nhắc tới, thiên địa đều gánh chịu lấy bọn hắn dư nói, dù cho cách vạn cổ, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Làm nhục cấm kỵ, thiên hiền tự sinh, mỗi một vị cấm kỵ cường giả đều là trong dòng sông thời gian thiên đế, loại tồn tại này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt ngôn trả lời Diệp Vũ, cho nên nhắc nhở lần nữa ngươi, đề cập cấm kỵ tồn tại lúc, nhất định phải cẩn thận. Vậy ngươi nói cấm kỵ chi địa, cùng cấm kỵ cường giả có quan hệ? Diệp Vũ hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là rất nhiều người suy đoán là có liên quan hệ. Nếu như cấm kỵ chi địa không phải trời sinh mà thành, đó chính là cấm kỵ tồn tại chế tạo thành." Tuyệt ngôn nói ra. Tuyệt ngôn tỉ khuynh hướng loại kia suy đoán. Diệp Vũ hỏi. Chương 424, xảy ra chuyện gì? Ta càng khuynh hướng cấm kỵ chi địa là cấm kỵ cường giả chế tạo thành." Tuyết môn nói ra, cấm kỵ cường giả tạo hóa không cách nào tưởng tượng, tạo thành dạng gì địa phương đều có thể. Đương nhiên, có người nói cấm kỵ chi địa khủng bố, thậm chí có thể tẩm bổ ra cấm kỵ cường giả. Cấm kỵ chi địa có cường đại như vậy sao? Diệp Vũ líu lưỡi không thôi. Tuyết môn gật đầu nói, cấm địa chi địa thần bí khó lường, trong đó vi phạm có thể đổi mới thời đại này đến thời đại khác nhận biết. Cho tới bây giờ, cũng không có người nói đến rõ ràng cấm kỵ, mà lại cấm kỵ bên trong có địa tướng, thiên tướng cũng khó có thể tưởng tượng, trong đó các loại thế sen lẫn, coi như cường đại đến thánh vương cấp bậc địa sĩ, thiên sĩ đều khó mà thấy được trong đó toàn cảnh. Nếu như nói thế gian có thay dục cấm kỵ cường giả địa phương, nhất định là cấm kỵ chi địa. Tuyết ngôn nói ra, trên thực tế mọi người nói cái này cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì có chút thời đại, từ cấm kỵ chi địa sẽ đi ra người thừa kế, mà mỗi lần đi ra nhân vật đều có thể trấn áp một thời đại, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Các loại thần kỳ chỗ phi phàm vượt qua người nhận biết, rất nhiều người đều cho rằng là cấm kỵ hạt giống. Cấm kỵ hạt giống? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, đối với Tuyết ngôn nói ra, cấm kỵ cường giả cường đại cỡ nào? Cường đại cỡ nào? Lấy một người chi đạo có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tinh hà, có thể ở trong thiên địa lạc ấn hắn đạo ấn, thiên địa đều nhớ kỹ hắn qua lại, người nói hắn mạnh bao nhiêu? Tuyết ngôn nói ra. Diệp Vũ hãi hùng khiếp vía. Thiên địa gánh chịu đạo, cái này quả nhiên là một người trấn áp vạn cổ tình trạng. Diệp Vũ nghĩ tới điều gì, hỏi Tuyết Ngôn nói, vị kia nhất pháp độc tôn tồn tại, có phải hay không cấm kỵ cường giả? Ngươi nói chính là ba hưởng luân hồi vị kia a? Tuyết Ngôn hỏi. Ừm. Diệp Vũ gật đầu. Hắn không phải, hắn đều không phải là. Diệp Vũ kinh hãi không gì sánh được, cả người đều sù lông. Đều danh xưng nhất pháp độc tôn rồi. Thế mà còn không phải cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ đạt được rất nhiều tin tức. Ba Hưởng Luân hồi tồn tại cường đại đến không ai bì nổi, vô địch thế gian, đồng dạng trấn áp vạn cổ. Đến bây giờ, thiên địa đồng dạng gánh chịu đạo, thế nhân đều nhớ hắn. Nhưng bây giờ, Tuyết Môn nói với chính mình hắn thế mà không phải cấm kỵ cường giả. Hắn tuy mạnh, có trấn áp vạn cổ phong thái, thế nhưng là khoảng cách cấm kỵ cường giả còn kém một chút. Hắn có thiên tư, có năng lực, nhưng có lẽ là thời đại nguyên nhân, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, chưa từng chân chính trở thành cấm kỵ cường giả. Tuyết Môn nói ra, Đương ừ. nhiên, càng nhiều người là suy đoán. Luân hồi một đường quá khó đi, trên đường đi hắn đều lấy nhất pháp độc tôn tư thái trấn áp hết thảy. Cái này hao phí hắn tất cả tích lũy để hắn vô lực đi đến cấm kỵ. Tuyết ngôn nói đến đây, dừng một chút nói ra, nhưng là ta lại cho rằng, không phải hao phí hắn tất cả tích lũy, mà là bởi vì luân hồi, hắn lựa chọn luân hồi lộ là một đầu tuyệt lộ. Nếu quả thật đi ra luân hồi, có thể vãng sinh không ngừng. Vậy có phải hay không đại biểu vĩnh sinh, đại biểu cho đi tới đạo điểm cuối cùng? đi tới vô cực, cho nên không phải hắn thiên phú không đủ, không phải hắn tích lũy không đủ, là hắn đi một đầu quá mức kinh khủng đường. Con đường này là một đồ tuyệt lộ, Tuyết ngôn thở dài nói. Nói đến đây, Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ nhắc nhở, cho nên con đường tu hành không cần một vị truy cầu mạnh nhất. Có đôi khi, mạnh nhất cứ việc tiền kỳ độc tôn, có thể hậu kỳ là quá khó đi. Người tu hành là không ngừng đột phá bản thân. Mỗi lần đều mạnh nhất, cái kia đột phá mạnh nhất là khái niệm gì? Đi xuống, sẽ để cho chính mình đi đến tuyệt lộ." Tuyết Ngôn lời nói có tính nhắm vào, Diệp Vũ biết nàng có ý tứ gì. Chính mình lấy tên vô cực kiếm, dưới cái nhìn của nàng tâm tình của mình băng mất rồi. Người mặc dù muốn nhìn lâu dài, nhưng không thể chỉ nhìn lâu dài, cũng muốn kinh diễm lập tức. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn nói ra, ai cũng không biết lâu dài lại biến thành thế nào, càng không biết chính mình có thể trưởng thành đến một bước kia. Nếu vì một cái hư vô mờ mịt lâu dài mà áp chế lập tức, cái kia lại có có ý tứ gì đâu? Tuyết Môn không nói gì nữa, mỗi người đạo đều là lựa chọn của mình. Nàng chỉ có thể đánh thức, cũng không thể là đối phương làm lựa chọn. Bởi vì, thuận theo trái tim của chính mình tu hành mới là thích hợp nhất. Lý nghiệm không hợp, cưỡng ép dựa theo người khác đến, sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình. Ngay cả vị kia nhất pháp độc tôn tồn tại đều không phải là cấm kỵ cường giả, vậy ai là cấm kỵ cường giả?" Diệp Vũ hỏi. "Ngươi không phải tu hành qua tiêu giao du không chọn vẹn pháp sao? Sáng tạo loại này cực đạo pháp tồn tại, chính là một vị cấm kỵ cường giả. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, trên thực tế, Tiêu Dao Du cũng là một loại cấm kỵ pháp. Tiêu Dao Du là cấm kỵ pháp? Diệp Vũ kinh dị, khó có thể tin. Tiêu Dao Du lại lực lớn như vậy sao? Bất Hủ Đạo thống là tồn tại gì? Tồn tại bực này. Không phải muốn diệt liền diệt. Chân diễn cổ giáo cường đại như vậy, những năm này uy danh thậm chí có thể áp chế Bất Hủ Đạo thống uy danh, có thể nó vẫn như cũ không cách nào trở thành Bất Hủ Đạo thống. ta bị người ca tụng là giao chỉ tiên hậu, đông thắng thần châu gần như vô địch, có thể giao chỉ thánh địa vẫn như cũ không thể là bất hủ đạo thống." Tuyết Ngôn nói ra. "Vô địch đông thắng thần châu." Diệp Vũ nghẹn họng nhìn chân trối nhìn xem Tuyết Ngôn, từ trong miệng nàng nói ra ta vô địch. Quả nhiên là quá bá khí. Đột nhiên cảm giác rất thích. Tuyết Ngôn trợn nhìn Diệp Vũ một cái nói, "Bằng không ngươi cho rằng bất hủ nhân hoàng bọn hắn các loại có thể, bởi vì ta một câu để cho ngươi đi, thật không cùng người so đo, chỉ có thực lực" mới có thể trấn áp hết thảy bất mãn nguyên do. Ta cứ việc ta vô địch, vẫn như cũ không cách nào đem giao chỉ chế tạo thành bất hủ đạo thống." Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ nói ra, bởi vì bất hủ đạo thống đều có trấn đạo thủ đoạn, đây mới là bất hủ nguyên nhân. Nguyên thủy thánh địa là bất hủ đạo thống, cũng có được trấn đạo thủ đoạn. Có thể bởi vì tiêu dao du bị diệt, phổ thông tuyệt học khả năng sao? Cũng là bởi vì đây là cấm kỵ pháp, để cho người ta điên cuồng đến trấn đạo thủ đoạn đều uy hiếp không tới. Nói đến đây, Tuyết Môn nhìn thoáng qua Diệp Vũ nói ra, lúc trước cùng với ngươi tên mập mạp kia, phải cùng cái nào đó bất hủ hoàng triều có quan hệ, nó hoàng triều bị diệt cũng hẳn là cùng một loại cấm kỵ pháp có quan hệ. Chỉ bất bàn xuất thân bất hủ hoàng triều. Ừm, nếu như ta không nhìn lầm, mà lại, là so đông thắng thần châu hiện tại bất hủ hoàng triều còn kinh khủng hơn nhiều hoàng triều. Tuyết Môn hồi đáp. Diệp Vũ trầm mặc, hắn cảm thấy chi bất bàn không đơn giản, nhưng không có nghĩ đến không đơn giản như vậy. càng không nghĩ đến hắn thế mà còn là bất hủ hoàng triều dư nghiệt. Nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ biết cấm kỵ đại biểu cho cái gì a?" Tuyết ngôn nói ra, một loại cấm kỵ pháp liền có thể dẫn đến bất hủ đạo thống bị diệt, mà cấm kỵ chi địa lại làm cho vô số thế lực sợ chi xả bỏ cạp, ngươi liền hẳn phải biết, cấm kỵ chi địa không thể tùy tiện đặt chân. Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão thái thái nói, để hắn đi cấm kỵ chi địa, Tuyết ngôn kìm lòng không được sẽ mở miệng cự tuyệt, thậm chí không tiếc chọc giận lão thái thái. Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu, đối với Tuyết Ngôn hỏi, lão thái thái đến cùng phát sinh cái gì, cần ta đi kiếm khư lấy vật gì? Một câu, để Tuyết Ngôn trầm mặc hồi lâu. Chương 425, đã là mạnh nhất không cần e ngại. Sư tôn năm đó cũng thiếu nữ sơ khai qua. Tuyết Ngôn thở dài một cái nói, chỉ là chỗ tin không phải người, lưu lại tâm ma, đã chọn sai người, tự bỏ chính là, làm sao đến mức tâm ma bất ngờ bộc phát. Diệp Vũ hồi đáp, chuyện tình cảm, cái kia có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy Mọi người lại không giống ngươi như thế có thiên phú, có thể lưu lạc bụi hoa đảm thiếu tự nhiên." Tuyết ngôn giận diệp vũ một chút, diệp vũ ngượng ngùng cười cười, không dám nói tiếp. Bất quá đáy lòng lại tại nói, "Lão thái thái cũng không giống là loại kia chí tình chí nghĩa người a. Chuyện này tại giao trì cũng không phải bí mật gì. Lão thái thái năm đó thích một người, cùng người này cùng một chỗ tiến về cấm kỵ chi địa, ngộ nhập kiếm khư. Ở trong kiếm khư, đụng phải sinh tử tồn vong hung hiểm." Tuyệt môn nói ra, người kia tham sống sợ chết, muốn lấy lão thái thái mệnh đi kháng trụ nguy hiểm mà tự hành đào tẩu. Nhìn thấu một người, chưa chắc là xấu sự tình, so với hắn một mực lừa gạt xuống dưới tóm lại là tốt." Diệp Vũ hồi đáp: "Nếu như vẻn vẹn cái này, còn không đến mức sinh ra tâm ma. Sư Tôn mặc dù yêu chi sâu, thế nhưng không đến mức biến thành hiện tại tính tình cổ quái, mà là do chỉ năm đó cắt sư huynh đệ, rất nhiều bởi vì nàng mà chết. Nam nhân kia vì mạng sống, lừa gạt Sư Tôn đi theo sư Tôn đi cắt sư huynh đệ vì cứu nàng, phần lớn chết thảm, bị nam nhân kia giết không ít. Lão thái thái bởi vậy áy náy, cảm thấy có lỗi với các sư huynh đệ. Nếu không phải nàng tin lầm người, không đến mức để đông đảo các sư huynh đệ thân tử đạo tiêu. Lão thái thái cũng bởi vậy trở nên lạnh nhạt, tính tình đại biến. Diệp Vũ hỏi, lão thái thái kia muốn ta đi kiếm khư làm cái gì? Năm đó bọn hắn bỏ mình chi địa, có một thanh danh kiếm, kiếm tên tỏa hồn. Đông Đảo sư huynh đệ bỏ mình, nó thần hồn khóa tại danh kiếm bên trong. Trong đó vị kia đồng dạng khóa tại trong danh kiếm. Lão Thái thái lòng có oán khí, muốn vào tay tỏa hồn kiếm. Một là siêu độ Đông Đảo sư huynh đệ, mặt khác chính là vì trả thù hắn. Diệp Vũ nói ra, như vậy liền có thể phá tâm ma của nàng sao? Tuyết ngôn nói ra, có lẽ tâm ma làm sâu sắc cũng khó nói, nhưng cái này dù sao cũng là một cái biện pháp, có lẽ thật có thể để lão thái thái thoải mái, phá trong lòng chi ma. Diệp Vũ đối với mang tới danh kiếm có thể phá vỡ tâm ma của nàng, cũng không xem trọng. Tuyết Ngôn tỷ đi qua kiếm khư là lão thái thái lấy kiếm. Diệp Vũ hỏi: "Đi qua." Nhưng là chính là bởi vì đi qua cấm kỵ chi địa, ta mới không hi vọng ngươi đi. Ở trong đó nguy hiểm gì đều có thể đụng phải, mà lại sơ ý một chút, chính là thiên đao vạn quả mà chết, gió qua xương không còn." Tuyết Ngôn nói đến đây đối với Diệp Vũ nói ra, không cần để ý tới lão thái thái, nàng gặp ngươi thực lực đủ mạnh, liền muốn lừa ngươi đi kiếm khư. Nhưng cấm kỵ chi địa là bất kỳ một cái nào người tu hành không thể gánh chịu chi trọng, năm đó ta kém chút cũng không đi trở về. Lão Thái Thái có lẽ thật muốn ma luyện ta, không có tuyệt ngôn tỷ nghĩ lạnh lùng như vậy." Diệp Vũ cười nói, "Kiếm khư là dạng gì kiếm đều có, thậm chí có chí tôn kiếm, đế kiếm tồn tại. Ngươi đến kiếm chi thần thông, xác thực cần kiếm đến phối hợp, nhưng thế gian cũng không nói liền không tìm được thích hợp kiếm, giao trì hao phí đại giới cũng có thể chế tạo ra tới." Tuyết Ngôn nói ra, Sư Tôn không phải có ý xấu, mà là quá muốn cha tấn người kia. Chỗ kia chỉ địa, quá nguy hiểm, ngươi không cần thiết đi mạo hiểm. Tuyết Ngôn tỷ năm đó vì cái gì muốn thu hồi Tỏa Hồn kiếm? Biết rõ lão thái thái rất không có khả năng nhờ vào đó phá vỡ tâm ma. Đây là nàng chấp niệm, làm đệ tử của nàng, ta dù sao cũng phải nếm thử, có lẽ lão thái thái thật có thể nhờ vào đó tránh thoát lồng giam đâu." Tuyết Ngôn hồi đáp. Tuyết Ngôn tỷ cũng rất muốn thu hồi Tỏa Hồn kiếm rồi." Diệp Vũ cười nói, Tự nhiên là nghĩ, bất quá, tốt." Diệp Vũ đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Tuyết Ngôn quyết định ra đến nói, "Ta đi kiếm khư." "Ngươi điên rồi." Tuyết Ngôn trừng mắt Diệp Vũ, chính mình cùng hắn giải thích nhiều như vậy cấm kỵ, không phải liền là nói cho ngươi nơi đó rất nguy hiểm không? "Tuyết Ngôn tỷ không phải nói muốn sao? Vậy liền để ta đi thử xem tốt." Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn. Đôi mắt đẹp của nàng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ con người thanh tịnh, khóe miệng nhộn nhạo lơ đãng dáng tươi cười, nàng hơi há ra môi đỏ. Muốn nói cái gì lại cũng không nói gì lối ra. Bất quá trước lúc này, ta còn có một việc muốn làm, đi Nguyên Thủy Thánh Địa Di chỉ trước, đáp ứng một vị tiền bối vào tay đồ vật muốn cho hắn. Ta phải đem mang tới đồ vật dạy cho hắn. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình lấy được bộ kia vẽ. Tuyết Môn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, không cần vì ta mà thân ở. Tuyết Môn tỷ không phải cũng nói, ta cần một thanh kiếm nha. Nếu kiếm khư có, vậy ta liền đi lấy một thanh. Diệp Vũ trả lời. Tuyết Môn sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Nàng biết đây không phải Diệp Vũ chân chính mục đích. Trong lòng tràn đầy dòng nước ấm đồng thời lại tràn đầy lo lắng. Nơi đó là cấm kỵ chi địa, chờ mang tới kiếm, ta lại đến giao trì. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra, "Ngươi muốn đi?" Tuyết Ngôn hỏi. Lão Thái Thái còn tại sinh khí, nhìn thấy ta sợ càng là lên cơn giận dữ. Nếu dạng này, ta tạm thời rời đi trước, dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi xử đồ tình cảm." Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn, "Huống chi ta cũng có việc." Ngươi tại giao trì, chân diễn cổ giáo không dám làm cái gì. Có thể ngươi đi ra giao trì, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi." Tuyết ngôn lắc đầu nói, "Ngươi ở tại giao trì tốt, lão thái thái mặc dù sinh khí, nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh." "Tuyết ngôn tỷ, thần thông của ta là cái gì?" Diệp Vũ hỏi. "Ngươi không phải nói muốn gọi vô cực kiếm sao?" Tuyết ngôn nghi ngờ hỏi Diệp Vũ. "Đúng vậy a, kiếm nơi tay thì sợ gì chân diễn cổ giáo?" Lúc này thần thông đại thành, cũng không phải chân diễn giáo muốn giết cứ giết. Diệp Vũ trả lời, Diệp Vũ thần thông cảnh mặc dù cường đại, thế nhưng là chân diễn cổ giáo cường giả vô số, đạt tới thần thông cảnh cũng là khó mà ngăn cản. Huống chi, thần thông cảnh mặc dù không phân cảnh giới, nhưng lại phân ý cảnh cấp độ. Khi đụng phải nhập cảnh thần thông cảnh lúc, cái kia chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm. Nhập cảnh đằng sau lại xuống núi đi, ngộ tính của ngươi, nhập cảnh không khó." Tuyết môn nói ra, Ta không có kiếm nơi tay, muốn nhập cảnh rất khó. Muốn nhập cảnh hay là đến tìm tới một thanh kiếm mới được. Dao chỉ chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, luôn có thể có người tiện tay kiếm. Diệp Vũ lại cự tuyệt nói, Tuyết Ngôn tỷ thật không cần lo lắng cho ta. Ngươi đừng. Tuyết Ngôn vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Vũ đánh ngãy. Ta đang muốn đi chiếu cố chân diễn cổ giáo cường giả, bích đào các máu còn chưa khô. Diệp Vũ trả lời, ngươi nếu là khăng khăng phải xuống núi, Vậy ta điều động giao chỉ thái thượng trưởng lão làm bạn ngươi." Tuyết Môn lùi bước nói. "Tuyết Môn tỷ cho là ta thần thông như thế nào?" Diệp Vũ hỏi. "Rất mạnh, vượt quá tưởng tượng." Tuyết Môn bình luận, thuộc về tuyệt đỉnh thần thông. "Không phải tuyệt đỉnh thần thông." Diệp Vũ nói đến đây, dừng một chút, gằn từng chữ, "là mạnh nhất." Mạnh nhất kiếm. "Đã là mạnh nhất, không cần e ngại." Diệp Vũ thanh âm to, ánh mắt nhìn thẳng Tuyết Môn, trong ngôn ngữ mang theo một cỗ khí thế, có vĩ lực. Quyển thứ 2 xong. Như vậy quyển thứ 3 bắt đầu, chính như quyển thứ 2 phần cuối câu kia, đã là mạnh nhất, không cần e ngại. Thần thông cảnh là một cái đường ranh giới. Thần thông đã thành, tự nhiên như thần. Cửa hàng hồi lâu, mặc kệ là nữ chính hay là lột ra bộ phận bức tranh, đều muốn bắt đầu nổ rộ lộng lẫy mà nhiệt huyết cùng mỹ hoặc tư thái. Chương 426, một kiếm. Diệp Vũ cuối cùng hạ giao trì, Tuyết Ngôn vô lực cải biến ý nghĩ của hắn, vốn nghĩ điều động cường giả đi theo Diệp Vũ, nhưng tương tự bị Diệp Vũ cự tuyệt. Bích Đào các máu còn chưa khô, Anh Linh còn ở trên trời nhìn xem chính mình. Bích Vân Phong chủ tự bạo vì bọn họ mở con đường tình cảnh, Diệp Vũ đều rõ mồn một trước mắt. Thành tựu thần thông cảnh, cũng không tiếp tục là mặc người chém giết tồn tại. Cái này đông thắng Thần Châu, được cho cường giả hạng nhất. Huống chi, thần thông đã thành, so với người khác, Diệp Vũ cũng biết chính mình thần thông cường đại. Dì chỉ còn không đến mức để hắn uy danh trấn Thần Châu, thiên nhân cảnh cường đại tới đâu thì như thế nào? Nếu như thế, như vậy thì để bọn hắn lần nữa nhận thức lại một lần chính mình, coi như không có giao trì, chẳng lẽ chính là bọn hắn có thể tùy ý khi nhục đối tượng, đi xuống giao trì cũng không có đi bao xa. Diệp Vũ liền phát giác được có người đang dò ngó chính mình. Điểm ấy cũng tại Diệp Vũ trong dự liệu, chân diễn cổ giáo không có khả năng thật buông tha mình. Có lẽ là cố kỵ giao trì, những người này cứ việc không ngừng thăm dò, nhưng không người ra tay với Diệp Vũ. Thẳng đến mấy ngày sau, Diệp Vũ rời xa giao trì Bọn hắn vững tin không có giao trì người đi theo Diệp Vũ, lúc này xuất hiện một đám người, nối đuôi nhau mà ra đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Đây là một mảnh bình nguyên, tứ phương không ngăn cản, tiếng gió hú hơi khô liệt, thổi đám người quần áo hô hô rung động. Đắc tội ta chân diễn cổ giáo, còn dám dưới một người núi, quả nhiên là gan lớn. Một người nhìn chằm chằm Diệp Vũ mở miệng, "Không cần thăm dò ta, ta đúng là một người từ giao trì xuống núi." Diệp Vũ trả lời đối phương, ánh mắt đánh giá những người này. Những người này khí thế đều rất cuộn trào, trong đó có hai cái thần thông cảnh, 16 cái thiên nhân cảnh, tạo thành một cái đại trận, khí thế hội tụ vào một chỗ xen lẫn thành đại thế vây khốn Diệp Vũ. Xem ra giao chỉ tiên hậu cũng không quan tâm sống chết của ngươi nha, thế mà để cho ngươi một người xuống núi. Trần Diễn cổ giáo một đám người trầm trọc nói, bởi vì nàng cảm thấy, một chút da áo túi cơm không làm gì được ta. Diệp Vũ trả lời, chỉ chỉ đầu lâu của mình nói ra, các ngươi muốn đồ vật ở chỗ này, chính mình tới lấy. Trần Diễn cổ giáo 18 người hai mặt cùng nhau ròm, hắn khẽ nhíu mày, gia hỏa này ở đâu tới tự tin? Ngươi không phải muốn vì Bích Đào các báo thù sao? Đầu lâu của chúng ta cũng ở nơi đây, chờ ngươi tới lấy. Đối phương trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn lướt qua, khinh bỉ nói ra, không cần bắt trước bừa, các ngươi từng khoả giáng dấp xấu như vậy đầu heo, ai nha muốn a, coi là mỗi người cũng giống như đồ đẹp mắt như vậy, đều muốn lấy cầm lấy đi cất giữ sao? 18 người lẫn nhau nhìn nhau. Đại ca, giết hắn, chậm thì sinh biến. Giết hắn, cái này tại chân diễn cổ giáo chính là lập công lớn, chúng ta đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Động thủ đi. Mấy người mở miệng, thúc dục cầm đầu thần thông. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, gặp một đám người muốn động thủ, hắn tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại nói, đợi một chút, ta có cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Tin tức gì? Có người hỏi. Ta đạt đến thần thông cảnh. Diệp Vũ rất nghiêm túc nói cho 18 người. một câu để những người này đều thần sắc biến đổi, Diệp Vũ tại thiên nhân cảnh lúc liền có thể giết cùng giai máu chảy thành sông. Cái kia đạt tới thần thông cảnh, vậy bọn hắn chống đỡ được sao? Hai cái thần thông phối hợp 16 cái thiên nhân cảnh, cái này có thể thể hiện ra đỉnh phong chiến lực. Có thể. Trước mặt một người là yêu nghiệt. Hừ, nếu như ngươi không nói đạt tới thần thông cảnh chúng ta còn sợ hãi, ngươi nói ra đến ngược lại là giống ngoài mạnh trong yếu. Bên trong một cái thần thông cảnh âm thanh lạnh lùng nói. bởi vì xuất kỳ bất ý càng có thể diệt sát chúng ta. Nói cho chúng ta biết, càng giống là muốn dọa đi chúng ta. Diệp Vũ khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, vì cái gì ngươi sinh như vậy thông minh, đã sớm khám phá ra gian kế của ngươi? Đối phương đắc ý nói, ai? Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem hắn nói ra, vậy chỉ có thể là huyết chiến một trận. Giết. Hai cái cầm đầu thần thông cảnh mở miệng, 18 người đan dệt ra đạo vận, lấy hai người thần vận làm chủ, điên cuồng hội tụ thành một đầu cự long. bọn hắn không dám coi thường Diệp Vũ, ngay từ đầu liền vận dụng mạnh nhất sát chiêu. 18 người hợp lực, thực lực mười phần khủng bố. Lực lượng cường đại lao ra, lực lượng xoắn lẫn xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cái cự đại viên nguyệt loan đao, trong lúc huy động, muốn đem thương khung điều vỡ ra. Một chiêu này rất mạnh, phổ thông thần thông cảnh trong nháy mắt liền bị diệt sát. Diệp Vũ, lưu lại đầu lâu của ngươi đi. Đầu của ta quá đẹp đẽ, là các ngươi gánh chịu không dậy nổi đẹp trai. Diệp Vũ mở miệng, trên người kiếm khí dũng mãnh tiến ra, sau đó diễn hóa xuất một thanh kiếm ảnh, kiếm ảnh rơi ở trong tay Diệp Vũ. Một kiếm rơi xuống, 18 người hợp lực tạo thành đại chiêu, trong nháy mắt bị chém sụp đổ. Sau đó, kiếm khí quét ngang mà đi. Một kiếm quét tới, hư không bị cắt đứt một dạng, xuất hiện một đầu thật nhỏ hắc tuyến. Cùng lúc đó, 18 người chỗ cổ cũng đều xuất hiện một đầu thật nhỏ hắc tuyến. Đầu này hắc tuyến xuất hiện, 18 người đầu lâu trực tiếp ném thương khung. Cột máu từ trong cổ phun ra, như là 18 cây huyết sắc suối phun. Huyết dịch nhuộm đỏ mênh mông mặt đất, 18 cỗ thân thể ẩm vang ngã xuống đất. Đầu lâu rơi trên mặt đất, trên mặt đất nhấp nhô. Mỗi một ánh mắt đều trừng lớn, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng không dám tin. Bọn hắn không thể nào hiểu được đây hết thảy, có thể cái này cũng không cần bọn hắn hiểu. Người chết đã không có quyền lợi. Một kiếm, 18 người, trong đó bao quát hai cái thần thông cảnh, chớp mắt bị chém. Đáng tiếc một màn này không người có thể nhìn thấy, bằng không đủ để kinh động một phương, bởi vì quá mức cường đại. Diệp Vũ lại như là không có phát sinh giống như, tiện tay trong này thả một mồi lửa. Hỏa diễm đốt cháy những thi thể này, hắn dẫm lên bước chân nhẹ lướt đi. Những người này chưa bao giờ bị hắn để vào mắt. Tại Diệp Vũ rời đi về sau, tại chân diễn cổ giáo đệ tử chết đi chi địa, xuất hiện hai bà lão. Hai cái này lão ổ nhìn xem thiêu đốt thi thể, ánh mắt ở đầu cùng trên cổ đảo qua. Trong mắt đều có mấy phần rung động, đều là cùng một kiếm mà chém. Hai bà lão kinh dị, tiểu thư để cho chúng ta vụng trộm đi theo bảo hộ hắn, nhưng hiện tại xem ra, hắn có lẽ không cần. Người ta là đạo trùng cảnh, một chiêu giết hết những người này có thể làm được, nhưng như vậy sạch sẽ ngắn gọn, làm được sao? Làm không được. Loại thủ đoạn này, ẩn ẩn phần pháp quy chân. Hai bà lão nói ra, giao trì hành cung ngày đó đại biến, nghe nói chính là hắn cảm ngộ thần thông chỗ đến, đây chính là hắn thần thông chi năng. Giao chỉ hành cung chỉ có tiểu thư cùng lão tôn chủ cùng thị nữ, của các nàng có thể ở lại, chúng ta cũng không thể đặt chân. Không thể mở mang kiến thức một chút nó thần thông, nhưng nhìn tình huống lúc này, hẳn là một loại cực kỳ cao minh thần thông, nhập cảnh cường giả không ra, hắn hẳn không có nguy hiểm. Nhập cảnh thần thông, toàn bộ chân diễn cổ giáo cũng không có nhiều. Ừm, khó trách hắn khăng khăng xuống núi, có tự tin. Đạo chủng phía dưới, chân diễn cổ giáo có thể làm sao hắn người cũng không nhiều. Hai bà lão mở miệng, một kiếm 18 người, nhưng từ điểm này đã vượt trên đạo trùng cường giả. Theo sau, phải để phòng đạo trùng vương giả ra tay với hắn. Chương 427: Đào Mệnh. Tại hạ chân diễn cổ giáo thánh tử Tô Tử Truyền. Diệp Vũ đi vào một tòa thành trì, đây là một cái thành nhỏ. Nhân khẩu bất quá 1-2 chục vạn, trong thành chỉ có một cái khách sạn. Diệp Vũ đi vào tòa khách sạn này chuẩn bị tạm làm lúc nghỉ ngơi, đã thấy đến một thanh niên đối với hắn chắp tay hành lễ. Thánh tử ngược lại thật sự là là có đảm lượng, ngươi dạy chết nhiều như vậy thánh tử trong tay ta, ngươi còn dám xuất hiện." Diệp Vũ nhìn xem chân diễn thánh tử nói ra. "Nghe nói ngươi tại Nguyên Thủy Thánh địa trong gi chỉ lớn tiếng, muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử. Nếu như thế, vậy ta sẽ đưa lên cửa để cho ngươi giết." Tô Tửu Tuyền uống rượu, phong độ nhẹ nhàng cười nói, "Thánh tử cho là ta là không dám giết ngươi, hay là không giết được ngươi?" Diệp Vũ hỏi. "Tự nhiên là dám giết." Giao chỉ tiên hậu đệ đệ, chỉ bằng mượn cái thân phận này, giết mấy cái thánh tử tính là gì? Về phần giết hay không, cái này hai chuyện. Tô Tửu Tuyền giơ ly rượu lên kính kính. Diệp Vũ ngồi xuống, bưng chén rượu lên cùng hắn cùng uống một chén, có thể đi đến nơi này, thánh tử một chút cũng không có ý thức được sao? Người nói là cái kia 18 người. Tô Tửu Tuyền nói ra, các hạ giết đi, nghĩ đến các hạ hẳn là tấn cấp đến thần thông cảnh. Giết bọn hắn, ngươi liền một chút cảm giác đều không có. Diệp Vũ cười hỏi: "Chân diễn cổ giáo phe phái Đông đảo, bọn hắn cũng không phải ta phái này, ta có cảm giác gì?" Nói đến, "Còn phải cảm ơn ngươi, giết nhiều mấy cái thánh tử, ta liền thiếu đi mấy cái cạnh tranh." Tô Tửu Tuyền nói ra. Diệp Vũ híp mắt nhìn xem Tô Tửu Tuyền, sau đó nâng chén cười nói: "Bằng không chúng ta hợp tác, liên thủ đem những thánh tử kia trực tiếp hô chết." Tô Tửu Tuyền lại lắc lắc đầu nói: "Mặc dù ta hi vọng bọn họ đều chết, thế nhưng là ăn trộm sự tình ta đồng dạng sẽ không làm." làm coi như tiếp trưởng chân diễn cổ giáo cũng không thể phục chúng không phải sao? Nói có đạo lý." Diệp Vũ thở dài nói, "Chỉ là đáng tiếc, không thể hợp tác cũng chỉ có thể giết ngươi." "Không vội." Tô Tửu Tuyền trả lời Diệp Vũ, "Dù sao cũng phải để cho ta nói hết không phải sao? Ngươi không biết cái này điểm kia nhẫn đều không có a. Ta không có." Diệp Vũ trả lời. Tô Tửu Tuyền mặt trong nháy mắt liền đen, "Da hỏa này tại sao như vậy? Căn bản không theo sáo lộ đến." Dựa theo lúc bình thường, không phải nói xin chỉ giáo, thôi, xem ở uống ngươi vài chén rượu phân thượng, để cho ngươi xuất thủ trước." Diệp Vũ đứng dậy, nhìn xem Tô Tửu Tuyền sát y nghiêm nghị. Tô Tửu Tuyền chỉ cảm thấy xui xẻo. "Ta tạm thời sẽ không cùng ngươi đánh, Mạc Vô Thương an bài ba cửa ải tới đối phó ngươi. Ngươi có thể qua, vậy liền có thể sống. Qua không được, vậy liền chết." Mạc Vô Thương sắp xếp người tới giết ta. Hay là ba cửa ải?" Diệp Vũ khẽ giật mình, không ngờ tới như vậy. Mạc Vô Thương để cho ta mang câu nói cho ngươi, hắn nói, sư đệ, đừng để ta thất vọng a." Tô Tửu Tuyền nói ra. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến chỉ bất bàn cứu mình, nghĩ đến Mạc Vô Thương đoán được chính mình là Tào Phi Vũ đệ tử. Nghe được có Mạc Vô Thương tin tức, Diệp Vũ ngược lại là tạm thời từ bỏ giết Tô Tửu Tuyền ý nghĩ. Đến cùng ta nói một chút, Mạc Vô Thương có ý tứ gì? Diệp Vũ ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Hắn tại giáo ta địa vị cao cả, hắn là có ý gì ta không biết, chỉ biết là Liên quan tới ngươi sự tình, hắn đã hoàn toàn tiếp thu. Tô Tửu Tuyền nói ra, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì có thể được đến hắn chú ý? Coi như ngươi tại Nguyên Thủy Thánh Địa kinh diễm biểu hiện cũng không đủ, cái này vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh của hắn." Hắn thích nam sắc ngươi không biết, ngươi xem một chút ta dung nhan, còn muốn một chút có phải hay không có thể hiểu được rồi." Diệp Vũ nhìn xem Tô Tửu Tuyền nói ra, "Ta coi hắn là cừu nhân, hắn lại nhớ thân thể của ta, thật sự là một cái súc sinh." Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn cả giận nói: "Tô Tửu Tuyền khẽ nhíu mày, hiện tại ngoại giới rất nhiều người đều nói chân diễn cổ giáo thích nam sắc. Đương nhiên cái này không thiếu bất hủ hoàng triều các thế lực trợ giúp nguyên nhân, có thể kẻ cầm đầu chính là trước mặt người này." Các hạ lời nói còn xin thận trọng. Tô Tửu Tuyền lạnh giọng hồi đáp: "Ngươi nếu là loại ngữ khí này, ta liền không giúp ngươi giết mặt khác thánh tử, không hợp tác với ngươi." Diệp Vũ một mặt tức giận nói: "Tô Tửu Tuyền muốn chửi mẹ?" chính mình lúc nào đáp ứng hợp tác với ngươi giết mặt khác thánh tử rồi. Ngươi tốt tự lo thân đi. Nói ta đã đưa đến, chân diễn cổ giáo bố trí xuống ba cửa ải giết ngươi. Ta hi vọng ngươi có thể sống sót, bất quá là mặc vô thương tự mình bày ra ba cửa ải. Ngươi muốn sống sót, sợ là khó. Những năm này, hắn chưa bao giờ thất thủ qua. Tô Tửu Tuyền nói ra, "Hù dọa ai đây? Ngươi cho rằng ta sợ sao? Ta căn bản cũng không quan tâm được không? Ta hiện tại liền về giao trì." dẫn người tới bình cái này ba cửa ài." Diệp Vũ khinh thường nói, "Tô Tửu Tuyền chỉ cảm thấy nghẹn khó chịu, gia hỏa này đến cùng phản ứng liền trở nên chậm là cái gì? Ngươi nếu là không sợ, không phải mình sông sao? Vì cái gì đi tìm Dao Chỉ Tiên Hậu? Tiên Hậu mang đi ngươi lúc nói qua, thế hệ trẻ tuổi sự tình thế hệ trẻ tuổi phụ trách." Tô Tửu Tuyền nói ra, Dao Chỉ Tiên Hậu cũng không tốt ra tay đi. Diệp Vũ trực tiếp nâng cốc cái chén trực tiếp quẳng xuống đất, đứng lên nộ trừng lấy Tô Tửu Tuyền, "Ngươi đây là ý gì?" Mắng ta tuyết ngôn tỉ giả sao? Nhịn không được, ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi tổ tông, Tô Tử Truyền cắn hàm răng, đều muốn đem Diệp Vũ giết chết, đây là trong lời nói của mình trọng điểm sao? Chết. Diệp Vũ khí thế trên người báo động mà ra, liền muốn thẳng hướng Tô Tử Truyền. Tô Tử Truyền thân ảnh lui ra phía sau mấy bước, mà chính là giờ phút này, tại Tô Tử Truyền trước người, có rất nhiều người cản ở trước mặt hắn. Những người này mỗi một cái đều là thần thông cảnh, khí thế nghiêm nghị. Trọng yếu nhất chính là, những người này khí thế rõ ràng đều là giống nhau, giao hòa cùng một chỗ, hoàn mỹ phù hợp, thần vận phun trào, tòa khách sạn này căn bản không chịu nổi, bắt đầu vỡ ra từng đạo vết nứt. Một màn này bị hù khách sạn dựng chân người hoảng sợ, gà bay chó chạy giống như chạy ra tòa khách sạn này. Hủy đi người phòng ở, các ngươi có thường hay không tiền? Diệp Vũ hỏi một đám người. Một nhóm người này nao nao, nghĩ thầm có phải hay không sai lầm, lúc này ngươi lo lắng chính là chúng ta có thường hay không tiền sao? Diệp Vũ lại không để ý tới những người này, đối với bị hù run run rẩy rẩy khách sạn lão bản nói ra, "Lão bản yên tâm, bọn hắn không bồi thường, ta bồi thường cho ngươi." Khách sạn lão bản khẽ giật mình, đây là tình huống như thế nào? Tại cái thế đạo này, còn trông cậy vào những cường giả này bồi thường tiền. Ngươi sợ là không có mệnh bồi thường. Có người mở miệng, đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ không để ý đến hắn, mà là nhìn nói với Tô Tử Truyền, "Đây chính là Mạc Vô Thương cửa thứ nhất, không sai." Cái này 18 người, cho tới nay đều là đồng bộ tu hành. Tất cả tu hành công pháp đạo vận đều là giống nhau, cho nên bọn hắn phối hợp lại hết sức ăn ý, uy lực cực mạnh. Rất nhiều không ai bì nổi thần thông cảnh, đều chết trong tay bọn hắn. Tô Tửu Tuyền trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn thoáng qua nói, "Mạc Vô Thương cảm thấy ta mấy chiêu có thể giết tuyệt bọn hắn đâu?" Tô Tửu Tuyền chưa kịp phản ứng, bởi vì Diệp Vũ khẩu khí quá lớn. Thế mà hỏi là mấy chiêu có thể giết tuyệt bọn hắn? Hắn lo lắng không phải là chính mình có thể kiên trì mấy chiêu, có thể hay không từ trong tay bọn họ đào mệnh sao? Chương 428, không chịu nổi một kích. Các hạ cảm thấy mấy chiêu có thể giết chúng ta, người có thể trở thành thần thông, đều có chút ngạo khí. Bọn hắn nếu là ngoại phóng ở bên ngoài, cũng là có thể chống lên cùng một chỗ thế gia cường giả. Một chiêu đi, nhiều nhất không cao hơn hai chiêu." Diệp Vũ nghĩ nghĩ nghiêm túc trả lời. 18 người đều tức giận cười, bất quá là vừa đạt tới thần thông cảnh mà thôi. liền tuyên bố một hai chiêu giết chính mình, cho người thêm thời gian, có phải hay không đạo trùng vương giả ngươi cũng một chiêu tùy tiện diệt sát. Chúng ta 18 người cùng ăn cùng ở, tu hành công pháp cũng giống vậy, 18 người thực lực có thể điệp ra đứng lên, liền xem như đạo trùng vương giả đều đối với chúng ta tôn kính. Những năm này, chúng ta không biết từng giết bao nhiêu kiêu ngạo tài tuấn. 18 người một người cầm đầu nam tử nói ra, Đông thắng thần châu có đông thắng thần châu quy củ, dưới tình huống bình thường thế hệ trẻ tuổi tranh đấu xem như là thí luyện. Có thể thế lực lớn nếu thật là thổi thua lỗ, hạ có thể không trả thù trở về. Đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa, thế hệ trước không tiện xuất thủ. Mà bọn hắn làm thần thông cảnh, đương nhiên tốt xuất thủ. Người tám người liên thủ, truyền thừa tử cũng đã giết không ít. Đó cũng là một hai chiêu sự tình. Diệp Vũ trả lời đối phương nói ra. Vậy liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu, ra tay đi. Người tám người lạnh giọng nhìn xem Diệp Vũ nói. Các ngươi để cho ta xuất thủ trước. Diệp Vũ híp mắt nhìn xem bọn hắn, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Các hạ không phải nói một hai chiêu có thể giết chúng ta sao? Vậy thì chờ lấy nhìn các hạ thủ đoạn." 18 người nói ra. "Tốt." Diệp Vũ trả lời đối phương. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trên người kiếm khí lưu động, cả người có một cỗ phong mang tất lộ khí tức bạo phát đi ra, như là ra khỏi vỏ thần kiếm một dạng, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng cảm giác được từng luồng từng luồng hàn ý. Chính là lúc này, Từng đạo kiếm khí tung hoành mà ra, hóa thành vô số kiếm ảnh. Diệp Vũ vận dụng là Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, kiếm khí chảy ra tại hư không, từng đạo gợn sóng xuất hiện, như là nước hồ gợn sóng. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm tung hoành, quét ngang kiếm thiên địa đều là kiếm mang. Bến nhọn thanh âm tại rất nhiều người trong tai vang lên, tràn ngập toàn bộ không gian kiếm khí tung hoành tứ phương, bốn phía đều muốn bị cắt ra. Đạt tới thần thông cảnh, Diệp Vũ Thập Vạn Bát Thiên Kiếm tự nhiên cường đại hơn nhiều. Lúc này thi triển đi ra, coi là thật có pháp tắc giống như vô số kiếm khí vọt thẳng hướng 18 người, tấn mãnh đến cực điểm, nhanh đến tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, biết ta đạt tới thần thông cảnh, còn dám để cho ta xuất thủ trước." Diệp Vũ mở miệng nói. Theo Diệp Vũ lời nói, kiếm khí cắt chém, những này thần thông cảnh cường thế xuất thủ, muốn ngăn cản kiếm khí, có thể Diệp Vũ thực lực há có thể là bọn hắn có thể ngăn cản, nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền liên hợp xuất thủ, Cường thế phối hợp, đám người giao hòa cùng một chỗ mà nói, có lẽ còn có thể thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ tới nghênh chiến Diệp Vũ. Nhưng bọn hắn sai liền sai tại, để Diệp Vũ xuất thủ. Diệp Vũ nếu xuất thủ, cái kia sao lại lại cho bọn hắn phối hợp cơ hội? Kiếm khí của hắn quá nhanh, vạch phá thương khung, mang theo tiếng xé gió. Cơ hội chính là trong nháy mắt, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, từng cái đầu lâu liền bị chặt đứt, trực tiếp quăng lên, sau đó rơi trên mặt đất, cuồn cuộn mà động. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian. Có ít người chịu không được trường hợp như vậy, ôm bụng ngay tại nôn mửa. Khách sạn lão bản chính là bên trong một cái, hắn nôn sắc mặt trắng bệch. Đây chính là mạc vô thương cửa thứ nhất. Không chịu nổi một kích a. Diệp Vũ nhìn xem Tô Tử Tuyền nói ra. Tô Tử Tuyền đồng dạng không ngờ tới sẽ là dạng này một loại tình huống, nhìn xem 18 cái thi thể không đầu, hắn hai chân cũng đang run rẩy. Một kích mà ra, 18 người chém đầu. Cái này 18 người, đều là thần thông cảnh a, mỗi một cái đều là nhất lưu hảo thủ. Nhưng bây giờ, chính mình hay là có tư cách giao thủ với hắn, hiện tại mới phát hiện căn bản không phải một cái cấp bậc. Đương nhiên, Tô Tửu Truyền cũng hận. Những người này quá tự cho là đúng, trước khi tới Mạc Vô Thương liền đã thông báo, không thể coi thường. Vừa ra tay liền muốn vận dụng Tuyệt Sát đại chiêu, có thể những người này lại làm cho Diệp Vũ xuất thủ trước. Sức chiến đấu của bọn họ chưa từng phát huy ra 1 phần 10, liền trực tiếp bị giết, cái này chi tự gây nghiệt. 18 người cũng đồng dạng không ngờ tới Diệp Vũ tốc độ nhanh như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vũ coi như xuất thủ trước, bọn hắn cũng có thể cực nhanh phối hợp, hình thành đại thế nghênh chiến Diệp Vũ, có thể hiện thực rất tàn khốc, bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ kiếm khí hoảng sợ muốn hợp làm một thể lúc, kiếm khí đã chém tới bọn hắn. Diệp Vũ giết 18 người, nhìn cũng không nhìn. Những người này từ vừa mới bắt đầu liền không bị hắn để vào mắt, không có một cái nắm giữ thần thông, chính mình giết không lao lực. Ngươi nói ta giết thế nào ngươi? Diệp Vũ nhìn xem Tô Tử Truyền nói ra, Tô Tử Truyền sắc mặt trắng bệch. Thân thể đang run rẩy, có thể tha cho ta hay không? Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Vũ hỏi. "Ta có thể cho ngươi cung cấp tin tức, để cho ngươi tránh đi Mạc Vô Thương mặt khác hai cửa." Tô Tửu Tuyền nói ra. Đang muốn chiếu cố hắn hai cửa. Mạc Vô Thương phía sau hai cửa rất khủng bố, cửa thứ hai có cường giả có được thần thông tọa trấn, cửa thứ ba càng là có nhập cảnh người, ngươi vừa đạt tới thần thông, căn bản là không có cách chống đỡ được." Tô Tửu Tuyền nói ra. Mạc Vô Thương hắn tại thần thông cảnh có thể ngăn cản được sao?" Diệp Vũ hỏi. "Ta không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là có thể chứ." Tô Tửu Truyền nghĩ đến Mạc Vô Thương yêu nghiệt, hay là hồi đáp, "Cái kia ở trong mắt ngươi, ta chính là không bằng Mạc Vô Thương rồi." Diệp Vũ sắc mặt âm trầm, "Vậy ta đưa ngươi đi Tây Thiên Hỏa một chút vật tổ đi." Tô Tửu Truyền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem nổ bắn ra mà đến kiếm khí điên cuồng khu động lực lượng muốn ngăn cản. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, Diệp Vũ lại đột nhiên dừng lại, nhìn xem Tô Tửu Tuyền cả giận nói, "Chờ một chút. Trước đó có chuyện không có phản ứng, ta đã giết hai nhóm người, theo lý thuyết hẳn là tính hai cửa, vì cái gì chỉ có thể coi là một quan?" Tô Tửu Tuyền khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói ra, "Ta cũng không biết. Mạc Vô Thương quả nhiên chính là một kẻ ngốc xiên, không chỉ là thích nam sắc, thế mà ngay cả đếm xem đều đếm không hết." Diệp Vũ thầm nói, "Ta có thể đi rồi sao?" Tô Tửu Tuyền nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ai nói cho ngươi có thể đi, ta còn phải giết ngươi a." Diệp Vũ trả lời Tô Tửu Tuyền, "Thế nào mới có thể buông tha ta?" Tô Tửu Tuyền không muốn chết, "Có lý do gì có thể buông tha ngươi? Ta cũng đã có nói muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử như thần thiếu niên." Diệp Vũ ngạo khí nói ra, "Ta xấu xí, còn ngu xuẩn." Tô Tửu Tuyền tìm không thấy lý do, chỉ có thể dằn pha chính mình. Diệp Vũ nhìn xem Tô Tửu Tuyền, lập tức nghiêm túc gật đầu nói, "Đây thật là một kiện bi thương sự tình, bất quá thế giới thiếu khuyết người thành thật, vậy liền để ngươi tạm thời còn sống đi, như vậy mà cũng được." Rất nhiều người đều cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, "Ngươi cho rằng đây là nhà trời a? Cái này cũng có thể là sống sót lý do." "Ừm, ngươi truyền âm cho ta ta nhớ được, về sau muốn hỗ chết cái kia thánh tử cùng ta nói, chúng ta hợp tác vui vẻ." Diệp Vũ đối với Tô Tử Truyền nói ra, "Vu Oan." "Lại Vu Oan?" Tô Tử Tuần hận thẳng cắn răng, cũng không dám nói cái gì. Gia hỏa này quá mạnh, không phải hắn có thể đối phó. Khách sạn sụp đổ, Diệp Vũ hướng ra phía ngoài rời đi. Tô Tử Tuần thở dài một hơi, chỉ là không có đi bao nhiêu bước, Diệp Vũ đột nhiên ngừng bước chân, lại quay người trở về. Tô Tử Tuần tâm lần nữa kéo căng, gia hỏa này còn muốn làm gì? Chương 429, Tiên hậu uy hiếp. Ngươi muốn làm gì? Tô Tử Tuần nhìn Diệp Vũ thẳng tắp đi về tới, bị hu liền lùi lại mấy bước. Hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ không có nhìn hắn, trực tiếp đi đến khách sạn trưởng quý trước, lấy ra một khối lớn tiền thưởng, kém chút quên, đáp ứng bồi ngươi khách sạn. Tô Tửu Tuyền nhìn qua Diệp Vũ trong tay tiền thưởng, đây là luyện khí tài liệu tốt, đương nhiên cũng là người bình thường giao dịch tiền tệ. Chỉ là, gia hỏa này chạy về đến bị hù chính mình gần chết chính là vì bồi khách sạn. Một cái bình thường người tu hành sản nghiệp, phá hủy liền phá hủy, còn thương cái gì bồi. Khách sạn trưởng quý tiếp nhận tiền thưởng, Hắn có chút giững sợ, chèn chèn trong tay tiền thưởng, cái này không đủ, còn phải thêm gấp đôi mới không sai biệt lắm. Đám người im lặng, nghĩ thầm trưởng quỷ này thần kinh thật là lớn đầu, có thể cho ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn ở nơi này có kẻ mặc cả. Trọng yếu nhất chính là, khối này tiền thưởng đầy đủ mua súng nơi khách sạn này. Trưởng quỷ ngươi gian thương làm đến nghiện đi, đối mặt dạng này một vị ngoan nhân thế mà cũng không quên nhớ bản tính. Không có khả năng, liền ngươi cái này phá khách sạn có thể đáng nhiều tiền như vậy. Người đây là cướp bóc. Cướp bóc biết không? Ta nhiều nhất cho ngươi thêm thêm hai lượng." Diệp Vũ trợn mắt nhìn, cùng khách sạn trưởng quỷ cò kè mặc cả. Chính mình thông minh như vậy, cũng không thể để hắn cho hố. Khách sạn lão bản nói xong câu nói kia liền hối hận, bất quá nhìn Diệp Vũ một bộ cò kè mặc cả bộ dáng, gian thương bản tính lại kích phát, khách quan ngươi nhìn ta khách sạn này, xa nhà phong trụ có phải hay không phong cách cổ xưa, đây đều là đồ cổ. Nhìn nhìn lại ta chỗ khách sạn khu vực, bốn phương thông suốt, vị trí tốt, làm sao lại không đáng cái giá này rồi? Phi, xa nhà phòng chủ đó là bởi vì cô ức khu vực, tùy tiện tìm một chỗ đều là bốn phương thông suốt. Ngươi đừng nghĩ gạt ta tiền." Diệp Vũ cả giận nói, "Ba lượng, nhiều nhất thêm ba lượng." Rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau ròm, nghĩ thầm thiếu niên này bị điên rồi. "Ngươi dạng này ngoan nhân thế mà học chợ bán thức ăn bác gái trong này, có kẻ mặc cả." Khách quan ngươi nhìn nhìn lại, ta những này chén dĩa nồi bồn đều là tiền, đều bị các ngươi đập, đây đều là tiền a. Lại cho hai cân. Không ít người đối với trưởng quỷ giơ ngón tay cái lên, muốn tiền không muốn mạng cường nhân a, chỉ bằng điểm này, về sau ngươi làm gian thương chúng ta cũng đều nhịn. Một cân. Diệp Vũ cắn hàm răng, lấy ra một cân tiền thưởng ném cho trưởng quỷ, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nhiều nhất giá trị số tiền này, ta lại không phải người ngu. Khách sạn trưởng quỷ tiếp nhận tiền thưởng, cắn cắn răng nói ra, thôi được, coi như ta không may. Diệp Vũ lập tức lộ ra dáng tươi cười, còn muốn gạt ta, trên đời này đều không có người có thể gài bẫy ta. Đắc ý bộ dáng để rất nhiều người đều dở khóc dở cười, ngài đều bị hố nhiều như vậy tiền thưởng, ở đâu tới dũng khí tự tin như vậy. Nhìn qua Diệp Vũ rời đi, khách sạn lão bản trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, bất quá nhìn xem trong tay tiền thưởng, lại cười hắc hắc. Khi còn bé mụ mù nói lời không có sai, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắc hắc. Tô Tửu Tuyền hắn dùng sức lắc đầu, mắng to Diệp Vũ bệnh tâm thần. Đường đường một cái thần thông, thế mà bị một người bình thường cho hố. Tô Tửu Tuyền đều cảm thấy mất mặt. Bọn hắn như thế một đám cường nhân lại chết tại dạng này một kẻ ngốc trong tay. Trưởng Quỷ gặp Tô Tửu Tuyền theo dõi hắn, sắc mặt hắn trong nháy mắt vừa liếc. Tô Tửu Tuyền tự nhiên không mặt mũi lại đối Trưởng Quỷ xuất thủ, thân ảnh nhảy nhót rời đi nơi đây. Hắn còn phải đem tình huống nơi này báo cáo trở về. Trưởng Quỷ thở dài một hơi, cất tiền thưởng, đắc ý tại khách sạn địa điểm cũ phương hướng đứng lên một khối bảng hiệu, thần tán trợ khách sạn. Các vị phụ lão hương thân, các ngươi cũng nhìn thấy, liền xem như như thần cường giả. Còn không phải ở trước mặt ta cúi đầu. Điều này đại biểu mọi người ở nơi này có cam đoan a, ta quyết định, về sau nhằm vào người tu hành, giá cả nên cao ba thành. Diệp Vũ sở lấy trong ngực bức tranh, lần này xuống núi mục đích chủ yếu là đem bức tranh cho vị kia lão quỷ một dạng tiền bối. Chỉ là, không biết hắn mới là đã đi đến đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ đối với bốn phía hô, nếu đi theo, liền đi ra cùng ta thấy một lần đi. Bốn phía an tĩnh, cũng không có người xuất hiện. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, "Đừng giấu lấy, Tuyết ngôn tỷ để cho các ngươi đến, giấu lấy cũng không có ý nghĩa a." Một câu nói kia nói xong, hai bà lão đi tới, rơi vào Diệp Vũ trước người, đối với Diệp Vũ hành lễ nói, "Gia mắt công tử, gặp qua hai vị tiền bối." Diệp Vũ đáp lễ, "Công tử tốt bén nhạy thần thức, chúng ta đã tận lực rời xa ngươi, đồng thời thi triển bí pháp che giấu, nhưng vẫn là không nghĩ tới công tử phát hiện chúng ta." Bực này thần thức, lúc trước tiên hậu cũng còn kém rất rất xa a. Diệp Vũ nghe được câu này, sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn tự nhiên không có phát giác được hai người, bất quá hắn vững tin chính là Tuyết Ngôn vì an toàn của hắn nhất định sẽ phái người vụng trộm đi theo, lúc này mới lên tiếng hô, quả nhiên như là đoán như thế. Đây là tự nhiên, ta tu hành có bí thuật, bất kỳ người nào ở trước mặt ta đều ẩn tàng không nổi. Hai vị tiền bối một mực đi theo ta đã sớm biết. Hai vị lão ẩu tin phục, nhìn qua Diệp Vũ lộ ra vẻ kính sợ. Lần này xin mời hai vị tiền bối ra gặp một lần. cần một sự kiện cần hai vị tiền bối hỗ trợ." Diệp Vũ nói ra. "Công tử mời nói." Diệp Vũ lấy ra chính mình là lão quỷ vẽ chân dung, đối với hai vị nói ra, ta nhu cầu cấp bách tìm tới vị tiền bối này, không biết hai vị có thể hay không vì ta hỏi thăm một chút. Cái này, tiên hậu để cho chúng ta bảo hộ công tử, hai người có chút khó khăn." Diệp Vũ lại nói ra, thực lực của ta nghĩ đến các ngươi thấy được, người khác muốn giết ta cũng không dễ dàng. "Công tử thực lực tuy mạnh, mà dù sao chỉ là thần thông cảnh." Chân diễn cổ giáo không thiếu đạo trùng vương giả, công tử đối mặt bọn hắn vẫn như cũ hung hiểm. Hai người nói ra, có Tuyết ngôn tỷ uy hiếp, ta muốn bọn hắn không dám tùy ý vận dụng cường giả thế hệ trước. Các đại thế lực không phải có quy củ bất thành văn sao? Thế hệ trẻ tuổi tranh đấu người trẻ tuổi tự mình giải quyết, bọn hắn thật muốn dám sử dụng đạo trùng vương giả, Tuyết ngôn tỷ chẳng lẽ cũng không dám giết bọn hắn thế hệ trẻ tuổi sao? Liền xem như Mạc Vô Thương, Tuyết ngôn tỷ cũng có thể giết đi. Diệp Vũ trả lời, Thế nhưng là, huống chi, liền xem như đạo chủng vương giả tồn tại, muốn giết ta cũng khó. Hai vị tiền bối sẽ không cho là ta không có một chút át chủ bài đi. Nghe được Diệp Vũ nói như thế, hai vị lão ẩu trầm mặc, nhưng vẫn là chưa từng nói rời đi sự tình. Diệp Vũ lại cười nói, hai vị tiền bối nghe ta cho thỏa đáng, Tuyết ngôn tỷ vì cái gì để cho các ngươi vụng trộm đi theo ta, chính là biết tính tình của ta. Huống chi ta có thể phát hiện hai vị tiền bối, tự nhiên có biện pháp tránh đi hai vị tiền bối. Các ngươi coi như muốn theo cũng theo không kịp. Gặp hai người vẫn như cũ xoắn xuýt, Diệp Vũ đem chân dung nhét vào trong tay các nàng, cần tiền bối làm sự tình, so với bảo hộ ta trọng yếu hơn, ta thoát khỏi hai vị tiền bối. Diệp Vũ khom mình hành lễ. Hai người tranh thủ thời gian tránh đi, lúc này mới thở dài một tiếng nói, công tử không cần như vậy, chúng ta tự nhiên hết sức. Diệp Vũ đại hỉ, đa tạ hai vị tiền bối. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ an bài giao trì người tìm hiểu, mau chóng cho ngươi tin tức. Bất quá công tử cũng cẩn thận. Vãn Bối biết. Diệp Vũ trả lời, "Tiên hậu thế nhưng là để cho chúng ta bảo vệ tốt hắn." Bên trong một cái lão ổ nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng nói ra, "Hắn có thể phát hiện chúng ta, thật muốn nghĩ hết biện pháp tránh đi chúng ta cũng đau đầu." Lão ổ nói ra, huống chi chính như hắn nói như vậy, chân diễn cổ giáo cũng có chỗ cố kỵ. Giải tin tức đi, liền nói bất kỳ thế lực nào dám can đảm lấy thế hệ trước giết Diệp Vũ, tiên hậu tất nhiên giết tuyệt bọn hắn thế hệ trẻ tuổi. Ta muốn Cái này uy hiếp không người nào dám coi thường. Đúng. Chương 430, nhập cảnh. Các hạ dừng bước. Tại Diệp Vũ đi đến một tòa hạp cốc lúc, ở trước mặt hắn xuất hiện một người, đây là một thanh niên. Dáng dấp rất anh tuấn, đặc biệt là cái trán có một sợi tóc trắng, cái này một sợi tóc trắng tung bay ở giữa, lại có một loại vũ mị cảm giác. Nghe nói các hạ đã là thần thông cảnh, tại hạ muốn lĩnh giáo một cái các hạ thần thông. Đối phương rất khách khí đối với Diệp Vũ nói ra, "Ngươi cảm thấy ngươi đúng quy cách sao?" Diệp Vũ hỏi: "Ta đã thần thông nhập cảnh?" Nam tử trả lời: "Diệp Vũ trầm mặc, hắn tại giao trì nhìn qua rất nhiều sách, biết thần thông nhập cảnh là cái gì. Thần thông nhập cảnh rất khó đạt tới, vô số người tu hành, có thể nhập cảnh người tu hành cực ít. Toàn bộ chân diễn cổ giáo sẽ không vượt qua 10 cái. Nhập cảnh thần thông, đại biểu cho thần thông đang đường nhập thất, có đại thành tu thế. Mỗi một loại thần thông đều cần không ngừng hoàn thiện, sau đó trở thành một loại đạo, bày ra như thần linh chi pháp." Nhập cảnh chẳng khác gì là lĩnh ngộ ra trong đó ý cảnh, đại biểu cho thần thông thoát thai hoán cốt. Lúc này thần thông uy lực tăng vọt, thần thông đại biểu ý cảnh, liền như là người có được tinh thần một dạng. Ý cảnh chính là thần thông tinh thần, nhập cảnh chính là cho thần thông quán thấu tinh thần, thần thông có linh. Thần thông cảnh không có giai tầng phân chia, đi vào thiên nhân cảnh có 1 2 3 trọng phân biệt. Có thể thần thông cảnh giai tầng, lại là dựa vào ý cảnh tới phân chia. Thần thông tự sáng tạo thần thông, nhập cảnh chí cảnh, cực cảnh, những này cấp độ đều được vinh dự thần thông cảnh, mà lại đều có thể trùng kích thần thông cảnh. Nhưng chênh lệch cũng là cực lớn, người tự sáng tạo thần thông, toàn bộ đông thắng thần châu không thấy nhiều, coi như rất nhiều đại thế lực cũng khó tìm một cái. Nhập cảnh thần thông giả tùy ý, nhưng là một chút thế lực lớn, luôn có thể tìm tới như vậy một hai cái. Còn chân diễn cổ giáo loại thế lực này, sợ là có 10 cái tả hữu. Mà chí cảnh thần thông giả, mỗi một cái đều được vinh dự nhân kiệt Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, mỗi một lần có người đạt tới, đều chấn kinh thiên địa, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chí cảnh thần thông giả, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu biết bất quá 10 người mà thôi. Mỗi một cái đều là thiếu niên chí tôn cấp nhân vật. Về phần cực cảnh thần thông giả, Đông Thắng Thần Châu có lẽ có, nhưng ai đều không có được chứng kiến, bởi vì đạt tới chí cảnh thần thông giả, liền có thể chiến đạo chủng vương giả. Cực cảnh người tu hành, coi như thật đạt tới, ngoại nhân cũng khó có thể phát hiện. Dù sao có thể buộc hắn ra cực cảnh thủ đoạn tình huống rất ít, cực cảnh có thể đi đến cấp độ này, đã là thần thông vô địch, liền xem như phổ thông đạo chủng cảnh cũng có thể tùy tiện chém giết. Cái gì là cực cảnh? Tiêu Dao dù là cực đạo pháp, đây là cấm kỵ pháp. Cực đạo cùng cực cảnh mặc dù không phải một dạng, khả năng mang theo chữ cực, có thể nghĩ. Rất nhiều người suy đoán giao chỉ tiên hậu thần thông đạt tới cực cảnh, có thể tất cả mọi người đang suy đoán, cảm thấy không quá hiện thực, bởi vì cấp độ này rất khó khăn đạt đến. Hiện tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, cực cảnh tồn tại chỉ có 3 người mà thôi. Cái này mỗi một cái đều là có chí tôn chi tư, có thể có thể so với thần thông cảnh thiếu niên cổ đế. Mã thành tựu chí cảnh thần thông về sau, mặc kệ là của người khác thần thông hay là tự sáng tạo thần thông, đều đã không có bao nhiêu khác biệt, bởi vì thần thông ý cảnh đã hoàn toàn nắm giữ, có thể triệt để cùng tự thân dung hợp. Người này trước mặt nói mình đã nhập cảnh, cái này tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều thuộc về nhân vật thiên kiêu. Hiện tại có tư cách mở mang kiến thức một chút các hạ thần thông sao?" Nam tử hỏi Diệp Vũ, nhập cảnh chính là một loại tự ngạo, thế hệ trẻ tuổi khó đụng địch thủ, coi như đối phương tự sáng tạo thần thông, chính mình cũng có lòng tin một trận chiến đồng thời thắng chi. Nếu như ngươi là tự sáng tạo thần thông, đồng thời nhập cảnh mà nói, có lẽ có tư cách thấy một lần. Thế nhưng là rất đáng tiếc, ngươi là dựa vào người khác thần thông nhập cảnh, cuối cùng kém rất nhiều. Diệp Vũ lắc đầu nói, Nam tử trầm mặc, tự sáng tạo thần thông sao mà khó khăn. So với nhập cảnh còn khó hơn, toàn bộ chân diễn cổ giáo Đông Đảo Thánh Tử, tự sáng tạo thần thông cũng bất quá chính là ba người mà thôi. Ngươi vừa đạt tới thần thông, có lẽ không biết nhập cảnh thần thông cường đại. Nam tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thần thông có linh, uy lực của nó tăng vọt mấy lần. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, Mạc Vô Thương phái các ngươi đến, đến cùng vì cái gì? Nam tử trả lời Diệp Vũ nói, ta cũng đã sớm nói, chỉ là muốn thấy một lần thần thông của ngươi mà thôi." "Vì cái gì?" Diệp Vũ hỏi. Nam tử nghe được câu này, sắc mặt cũng có chút vặn vẹo. Hắn cũng muốn biết vì cái gì, Mạc Vô Thương gióng trống khua chương an bài từng lớp từng lớp người đối phó Diệp Vũ, càng nhiều không phải nói muốn giết Diệp Vũ, mà là muốn thử một chút hắn mạnh cỡ nào, đem hắn tất cả ác chủ bài đều kiểm tra xong tới. Hắn cảm thấy Mạc Vô Thương có ma bệnh, chân diễn cổ giáo cửu nhân không giết, một mực thăm dò tính là gì. Đặc biệt là trước mặt thăm dò, dẫn đến chân diễn cổ giáo chết nhiều cường giả như vậy, chân diễn cổ giáo chết một cái thần thông cảnh cũng thịt đau a. Chỉ là, hắn tại chân diễn cổ giáo địa vị cao cả, cứ việc rất nhiều người bất mãn, thế nhưng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của hắn làm việc. Đương ừ. nhiên, cũng có người hỏi qua Mạc Vô Thương tại sao muốn làm như thế. Mạc Vô Thương chỉ là cho người ta một câu, bởi vì hắn là sư đệ của ta. Cái người điên kia tại ta đằng sau thu nhận đệ tử. Rất nhiều người không rõ đây là lý do gì. Vận dụng thần thông của ngươi cho ta xem một chút đi. Nam tử không hiểu vì cái gì, có thể Mạc Vô Thương an bài xuống sự tình bọn hắn không dám không làm. Ta nói qua, ngươi không đủ tư cách." Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, "Khả năng ngươi đối với ta không hiểu rõ, ta là chân diễn cổ giáo thánh tử một trong. Trong tay ta chết chân diễn thánh tử không ít." Diệp Vũ hồi đáp, "Ta là có hy vọng trở thành truyền thừa thánh tử tồn tại, cùng bọn hắn không giống với." Đối phương hồi đáp, "Trong mắt của ta, là giống nhau." Diệp Vũ trả lời. Nam tử sắc mặt khó coi, cũng không tiếp tục cùng Diệp Vũ nhiều lời nói nhảm, chính mình cường thế buộc hắn vận dụng ra thần thông chính là, nếu không phải là bởi vì Mạc Vô Thương, chính mình sao lại cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nam tử đang khi nói chuyện, trên tay hắn xuất hiện lợi kiếm. Đây là một thanh linh binh, phẩm chất vô cùng tốt, sợ là đạt tới thất bát phẩm thần kiếm cấp độ. Trong tay thần kiếm vung vẩy, tại hư không vạch ra vô số quang ảnh, kiếm khí lăng lệ, quang huy đột nhiên tăng vọt. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm giác được kiếm ảnh tạo thành một màn cắt chém màn trời một dạng, hướng về hắn lồng bị mà tới. Trong kiếm khí này, mang theo hàm ý, phảng phất có linh, liền xem như Diệp Vũ đứng tại đó, cũng cảm giác được một cỗ áp lực. Cỗ áp lực này không phải tới từ lực lượng, mà là đến từ trong kiếm ý cảnh, gánh chịu lấy một loại đạo. Đây chính là nhập cảnh sao? Diệp Vũ không thể không thừa nhận nhập cảnh cường đại, kiếm khí tràn ngập mà xuống, tựa hồ không có chút nào sơ hở, cắt chém mà đến, sắc bén như thiểm điện. Thần Thông, Thiên Mạc Kiếm. Hắn mở miệng, Diệp Vũ nhìn thấy hư không giờ khắc này lồng bị mà xuống, như là màn trời trấn áp mà xuống, cái kia từng đầu tung hoành kiếm khí, tựa như là thương khung trải rộng vết rách một dạng. Kiếm khí nhảy lên, phối hợp đan vào một chỗ, trực tiếp chém về phía Diệp Vũ. Một chiêu này, chém không ít thần thông, coi như giáo ta người tự sáng tạo thần thông, cũng thiệt thòi lớn. Ngươi không lấy thần thông, chống đỡ được sao? Thanh âm nam tử đều cùng kiếm khí cộng hưởng, mang theo lăng liệt chương 431, ở nơi nào? Một cái nhập cảnh, liên muốn gặp thần thông của ta. Diệp Vũ mở miệng, hắn đứng tại đó, nhìn xem kiếm mang lồng bị mà xuống, Diệp Vũ trên người kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Sát khí tràn ngập ra, mãnh liệt cuộn trào, từng đạo kiếm mang xen lẫn tại trước người hắn, lăng lệ không gì sánh được, kiếm mang phóng lên tận trời, có vô tận sát phạt chi lực. Kiếm khí san sát, trực tiếp đón lấy kiếm của đối phương mang. Mỗi một đạo kiếm khí đều giết lại Chân Diễn cổ giáo thánh tử cầm trong tay thần kiếm, không ngừng vung vẩy, kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, sát khí trùng tiêu thẳng bức Diệp Vũ. Ngay cả kiếm đều không có, liền muốn lấy kiếm pháp cản ta. Thánh tử mở miệng, "Đủ đề." Diệp Vũ trả lời hắn hai chữ, "Kiếm khí tung hoành, phong mang tất lộ, muốn đâm xuyên thương khung một dạng." Kiếm ảnh tạo thành màn trời cũng ngăn cản không được, toàn bộ hư không đều đang rung động. Hai loại kiếm chiêu giao phong cùng một chỗ, sát khí tràn ngập khắp nơi, thanh âm bên tai không dứt. Nhập cảnh thần thông rất mạnh, Diệp Vũ có thể cảm giác được trong đó thấu xương sát ý. Thập vạn bát thiên kiếm không ngừng ma diệt, thật muốn bị đối phương phá hủy giống như. Nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, cũng không có vận dụng thần thông ý tứ. Cánh tay hắn rung động, phù văn ở trên người xen lẫn. Thiên địa nguyên khí lúc này bạo động, điên cuồng quán thâu đến trong cơ thể của hắn hóa thành thần nguyên. Diệp Vũ kiếm thế đột nhiên tăng vọt. Nhập cảnh tuy mạnh, có thể Diệp Vũ cảm ngộ kiếm đạo thần thông. Lúc này thi triển thập vạn bát thiên kiếm, không thể so với lên thần thông kém. Phối hợp một thân hùng hậu thần nguyên, lại thêm thiết thủ, hiện ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Vô số kiếm mang sen lẫn, trực tiếp quấn giết tới. Điều đó không có khả năng. Thánh tử nhìn xem chính mình không ngừng băng liệt màn trời cảm thấy khó có thể tin, đây là nhập cảnh thần thông, đối phương thế mà không hiện ra thần thông liền chống đỡ được. Hắn không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, trên người thần nguyên cuồng bạo lao ra, cầm trong tay thần kiếm bên trong Điên cuồng quán thâu kiếm ý, đầy trời kiếm ảnh bay múa, phô thiên cái địa bao trùm hướng Diệp Vũ, lạnh lẽo không gì sánh được. Diệp Vũ đứng tại đó, thập vạn bát thiên kiếm phun trào, kiếm khí tung hoành, đem tự thân hóa thành một cái ve kén, tùy ý kiếm ảnh sao mà huy hoàng, đều bị hắn ngăn trở. "Kết thúc đi." Diệp Vũ mở miệng ở giữa, thập vạn bát thiên kiếm mang theo một cỗ khí tức đặc thù, như là có thể chặt đứt tuế nguyệt một dạng, đột nhiên lực lượng tăng vọt, xông phá màn trời mà đi. "Chết!" Thánh tử gầm rú. Trong tay thần kiếm tung hoành, từ trong đó nổ bắn ra một cỗ tuyệt sát kiếm khí, thẳng sâu diệp vũ mà đi. Cuối cùng không phải là của mình thần thông a. Diệp Vũ mở miệng, tâm niệm vừa động, đông đảo kiếm khí hội tụ, che ở trước người hắn, đón nhận đạo này tuyệt sát kiếm khí. Thập vạn bát thiên kiếm phá vỡ thiên mạc kiếm thần thông, xuyên qua mà đi. Thánh tử vô lực ngăn cản, cả người trong nháy mắt bị thập vạn bát thiên kiếm xuyên qua như là tổ ong vỏ vẽ một dạng, trên thân xuất hiện mấy chục cái cửa hang. Tuyệt sát hướng Diệp Vũ kiếm khí, cũng bị Diệp Vũ hội tụ kiếm khí ngăn cản. Trong tay hắn thần kiếm, bởi vì gánh chịu ý cảnh bị phá, thần kiếm băng liệt. Ta không cam tâm. Thánh tử mở to hai mắt, nhìn xem trên thân mấy chục cái động chảy ra huyết dịch, hắn cảm giác ý thức tại từ từ biến mất. Đây là làm sao một người, chính mình ngay cả thần thông của hắn đều không có nhìn thấy liền phải chết. Hắn là nhập cảnh cường giả, liền xem như tự sáng tạo thần thông người, cũng không phải nói giết liền có thể giết. Nhưng bây giờ Hắn hơn hồ vượt qua bản thân nhận biết, vượt qua mạc vô thường dự đoán, chưa từng vận dụng thần thông liền có thể chém giết hắn, cái kia vận dụng thần thông hắn mạnh cỡ nào? Chí cảnh sao? Vừa đạt tới thần thông cảnh, liền có thể có thể so với chí cảnh. Thánh tử không thể lý giải, hắn cũng không chiếm được đáp án, hắn ngã trên mặt đất đã mất đi âm thanh. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem trên cánh tay, nơi đó có một đạo tơ hồng, huyết dịch từ trong đó thẩm thấu ra, huyết dịch nhỏ giọt xuống. Diệp Vũ lấy tay tâm ngăn chặn, nhìn xem trong lòng bàn tay huyết dịch đỏ thẫm, nhập cảnh thần thông không hổ là có được ý cảnh, chỉ là đáng tiếc thần thông của hắn yếu đi một chút. Diệp Vũ nhìn đối phương trong tay đứt gãy thần kiếm, hắn thở dài một cái. Nếu như mình trong tay cũng có tiện tay kiếm nói, cái kia không đến mức thụ thương. Kiếm khư một nhóm, cần mang tới một thanh kiếm mới được. Diệp Vũ dậm chân mà đi, lòng bàn tay huyết dịch tiện tay vung lên, quán xuyên xa xa một tảng đá lớn, khảm tại cự thạch bên trong, tiên diễm chói mắt. Diệp Vũ rời đi không đến bao lâu, Tô Tửu Tuyền chạy tới, nhìn thấy chết trên mặt đất thánh tử tự tự lẩm bẩm, thập vạn bát thiên kiếm, hắn vẫn là không có vận dụng thần thông sao? Nhập cảnh cường giả đều không thể buộc hắn thi triển thần thông sao? Tô Tửu Tuyền dò xét cẩn thận bốn phía, lại nhìn một chút thánh tử, sắc mặt càng là trắng bệch. Một chiêu, lại là một chiêu. Chưa từng thi triển thần thông liền chém giết một cái nhập cảnh thần thông. Tô Tửu Tuyền tự lẩm bẩm, hiện tại rốt cục có chút minh bạch. Vì cái gì Mạc Vô Thương sẽ phái người đến so xét sâu cạn của hắn? Vị kia có thể trọng thương Mạc Vô Thương mập mạp, danh xưng là Mạc Vô Thương sư huynh. Cái này Mạc Vô Thương nói là hắn sư đệ, bọn hắn cái môn này đều cường đại quá mức như vậy sao? Tô Tửu Tuyền suy nghĩ rất nhiều, lúc này có chừng chút lý giải Mạc Vô Thương ý nghĩ gì. Là coi trọng một mực ngạo thị thiên hạ người Mạc Vô Thương, bởi vì coi trọng cho nên mới không ngừng thăm dò Diệp Vũ. Hắn cho tới nay đều muốn đem hết thảy nắm giữ ở trong tay, hiện tại xem ra Hắn cũng là muốn nắm giữ Diệp Vũ tin tức. Tô Tửu Tuyển nghĩ đến cửa thứ ba, nghĩ thầm một cửa ải kia có thể hoàn toàn thăm dò ra Diệp Vũ ác chủ bài sao? Một chút thương thế, tự nhiên không ảnh hưởng được Diệp Vũ. Bất quá cũng cho Diệp Vũ đề tỉnh được, ngoại trừ thiếu khuyết một thanh kiếm bên ngoài, đụng phải cường đại nhập cảnh cường giả vẫn như cũ phải cẩn thận. Trên đời này thần thông rất nhiều, cũng không phải là mỗi một loại thần thông cũng giống như đối phương yếu như vậy. Người khác tự nhiên không biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, bằng không sẽ để cho rất nhiều người đều tuyệt vọng. Nhập cảnh thần thông giả, tính thế nào cũng không thể quy nạp đến yếu một phương này đi. Diệp Vũ một đường đi cũng không phải là rất nhanh, dọc theo con đường này Diệp Vũ rất bình tĩnh, không tiếp tục đụng phải người quấy rối. Nhưng Diệp Vũ minh bạch, Mạc Vô Thương khẳng định còn có an bài. Lúc này Diệp Vũ, đại khái cũng đoán ra tâm tư của đối phương. Chỉ là bởi vì ta là đệ tử của hắn, cho nên ngươi giống như này thăm dò sao? Xem ra, ngươi rất e ngại hắn. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn biết cửa thứ 3 tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hai cửa trước cũng không từng thăm dò ra cái gì, như vậy Mạc Vô Thương há có thể tùy ý cửa thứ 3 như vậy. Lúc này càng vô thanh vô tức, liền càng có thể đại biểu lấy cửa thứ 3 tuyệt không đơn giản. Thế nhưng là, thì tính sao? Chính mình đã thành thần thông, còn cần giống như trước một dạng run run rẩy rẩy sao? Phía trước có núi cản đường, một kiếm chém ra ngọn núi này chính là, hắn không còn là cái kia trốn đông trốn tây nhỏ yếu nhân vật, hắn cũng có thể ở cái thế giới này phát ra thanh âm của mình. Chân Diễn Cổ Giáo không phải muốn đối phó chính mình sao? Tới thật đúng lúc. Vậy liền thông qua mạng của bọn hắn, nói cho mọi người thế giới này còn có một cái chính mình. Chỉ là hy vọng Chân Diễn Cổ Giáo đừng cho chính mình thất vọng tốt, nhiều đến một chút cường giả để cho mình giết đủ vốn. Diệp Vũ nghĩ đến những này, dọc theo cấm kỵ chi địa phương hướng một đường tiến lên. Ngẫu nhiên trong tay sở lấy trong ngực tấm bản đồ kia, không biết tiền bối lúc này ở nơi nào. Chương 432. Đụng cái cả Giữa thiên địa, đột nhiên rơi mưa phùn rả rích, mưa phùn đánh trên người Diệp Vũ, có một tầng óng ánh. Mà tại Diệp Vũ hướng phía trước làm được trên đường, xuất hiện rất nhiều người khoác áo choàng người tu hành. Bọn hắn ánh mắt đều rơi trên người Diệp Vũ, theo Diệp Vũ đi lại, tự động tách ra đến hai bên. Người tu hành rất nhiều, Diệp Vũ đếm, đếm tới hơn 100 thời điểm, đột nhiên quên chính mình là đếm tới 105 hay là 106, hắn có chút ảo não lại bắt đầu lại từ đầu số. Bất quá lần này đếm tới hơn 90 liền quên đến cùng là 95 hay là 98. Nhìn một chút trong mười nhân số, Diệp Vũ cuối cùng từ bỏ đếm rõ ràng ý nghĩ. Nhân số càng ngày càng nhiều, cái này mấy cái đi Diệp Vũ cảm thấy mình khả năng 10 ngày nửa tháng đều đếm không hết. Nhưng là, hắn là một người thông minh, không cần đếm cũng có thể biết đến cùng tới bao nhiêu người. Diệp Vũ đứng vững, ánh mắt rơi ở trên người hắn người tu hành đều kéo căng thân thể, từng cái trên thân khí thế phun trào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại bọn hắn chuẩn bị lúc xuất thủ, đã thấy Diệp Vũ hỏi: "Các ngươi lần này tới bao nhiêu người a?" Một đám áo choàng người tu hành hai mặt cùng nhau ròm, nghĩ thầm chúng ta đều đã chuẩn bị đánh, ngươi phá hư phong cảnh hỏi cái này một câu là có ý gì? Bất quá cái này chung quy là một cái có thể giết vào cảnh thần thông giả cường giả, mặc dù bọn hắn trong lòng phỉ báng, nhưng vẫn là mở miệng nói, điều này rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Mong rằng các ngươi nói cho ta biết." Diệp Vũ nói nghiêm túc. Chân diễn cổ giáo trăm mạch, mỗi một mạch đều xuất động không ít cường giả. Còn có bám vào chân diễn cổ giáo một chút thế gia, tông môn. Giáo môn lần này mỗi một nhà cũng đều xuất động một chút cường giả nghe theo phân phó. Chỉ những thứ này, liền có mấy trăm nhà, hội tụ vào một chỗ hẳn là có hai, ba ngàn người đi. Áo tròn cường giả hồi đáp. Diệp Vũ nhìn xem mênh mông người tu hành, chăm chú hỏi. Thế nhưng là ngươi vẫn là không có nói cho ta biết cụ thể là bao nhiêu người à? Ngươi bị điên rồi. Ai đi thống kê cái này, chúng ta là vì tới giết ngươi, tới giết ngươi a, không phải đến mấy người đếm được. Áo cho người tu hành đều ở trong lòng gào thét. Các hạ hay là suy nghĩ thật kỹ làm sao mạng sống đi, chọc chân diễn cổ giáo, chưa bao giờ có thể hào hào còn sống. Chân diễn cổ giáo nắm giữ trăm vạn trận cương vực trở lên, dưới chướng sinh linh đâu chỉ ức vạn. Đây là một cái quái vật khổng lồ, là ngươi không chọc nổi. Mạc đại nhân tùy ý một đạo mệnh lệnh, liền có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng Mạc đại nhân là địch sao? Bên trong một cái áo cho người tu hành chiêu hàng. Thế nhưng là, các ngươi đến cùng tới bao nhiêu người? Diệp Vũ vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nghĩ thầm nhiều người như vậy tới giết chính mình, chính mình là hiếu kỳ cụ thể bao nhiêu a? Chân diễn cổ giáo đông đảo người tu hành im lặng. Bằng không, các ngươi trước thống kê một chút nhân số, lại mở đánh. Diệp Vũ hỏi. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mọi người đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian thống kê một cái đi. Diệp Vũ thúc giục nói, rất nhiều người nhìn chằm chằm Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ con mắt chớp chớp nhìn bọn hắn chằm chằm, thật cùng đợi bọn hắn thống kê nhân số. Bốn phía chỉ có ao áo tiếng mưa rơi, mưa phùn càng rơi xuống càng lớn, gió đột nhiên cũng lớn. Đi, đếm xem cụ thể bao nhiêu người. Tại trong áo choàng, có một thanh âm vang lên, "Thánh tử điện hạ, ngươi có phải hay không cũng bị hắn lây bệnh có bệnh a, thế mà thật đi đếm nhân số. Chúng ta là tới giết người, không phải đến đây học đếm xem." Thế nhưng là thánh tử mở miệng, mặc dù bọn hắn vạn phần không nguyện ý. Cuối cùng bắt đầu thống kê các phương nhân số. Tại tốn không ít thời gian về sau, lúc này mới đem hết thảy mọi người số thống kê đi ra. 2,98, 3 người. Các hạ cảm thấy thế nào? Đây chỉ là ta chân diễn cổ giáo nhất nghiệm liền có thể hội tụ cường giả. Lên tiếng trước thánh tử trả lời Diệp Vũ. Có thể hay không lại phái 16 cái đến, đụng cái số nguyên. Diệp Vũ hỏi. Ở đây người tu hành không có một cái nào không cảm thấy biệt khuất. Mẹ nó, chúng ta chỉ là tới giết người. Ngươi không phải là run run rẩy rẩy, hoặc là tức thì nóng giận xuất thủ sao? Vì cái gì ngươi cứ như vậy thiêu tam giản tứ, liền không thể thật tốt chiến một trận sao? Nhiều hơn 16 cái. Ngươi biết hiện tại đối mặt chính là tình huống như thế nào sao? Mạc Vô Thương mở miệng, các nhà cũng không dám điều động quá yếu đến, kém nhất cũng có thiên nhân cảnh. Trong đó thần thông cảnh cũng không dưới trăm cái. Cái này trăm cái thần thông cảnh, mỗi một cái mang lên một đội người. liền có thể chiến mộ ra thần thông tồn tại. Hiện tại trên trăm cái, mang theo tiếp cận 3000 người tới giết ngươi, liền xem như đạo chủng vương giả đều muốn bỏ mình. Phía trước hai cửa nếu như chỉ là thăm dò mà nói, cửa này chính là tuyệt lộ. Mạc Vô Thương tuyệt sẽ không cho phép hết lần này đến lần khác thất bại. Tất cả mọi người biết, Mạc Vô Thương chuyện cần làm chưa bao giờ thất bại qua. Quá tham ba bận, đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Thế nào? Ta cũng sẽ không đi, các ngươi sẽ giúp hỗ trợ. lại để 16 cái đến, đụng cái 3000 số nguyên." Diệp Vũ nói ra, "2.983 cái, coi như đụng cả, cũng gần 17 cái." Thánh Tử mở miệng, Diệp Vũ vịn tay quay chỉ, vỗ mạnh một cái đùi nói, "Ai nha, kém chút coi như sai, hay là ngươi toán học tốt, cái kia mời hỗ trợ gọi 17 cái tới đi." Rất nhiều người một ngụm máu dấu ở lồng ngực, bọn hắn đều muốn hung hăng nện chính mình mấy lần. Lần này đến đây, muốn lãnh giáo một chút các hạ thần thông. Mạc Vô Thương đại nhân nói, xin đừng nên để hắn thất vọng. Nếu như quá yếu mà nói, liền trực tiếp giết ngươi. Nếu như đủ mạnh mà nói, hắn yêu cầu chúng ta xin ngươi về chân diễn cổ giáo. Những sự tình này để sau hãy nói, các ngươi trước tiên đem 17 người bổ đủ lại nói." Diệp Vũ Kiên định nói. "Cái này có ý nghĩa sao?" Thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. "Đương nhiên là có ý nghĩa." Diệp Vũ mở miệng nói, "Kiếm chém 3000 hùng, có phải hay không so với kiếm chém hơn 2000 bá khí nhiều?" Các hạ là không phải nghĩ quá nhiều. Thánh tử nói ra, không nghĩ quá nhiều à, các người không cảm thấy kiếm chém ba nghìn hùng càng bá khí sao. Diệp Vũ chăm chú nhìn thánh tử nói ra, lần này hạ giao trì, vì chính là dương danh thiên hạ, cáo chi thiên hạ trên đời ra Diệp Vũ một nhân vật như vậy, về sau đừng tùy tiện treo chọc ta. Đương nhiên là càng bá khí càng tốt. Nói đến đây, Diệp Vũ nghiêm túc nói ra, các người chân diễn cổ giáo là người tốt à, dĩ nhiên như thế phối hợp ta. Ngươi nói nếu như ta hôm nay có thể kiếm chém 3000, vậy có phải hay không có thể rung động tất cả mọi người? Ai còn dám tùy tiện chọc ta a? Đương nhiên, chỉ là loại sự tình này không có khả năng thực hiện mà thôi. Ngươi nếu thật là có thể giết tuyệt tất cả chúng ta, vậy cái này tuyệt đối là kinh thế một màn. Một cái vừa đạt tới thần thông cảnh người, có thể giết tuyệt 3000 cường giả, đã không cần nói thêm cái gì. Trước đừng quản những này, các ngươi trước đụng cái cả đi." Diệp Vũ nói nghiêm túc, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Thánh tử hít sâu một hơi, đối với Diệp Vũ nói ra, "Ngươi yên tâm, ngươi nếu là thật có thể giết tuyệt cái gì, chúng ta tính ngươi 3000." "Đây không phải giở trò dối trá sao?" Diệp Vũ tức giận nói. "Có thể giết tuyệt chúng ta, tự nhiên có 17 người đến đây." Thánh tử khẽ nói. "Chương 433, đúng quy cách sao?" Mưa ào ào dưới, lúc này đã biến thành mưa rào tầm tã. Hạt mưa đánh vào trên thân mọi người, Diệp Vũ quần áo ướt sầm dề, dòng nước theo gương mặt không ngừng lưu lại. Mưa lớn như vậy, tìm một chỗ tránh một chút." Diệp Vũ hỏi, "Rất nhiều người đều muốn điên, chúng ta là tới giết ngươi, là tới giết ngươi a, ngươi đừng như vậy, một bộ có thương có lượng thật giống như hai chúng ta quan hệ rất tốt bộ dáng có thể chứ? Ngươi liền không thể nghiêm túc nhất định đối đãi sao? Coi như không biểu hiện ra sợ hãi, cũng muốn biểu hiện ra hung ác một chút a. Các hạ nếu không muốn chủ động thi triển thần thông, vậy chúng ta chỉ có thể buộc ngươi." Chân diễn cổ giáo thánh tử mở miệng nói. Diệp Vũ trả lời, "Ta chẳng qua là cảm thấy Trời mưa lớn như thế, giết máu chảy thành sông, sẽ dơ bẩn đường luân hồi. Giết. Có người mở miệng, Nguyên Bản phân tán tại Diệp Vũ hai bên người tu hành, hội tụ lực lượng, nhấc lên binh khí, phù văn bao trùm mà lên, tiếng bước chân dầy đạc đạp trên mưa hoa thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng tại đó, trên người kiếm khí phun trào, kiếm khí chặt đứt vũ tuyến, mang theo tiếng xé gió, chói tai tấn mãnh chém về phía trước hết nhất phóng tới hắn người tu hành. Không chút huyền niệm, một kiếm mà đi, xuyên qua tim Huyết dịch như là suối phun một dạng cút ra đây, hắn ầm vang đến cùng. Huyết dịch cùng nước mưa hội tụ vào một chỗ, chảy xuôi tới trên mặt đất, lấy hắn làm trung tâm biến thành một mảnh tiên diễm vẽ. Ai cũng không có thời gian đi thưởng thức bức họa này, bởi vì tiếng bước chân càng thêm dầy đặc. Càng ngày càng nhiều người tu hành thể hiện, ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ ánh mắt yên tĩnh, trên thân kiếm khí bay múa, trong tay nắm đấm quét ngang. Cuồn cuộn lực lượng từ thể nội tuôn trào ra, tràn ngập đến tứ chi bách hài của hắn. Mỗi một đao công kích đều rất khủng bố, muốn xé rách thương khung, màn mưa trực tiếp bị đánh bạo, mưa rào tầm tã bị ngăn cách ở bên ngoài giống như. Chân diễn cổ giáo người không có nương tay, bọn hắn biết người này rất mạnh. Vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu, thanh thế một lần so với một lần khủng bố. 3000 người, mỗi một cái đều là cường giả. Diệp Vũ chính là hướng dạng này trận doanh giết đi qua, liền như là là nghĩa vô phản cố thẳng hướng địa ngục một dạng. Tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng đánh không lại tiếng kêu rên. Kiếm khí tung hoành, chặt đứt một cái có một cái người tu hành hầu kết. Diệp Vũ nắm đấm quét ngang ra ngoài, lực lượng bá đạo không gì sánh được, nện ở người tu hành trên thân, hoặc đầu lâu hoặc bả vai hoặc lồng ngực, trực tiếp đánh nổ. Huyết dịch từ từng cái trong thân thể chảy ra, màu đỏ tươi sắc thái cùng óng ánh nước mưa giao hòa cùng một chỗ, hội tụ thành dòng, ao ao chảy xuôi, tạo thành một đầu huyết sắc trường hà. Cuồng phong tại thổi, mùi máu tươi tràn ngập một phương này. Thế nhưng là ái cũng không có chú ý cái này. Trần Diễn cổ giáo cường giả bọn hắn thi triển các loại bí thuật, không ngừng phối hợp, lần lượt lại một lần thể hiện ra đại sát chiêu, từng chiêu rất khủng bố, vặn vẹo hư không. Diệp Vũ thân thể kéo căng, chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong, cả người hắn tinh khí thần đều phun trào. Đón màn mưa, chiến kỵ thi triển, kiếm khí tung hoành, phóng thích ra một lần lại một lần chiến lực. Một người nghênh chiến 3000 người, Diệp Vũ trên thân cũng bị thương. Hắn chém xuống từng cái người tu hành đầu lâu. Trên thân cũng không ngừng bị tập kích đến, lưu lại từng đạo vết máu. Dày đặc cường giả từng cơn sóng liên tiếp hướng về Diệp Vũ trùng sát mà đi, căn bản không cho Diệp Vũ nghỉ ngơi cơ hội. Đây là một trận huyết chiến, Diệp Vũ mỗi đi một bước đều rất gian nan. Giết tới cuối cùng, hắn máy móc giống như đang điên cuồng vận dụng chiến kỹ. Ngẫu nhiên có đi ngang qua người tu hành thấy cảnh này, bọn hắn nhịn không được ngừng chân, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn. Diệp Vũ sau lưng, một mảnh thi thể đã đếm không hết có bao nhiêu cái, nơi đó huyết dịch sền sệt thành tương, dù cho nước mưa cọ rửa đều không thể hoàn toàn pha loãng. Trên mặt đất đất vàng, chỉ có nhiều hơn một khối lớn màu đỏ như máu, nhìn rất nhìn thấy mà giật mình. Cái kia đi lên phía trước thiếu niên, như là một tôn ma, sau lưng thi phù khắp nơi, trước người mỗi đi một bước, lưu lại một phiến thi thể. Lộp bộp tiếng mưa rơi như là thương khung đang khóc đồng dạng, rơi xuống sạch sẽ nước mưa bị ma cho ô nhiễm, rơi xuống đã thành máu. Tiếng chém giết vẫn như cũ, Diệp Vũ điên cuồng dũng động lực lượng, hắn không ngừng sát phạt mà lên. Một lần lại một lần, chém giết người càng đến càng nhiều. Chân diện cổ giáo người bị giết sợ hãi, bọn hắn kinh dị, nhưng bọn hắn không cam lòng. Cho tới bây giờ, cũng không từng thấy đến đối phương thi triển thần thông. Đến thời khắc này, bọn hắn thế mà còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cùng bạn đã chết hơn ngàn. Vận dụng mạnh nhất chiêu, đồng thời thiêu đốt tinh huyết, xen lẫn thành đại trận, đề cao độ phù hợp, giết hắn. Có người cắn răng chỉ huy nói, "Chân diễn cổ giáo không hổ là đông thắng thần châu đại giáo, tại người tỉnh táo chỉ huy dưới, nó chiến lực lần nữa tăng lên." Diệp Vũ đối mặt áp lực càng phát mạnh, bọn hắn các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Diệp Vũ là một đầu vương giả giống như mãnh hổ, nhưng đối phương cũng là một đám sói. Chân diễn thánh tử đứng ở đằng xa, hắn không có động thủ. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua Diệp Vũ lạnh nghề giết chóc. Cái này đến cái khác người tu hành bỏ mình không để cho hắn bị thương. Để tâm tình của hắn có sóng chấn động chính là Diệp Vũ Cường Đại. Chưa từng thi triển thần thông, liền hiện ra chiến lực như vậy, khó trách là có thể tùy tiện diệt sát nhập cảnh thần thông giả tồn tại. Nếu như là ta, cũng ngăn không được hắn mấy chiêu đi. Chân diễn thánh tử tự lẩm bẩm, hắn cứ việc so với trước đó vị kia nhập cảnh thần thông thánh tử mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng không có chiến lực như vậy. Một thân lực lượng quá hùng hậu, đại chiến như vậy, lúc này mỗi một lần hắn còn có thể thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Trấn Diễn Thánh Tử không bình tĩnh, vẻn vẹn từ điểm đó nhìn, trên đời thế hệ trẻ tuổi ít có có thể có thể so với hắn. Lúc này Trấn Diễn Thánh Tử có chút minh bạch, vì cái gì Mạc Vô Thương nhất định phải phái người không ngừng thăm dò, càng là không tiếc muốn nhìn thần thông của đối phương. Hắn lúc này cũng nghĩ nhìn Diệp Vũ thần thông, muốn biết thần thông của hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Trấn Diễn Thánh Tử thần sắc biến ảo chớ định nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trên thân bị thương không ít. Đương nhiên, Diệp Vũ rất mạnh. Cường đại đến rất nhiều tuyệt sát cùng yếu hại trọng thương đều tránh đi. Thế nhưng là coi như như vậy, bị thương nhiều như thế, hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Trên thực tế cũng như hắn đoán như thế, Diệp Vũ chiến lực rốt cục bắt đầu ở thấp xuống. Cái này trong dự liệu, 3000 người, liền xem như cầm đao chặt, cũng muốn chặt 3000 rưỡi, cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Huống chi những người này, đều là cường giả, trong đó không thiếu nắm giữ bí thuật cường đại tồn tại. Hiện tại còn muốn giữ lại sao? Vậy ngươi thật có thể chết? Đây là một vị thần thông cảnh, hắn mắt lạnh nhìn Diệp Vũ mở miệng nói: "Chết ngươi lão mẫu." Diệp Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, phù văn xen lẫn, thiên địa ngưa to tại thời khắc này tựa hồ động dừng lại một dạng, cuồn cuộn thời tiết nguyên khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Rất nhiều vây công Diệp Vũ người tu hành, lúc này cũng cảm giác mình thể nội thiên địa nguyên khí bất ổn, ẩn ẩn muốn xông ra thể nội chui vào đến Diệp Vũ thể nội giống như. Diệp Vũ muốn đánh cấp thiên hạ, Bốn phía thiên địa nguyên khí bị hắn đánh cấp trống không, thậm chí đại đạo vết tích cũng bị hắn đánh cấp bộ phận trực tiếp quán thâu đến thể nội. Diệp Vũ khí thế đột nhiên tăng vọt. Đây là Diệp Vũ lần thứ nhất đúng nghĩa vận dụng đánh cấp chi lực. Cái này, Chân Diễn Thánh tử trợn tròn con mắt. Bước ta ra thần thông, các ngươi lúc này còn chưa đủ tư cách. Diệp Vũ chiến lực tăng vọt, lần nữa xắt phạt mà lên, xuất thủ tàn nhẫn trực tiếp, thi phù mở cho hắn đường. Chương 434, Nguyên Thiết Thủ Đây là để bắt Hủ đạo thống đều để mắt tới khủng bố bí thuật, những ngày này Diệp Vũ cũng một mực tại tu hành. Càng là tu hành, càng phát ra cảm thấy trong đó bác đại tinh thâm, không chỉ là có thể đánh cấp thiên địa nguyên khí, càng là có thể đánh cấp đại đạo vết tích. Trọng yếu nhất chính là có thể đánh cấp ngoại giới chi lực bổ sung tự thân, tạm thời tăng lên thực lực bản thân. Diệp Vũ một thân thực lực đầy đủ hùng hậu, thế nhưng là đại chiến lâu như vậy, vẫn như cũ có chút không chịu nổi. nhân số nhiều lắm, mà lại bọn hắn xuất thủ mỗi một chiêu đều cường đại. Lúc này vận dụng thiết thủ trợ giúp hắn khôi phục chiến lực, hắn càng phát hung mãnh, kiếm khí tung hoành, lần nữa sát phạt mà đi. Nhìn xem Diệp Vũ lần nữa hóa thành một đầu mãnh hổ giết hết trong đám người, hắn thần sắc âm trầm. Không phải nói trong ghi chỉ, chưa từng có người đạt được thiết thủ sao? Vì cái gì Diệp Vũ lúc này có thể thi triển đi ra? Trần Diễn Thánh Tử có chút không bình tĩnh, thiết thủ sao mà phi phàm? Diệp Vũ lúc này vận dụng chỉ là tiểu đạo Nếu là Diệp Vũ có thể được đến Kim Thân cảnh trở lên tinh hoa, khi đó lại thi triển thiết thủ mới thật sự là khủng bố. Cũng mặc kệ lúc này Diệp Vũ vận dụng thiết thủ chính xác không chính xác, hắn lúc này thi triển đi ra, cả người chiến lực tăng vọt. Mưa to mưa lớn, vẫn như cũ rầm rầm dưới. Huyết dịch cùng nước mưa thấm cùng một chỗ, hội tụ thành sông, quả nhiên là máu chảy thành sông. Tiếng kêu rên vang lên lần nữa, cái này đến cái khác thanh âm, thi thể đổ vào Diệp Vũ trước người, thi thể chảy đất. Đỏ tươi nhuộm dần đại lục, ở phía xa quan sát mà xuống, như là một bộ màu đỏ tươi bức tranh. Diệp Vũ toàn thân nhuốm máu, như là một tôn ma, không ngừng tiến lên. Kiếm khí của hắn càng ngày càng lăng lệ, mưa to cuồng phong gào thét, phối hợp với kêu rên, thật sự có trùng địa ngục tu la chi cảnh. Diệp Vũ trên thân không ngừng bị thương, thế nhưng là chết người tu hành lại càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ trước người sau người khắp nơi đều là. Một chút đi ngang qua người, đều kinh dị nhìn xem một màn này. Chân Diễn Thánh Tử cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, hắn khó có thể tưởng tượng, như vậy trận doanh thế mà chưa từng giết Diệp Vũ, một cái thần thông cảnh, cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ là thần thông cảnh mà thôi, nhưng bây giờ hắn đã vượt qua bản thân nhận biết, một thân thực lực khủng hậu đến khó lấy mức tưởng tượng, lấy chiến thuật biển người đều không thể giết hắn. Diệp Vũ nhìn như trên thân bị thương không ít, có thể mỗi một lần hắn đều có thể tránh đi yếu hại. Cứ việc nhiều như vậy thương thế tích lũy cùng một chỗ không nhẹ. Nhưng đối với nhân vật như vậy tới nói, không tính là chí mạng. Trọng yếu nhất chính là, đến bây giờ hắn còn chưa sử dụng thần thông. Nước mưa không ngừng trên người Diệp Vũ rửa sạch, đem hắn trên người máu tươi cọ rửa sạch sẽ. Bất quá lập tức lại có mới huyết dịch nhiễm lên. Diệp Vũ Luân phiên xuất thủ, không ngừng giết chóc. Đúng, chính là giết chóc. Hắn như là sát lục chi thần, vây giết hắn người tu hành càng ngày càng ít. Những người tu hành này cũng bị giết đỏ cả mắt, gay mũi huyết dịch để bọn hắn điên cuồng. một lần lại một lần nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở trong mưa, vết thương trên người tràn ra huyết dịch, kiếm khí gánh chịu lấy lực lượng của hắn, không ngừng chém về phía tứ phương. Nắm đấm vũ động, man hoang nộ thi triển ở giữa, coi như cường đại như cùng thần thông cảnh, quanh trong đó liền đánh nổ hắn nơi nào. Toàn bộ chiến trường, Diệp Vũ triển y vô xong, mặt khác hết thảy đều bị hắn giết chóc cho chấn áp. Nhân số càng ngày càng ít, trên mặt đất, nước mưa ngâm thi thể trắng bệch. Nên kết thúc Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm thi triển mà ra, kiếm khí tung hoành tứ phương, không ngừng xuyên qua cái này đến cái khác người tu hành. Chân diễn thánh tử đứng ở một bên, nghe từng tiếng kêu rên, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Bởi vì đây là hắn không có nghĩ tới kết quả, ba nghìn người thế mà còn là bức không ra thần thông của hắn. Lúc này ba nghìn người, đã không đến ba trăm. Lúc này Diệp Vũ, vết thương cũng không ngừng chảy ra máu, hô hấp có chút hỗn loạn. Đại chiến lâu như vậy, hắn đồng dạng có chút không chịu nổi. Hắn không kiên trì nổi, giết hắn." Có người hô to. Diệp Vũ nhìn xem đánh giết mà đến người tu hành, hắn hé mồm nói, "Ta nói qua, nên kết thúc." Đang khi nói chuyện, một vầng minh nguyệt hiển hiện, biển cả chiếu rọi minh nguyệt. Lúc này dưới chân một vùng huyết hải, minh nguyệt tự hồ cũng bị chiếu rọi thành huyết nguyệt một dạng. Minh nguyệt rơi xuống, mang theo thương hải minh nguyệt đại thế, trực tiếp đánh giết xuống. Cái này trong nháy mắt, thẳng hướng Diệp Vũ người tu hành, cảm giác được cả người thừa nhận áp lực cực lớn. Cố áp lực này không đủ để để bọn hắn gánh không được, có thể để bọn hắn hành động lại chậm lụt. Mà lúc này, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm kiếm khí tung hoành, mượn cơ hội này xuyên qua cái này đến cái khác người tu hành. Thương Hải Minh Nguyệt, Chân Diễn Thánh Từ âm trầm, đây là thiên phẩm chiến kỹ. Lấy thần thông cảnh thực lực thi triển đi ra, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhìn xem xuyên qua đông đảo người tu hành, Diệp Vũ trực tiếp đánh giết mà lên, không ngừng thẳng hướng mặt các người tu hành. Hắn khu động toàn lực, sát phạt quyết đoán. Đến lúc cuối cùng một tiếng kêu rên vang lên lúc, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Diệp Vũ lúc này, lấy một thanh đoạt lại kiếm chống đỡ thân thể. Hắn tiêu hao quá lớn, cả người cũng có mệt lả cảm giác. Đặc biệt là thương Hải Minh Nguyệt cùng thập vạn bát thiên kiếm đồng thời khu động, đối tự thân tiêu hao quá lớn. Nếu không có thiết thủ, hắn đã sớm ngã xuống. Diệp Vũ thân thể đang run rẩy, con ngươi nhìn ngang chân diễn thánh tử, chỉ còn lại có ngươi. Diệp Vũ đối với hắn nói ra. chân diễn thánh tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồng dạng rung động trong lòng không gì sánh được. Đây là tiếp cận 3000 người a, thật bị hắn giết tuyệt. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Hắn không cách nào tưởng tượng. Xa xa cách nơi này người vây xem, nhìn xem thi thể đầy đất, bọn hắn cũng đều bị kinh dị, nhìn xem Diệp Vũ như là thấy được một tôn ma thần. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một cái vô địch ma thần. Không phải ma thần, làm sao có thể làm đến điểm ấy? Rất nhiều người cảm thấy coi như đông thẳng thần châu thập đại nhân kiệt đến đây, đều làm không được. Người này là ai? Xem ra, ngươi là không có tư cách gặp thần thông của ta." Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn Thánh Tử nói ra. Chân Diễn Thánh Tử gặp Diệp Vũ muốn xuất thủ, dù cho Diệp Vũ lúc này nhìn sắp hư thoát, nhưng hắn không cho rằng chính mình sẽ là đối thủ của đối phương. "Chờ một chút. Chân Diễn Thánh Tử hô, ngươi không phải muốn kiếm đủ 3000 người sao? Hiện tại cho ngươi kiếm đủ." Tại lời của hắn rơi xuống ở giữa, Từ trong ngưa một chỗ, đi ra mười tám người. Cái này mười tám người, chỉ có ba cái là thần thông cảnh, mặt khác đều là thiên nhân cảnh. Thật đúng là đi tìm cái chết. Diệp Vũ hồi đáp, bất quá, ta nghiêm túc tính một cái, lời như vậy ba nghìn người liền vượt qua một cái. Chân diễn thánh tử không có trả lời, mà là đi đến những người này trước mặt. Trên người hắn đột nhiên có lực lượng kỳ dị lưu động mà ra, tại hắn lưu động ở giữa. Mười tám người trên thân cũng riêng phần mình có sức mạnh chảy xuôi. Biết vì cái gì mọi người đi giết ngươi, ta một mực không có động thủ sao? Bởi vì, chúng ta là ngươi phải đối mặt cuối cùng một đội người. Chân Diễn Thánh Tử đang khi nói chuyện, khí thế của hắn phun trào, 18 người khí thế cũng đều đang rung động. Dù cho những thiên nhân cảnh kia, lúc này cũng phun trào có có thể so với thần thông khí thế. Nguyên, Diệp Vũ nhìn bọn hắn chằm chằm, chậm rãi phun ra một chữ. Chương 435, tự thân thần thông. Bọn hắn cái này 19 người, thế mà trên thân đều dũng động nguyên khí. Rất hiển nhiên, những người này đều chiếm được nguyên căn. Nguyên, ca tụng là bản nguyên chi lực, là tinh hoa bên trong tinh hoa. Đến thế gian tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi một loại đều là chí bảo. Địa sĩ mượn nguyên chi lực, thi triển địa tướng thuật có thể tăng vọt. Nguyên căn là thiên địa chí bảo, coi như không phải thần nguyên, cũng thua thớt không gì sánh được. Đạt được không chỉ là có thể thuế biến, càng là có thể được đến nguyên năng lực. Mỗi một loại nguyên đều gánh chịu lấy đạo. Nói cách khác đạt được nguyên, liền có thể đạt được trong đó đạo ngẩn. Mà lại, mỗi một loại nguyên đều có đặc thù chi năng. Lúc này, những người này liền thể hiện ra khủng bố chi năng. Mỗi người nguyên khí phun trào, khí thế trên người tăng vọt. Bên trong một cái, người như là núi lửa phun trào, quanh thân thiêu đốt lên sắc hồng hỏa diễm, nóng bỏng không gì sánh được. Cứ việc chỉ là thiên nhiên cảnh, nhưng ẩn ẩn có thần thông cảnh chi uy. Trọng yếu nhất chính là nguyên căn mang theo lực lượng như là tự sáng tạo thần thông một dạng, nóng bỏng có thể đốt cháy hết thảy. Diệp Vũ đối với nguyên cũng có được hiểu rõ, suy đoán khả năng này là tại trong núi lửa lấy được nguyên căn, đạt được trong núi lửa tinh hoa tinh hoa mà hội tụ mà thành. Có một người, người như là nước biển, dung động ở giữa, có một cỗ kinh khủng sóng nước hoành đảng, phảng phất một người chính là một mặt hồ nước một dạng. Cái này sợ là trong nước tinh hoa hội tụ mà thành nguyên căn. Có một người, người như là một ngọn núi đá, đứng ở đó nguyên khí dung động có kinh khủng đại thế, như là núi đá rơi ở nơi đó, nặng nề vô cùng. Đây cũng là từ trong núi đá lấy được nguyên căn. Có một người như là sắt thép, đứng ở nơi đó lóe ra kim loại hảo quang, nước mưa đánh vòng người, trực tiếp phản xạ hàn quang. Chân diễn thánh tử, cả người hắn có mây mù quấn quanh, có một cỗ đại thế mà thành, tựa như là mây đen ép thành một dạng. Cái này mỗi người đều dũng động khí thế, trên người có đạo ngẩn, thể hiện ra năng lực đặc thù. Dù cho chỉ là thiên nhân cảnh, Thời khắc này khí thế không chút nào thấp hơn thần thông cảnh, thậm chí Diệp Vũ cảm giác thần thông cảnh đối mặt bọn hắn, không nhất định có thể làm sao bọn hắn. Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, hắn không sợ đối phương, thế nhưng là những này nguyên năng lực hắn không thể không cẩn thận. Mỗi một loại nguyên đều là đoạt tạo hóa, có được mặt khác thần hiệu. Những người này nắm giữ nguyên, chính là nắm giữ trong đó năng lực. 19 chủng khác biệt năng lực, Diệp Vũ sao dám xem thường? đạt được núi đá nguyên căn người tu hành, hắn là một cái thần thông cảnh, lúc này hắn giẫm chân một cái, mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn, cả người có một cỗ cường hoành không gì sánh được khí thế, cỗ khí thế này thế mà so với nhập cảnh thần thông giả không kém. Đây chính là nguyên căn năng lực sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, đây vẫn chỉ là nguyên căn, vậy nếu là thần nguyên, lại sẽ sao mà khủng bố. Cái này 19 người tạo thành một cái trận thế, khắc dấu xuất đạo ngẩn. Những người này hiển nhiên cũng đều là địa sĩ. Bọn hắn xen lẫn mà thành, một cỗ kinh khủng đại thế hội tụ mà thành, các loại nguyên năng lực đan vào một chỗ, toàn bộ thương khung đều bắt đầu vặn vẹo. Chúng ta hợp lực, mượn nguyên căn chi lực, nhập cảnh thần thông giả đều có thể tùy tiện diệt sát, một chiêu đủ để. Chân Diễn Thánh Tử nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra. Cái này 19 người, bao quát chân diễn thánh tử ở bên trong, bọn hắn mỗi một cái đều không phải là nhập cảnh thần thông giả đối thủ. Nhưng bây giờ, lại còn nói một chiêu liền có thể diệt sát nhập cảnh thần thông giả. Đây hết thảy đều là nguyên nguyên nhân. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết sát ngươi, sẽ chỉ đem ngươi bắt, cứ việc ngươi không có thi triển thần thông, nhưng vừa vận chiến lực, đủ để chứng minh giá trị của ngươi." Trần Diễn Thánh Tử nói ra. Đang khi nói chuyện, những người này nguyên căn đan vào một chỗ, thiên địa đều đang rung động. Giờ khắc này, thiên địa chỉ có bọn hắn tồn tại. Hết thảy đều bị bọn hắn áp bách, mưa to lúc này tựa hồ cũng bởi vì đại thế mà đình chỉ. Bọn hắn đứng ở nơi đó, cường đại nguy nga như là không thể leo lên đại sơn. Nơi xa, đám người vây xem kìm lòng không được lần nữa cách khá xa một chút. Người chính chủng nguyên căn liên hợp xuất thủ, căn bản là không có cách ngăn cản. Đừng nói vừa đạt tới thần thông cảnh tồn tại, coi như nhập cảnh thật lâu thần thông cảnh, đều chỉ có thể bị tuyệt sát. Như thế nào? Là chính mình đầu hàng, vẫn là chúng ta xuất thủ. Chân diễn thánh tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta đã sớm nói, hắn không có khả năng thất bại ba lần. Lần này, nhất định phải cầm xuống ngươi." Diệp Vũ đồng dạng cảm giác được áp lực, Nguyên Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, phình lên đạo vận sen lẫn mà thành đại thế, tựa hồ muốn đem nguyên các loại thuộc tính đều ra trì cùng một chỗ, ẩn ẩn diễn hóa thành có 19 chủng thuộc tính thiên địa. Ở phía này thiên địa bên trong, hắn nhận giam cầm, Diệp Vũ cảm giác được chính mình thiên địa nguyên khí đều vận chuyển không thư sướng. Hắn còn rời cái này 19 người xa như vậy liền có như thế cảm giác, có thể nghĩ nó vĩ lực, thúc thủ chịu trói đi. Chân Diễn Thánh Tử đối với Diệp Vũ nói ra, "Chúng ta xuất thủ, vậy thì không phải là đứng đấy theo chúng ta đi." Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem Chân Diễn Thánh Tử nói ra, "Các ngươi không phải một mực muốn kiến thức thần thông của ta sao?" Câu nói này để Chân Diễn Thánh Tử khẽ giật mình, lập tức nói ra, "Sắc thực muốn chứng kiến, đến bây giờ, ta khoảng cách giết 3000 người, còn kém 18 cái đúng hay không?" Diệp Vũ đếm lấy đầu ngón tay. Chân Diễn Thánh Tử nghe được câu này, Sắc mặt bình tĩnh nói, ta có thể tìm đến 18 người cho ngươi giết, thành tựu ngươi kiếm chém 3000 nguy danh. Vậy xin đa tạ rồi." Diệp Vũ nhìn xem Trần Diễn Thánh Tử nói ra, "Ta nghĩ ta thần thông hẳn là có thể giết 18 người đi, cũng không cần các ngươi cố ý đi tìm, ở đây không phải có thôi." Một câu nói kia để 19 người đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ lời nói bọn hắn tự nhiên minh bạch, gia hỏa này là muốn giết bọn hắn trong đó 18 người. Ngươi có lẽ suy nghĩ nhiều." Trần Diễn Thánh Tử nói ra, Đạt tới đạo trùng cảnh, ngươi lại nói câu nói này đi. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, thử một chút đi. Các ngươi muốn gặp ta thần thông, ta muốn giết các ngươi. Đây không phải rất tốt sao? Thành công, nguyện vọng của chúng ta đều thực hiện. Vậy liền nhìn xem thần thông của ngươi. Chân diễn thánh tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thần thông mạnh hơn, cũng giết không được chúng ta nơi này bất kỳ một người nào. Nguyên là cái gì? Ngươi coi đây là rác rửi đồ vật sao? Ngươi chính người hội tụ vào một chỗ, ai có thể dung chuyển? trực tiếp trấn áp đi. Chấn Diễn Thánh Tử mở miệng, nhất thời, các loại lực lượng phun trào, mang theo khác biệt thuộc tính, cuồn cuộn phun trào, có núi đá biến hóa ra, mang theo vô cùng nặng nề khủng bố chi lực, mang theo vô thượng đại thế giống như, có hồ nước mang theo mênh mang sóng cả, mãnh liệt bằng bạc, có kim loại keng keng rung động, hàn quang lập lòe, có hỏa diễm đốt trời, nước mưa đều bị khí hóa. Những này đại thế đan vào một chỗ, thật tạo thành một cái sơn hà vạn vật tiểu thế giới. Vùng trời này đều có các loại quen thuộc chi năng, có vĩ lực, nguồn lực lượng này trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh tới, liền như là làm một cái thế giới trực tiếp đánh về phía Diệp Vũ, hư không tại thời khắc này đều muốn băng liệt, ngưa to tại thời khắc này ngã xuống, mặt đất tại băng liệt. Thấy cảnh này người đều thân thể cấp tốc lui lại, bọn hắn hoảng sợ, đây là căn bản là không có cách tưởng tượng lực lượng. Diệp Vũ nhìn xem nguồn lực lượng này, ánh mắt yên tĩnh, hắn lúc này bàn tay hất lên, lực lượng trong cơ thể điên cuồng khu động. Hắn rốt cục vận dụng tự thân thần thông. Chương 436, có kiếm nơi tay. Một kiếm mà chém. Kiếm khí từ Diệp Vũ trong thân thể lao ra, kiếm khí lóe mắt, có vô tận thần vận. Kinh khủng đạo ngấn ở trong đó nhảy nhót, có năng lượng ngập trời, kiếm mang cuốn lên tứ phương. Một kiếm này mà ra, dù cho nguyên sen lẫn mà thành thế giới đều bị che giấu phong mang. Một kiếm này siêu thoát ra thiên địa đồng dạng, siêu thoát xuất thế giới giam cầm. Cho dù là nguyên đều thua chị kém em. Rất khó tưởng tượng một kiếm này đến cùng uy lực mạnh bao nhiêu, cứ như vậy một kiếm đánh xuống, người vây xem đều thấy được cảnh tượng khó tin. Một kiếm mà đi, giữa thiên địa xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, vết nứt này là đại địa vết nứt, cũng là hư không vết nứt. Đạo vết nứt này nhìn thấy mà giật mình, tại viên này, cái gì đều bị chém đồng dạng, cho dù là nguyên, là đạo ngẩn, giờ khắc này đều bị chém chết, kiếm dễ như trở bàn tay, bất kỳ cái gì đồ vật đều bị nó chém chết. Thấy cảnh này người đều khó mà tin được. Đây là thần thông gì? Ngay cả nguyên điều có thể chém chết. Đây là mang theo thiên địa tạo hóa, là thiên địa tinh hoa bên trong tinh hoa, ẩn chứa năng lực kỳ dị năng lượng. Có thể hiện thực chính là như vậy, một kiếm này chính là chém chết tất cả giống như, thế gian chỉ có một kiếm này tồn tại. Hết thảy đều tại băng liệt, dọc theo đường nước mưa đều trực tiếp bị chém không có. 19 người tạo thành đại thế, chạm vào thì băng. Trực tiếp chạm tại 19 người bên trong, 19 người thần hồn cùng đạo vận, giờ khắc này trực tiếp bị chém sạch sẽ. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy ầm vang ngã xuống đất, huyết dịch thuận thân thể của bọn hắn thấm thấu ra, rất nhanh mảnh đại địa kia triệt để màu đỏ tươi. Suy, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, nhìn xem 19 bộ thi thể, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, một kiếm, liền một kiếm, Diệp Vũ liền giết 19 người, 19 cái thân có nguyên căn, đồng thời trong đó có được 4 cái thần thông cảnh trận doanh. Nghĩ đến vừa mới kinh hồng một kiếm, không ai có thể bình tĩnh, mỗi người đều kinh dị không gì sánh được. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cả người thật hư thoát. Thần thông tuy mạnh, thế nhưng là thi triển đi ra, muốn cực kỳ hao phí chính mình tinh khí thần. Một kiếm này, cơ hồ đem tinh khí thần của hắn đều cho rút khô. Mỏi mệt xông lên đầu, Diệp Vũ dùng mấy gốc linh thảo, lúc này mới chậm một hơi. Mưa còn tại dưới, không ngừng đánh trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ trên người vết máu lúc này bị cọ rửa sạch sẽ, lộ ra hắn mặt tái nhợt. Hắn đứng tại 3000 trong thi thể. Bốn phía đều là huyết thủy, như là đứng ở trong huyết hải địa ngục giống như. Một kiếm chém 3000 hùng, chứng kiến một màn này người, đều biết trận chiến này ra ngoài. Diệp Vũ tại Đông Thắng Thần Châu triệt để nổi danh, Diệp Vũ tuyệt đối là trở thành nhân kiệt thiên kiêu giống như tồn tại. Bất kể là ai, cũng không dám lại coi thường Diệp Vũ. Nhất chiến thành danh, đủ để kinh hãi toàn bộ thế giới. 3000 cường giả phục phục tại Diệp Vũ dưới kiếm a, đây là khí phách bực nào cùng uy thế. Đây là không cách nào tưởng tượng Đông thẳng thần châu có người làm đến qua điểm ấy sao? Không có. Tối thiểu tại thần thông cảnh không có người làm qua. Chân diễn cổ giáo không gì hơn cái này, gà đất chó sành, tiện tay có thể làm thịt. Nếu là người khác nói câu nói này, tuyệt đối sẽ lọt vào chế nhạo. Có thể Diệp Vũ giờ phút này nói câu nói này, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Vũ có tư cách nói như thế, cứ việc Diệp Vũ lúc này chỉ là thần thông cảnh, đúng là một chút gà đất chó sành. Nhưng vào lúc này, một mình đi ra đến Đây là một cái nam tử anh tuấn, ánh mắt âm ẩn nấp, từ đằng xa đi tới, thanh âm thuận tiếng mưa rơi truyền tới. Diệp Vũ nhìn thấy đối phương, đột nhiên nở nụ cười, ngươi thế mà còn dám xuất hiện, không phải là bị trì bất bàn giết bề mật, trốn ở chân diễn cổ giáo không ra sao. Nhị sư huynh thực lực sát thực cường đại, bất quá một người bị bệnh thần kinh mà thôi, coi như cường đại, cũng không đáng cho ta quá mức chú ý. Sớm muộn ta sẽ vượt qua hắn. Ngược lại là tiểu sư đệ, để cho ta ngoài ý muốn a. Không hồ là sư tôn thu đệ tử mới Thần thông này coi là thật có vô địch chi thế Người đến là mặc vô thương Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười Tô tử tuyển mấy cái người cùng sau lưng hắn Tô tử tuyển nhìn qua đầy đất thi thể Thân thể của hắn đều đang phát run Cứ việc không ngừng đánh giá cao Diệp Vũ Nhưng từ chưa nghĩ tới Diệp Vũ có thể cường đại đến như vậy Ba nghìn cường giả à Bị hắn một người giết chết Kiếm chém ba nghìn hùng Nói ra cùng truyền thuyết một dạng Người nghĩ như vậy gặp thần thông của ta. Ta tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Thế nào? Hẳn là Tự Ti Mặc Cảm đi. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng không sợ, cứ như vậy nhìn xem Mặc Vô Thương. Tự Ti Mặc Cảm cũng không về phần. Chẳng qua là cảm thấy những người này quả thật làm cho ta thất vọng, vốn cho là bọn hắn mang đi ngươi, lại không ngờ tới, đều bị ngươi giết. Mặc Vô Thương thở dài nói, bất quá chết thì đã chết, biết sư tôn tuyển một cái xuất sắc như thế đệ tử, ta cũng rất vui mừng. Chỉ là vui mừng sao? Không phải e ngại Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, bỏ ra nhiều đời như vậy ra đến so xét ta, ngươi xác định ngươi không phải đang sợ. Ha ha, xem ra lão đầu tử trong lòng của ngươi địa vị rất cao nha, hắn chỉ là thu người đệ tử liền để ngươi như vậy sợ hãi. Mạc Vô Thương trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu mới mở miệng, một chút bệnh tâm thần mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem hắn nói ra, hi vọng ngươi thật không sợ. Tiểu sư đệ có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đây là thần thông gì? Mạc Vô Thương hỏi Diệp Vũ nói: "Ngươi muốn biết?" Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương, tại Mạc Vô Thương gật đầu bên trong, Diệp Vũ ngạo kiều nói: "Ta không nói cho ngươi." Tô Tửu Tuyền cảm thấy Diệp Vũ bệnh tâm thần, "Ngươi cũng thi triển cho chúng ta kiến thức, một cái tên còn có giữ lại ý nghĩa sao?" Mạc Vô Thương lại cười nói: "Tiểu sư đệ thần thông tuy mạnh, nhưng cũng liền như vậy, không nói cũng không sao, cũng liền như vậy." Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, chỉ cảm thấy hắn khẩu khí thật lớn. "Không sai, cũng liền như vậy." Mạc Vô Thương tự tin nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ nhíu mày, Mạc Vô Thương ở đâu tới tự tin nói mình thần thông cũng liền như vậy? Chẳng lẽ thần thông của hắn còn có thể uy áp chính mình sao? Diệp Vũ tin tưởng, điều đó không có khả năng. Chính mình siêu thoát luân hồi mà đến vô cực kiếm, hắn có tự tin vô địch. Gia hỏa này, sợ là muốn động dao động đạo tâm của mình đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương nói ra, bằng không chúng ta áp chế đến cùng giai, tranh tài một trận như thế nào? Ngươi tất bại. Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ: "Vậy liền thử một chút." Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ngươi không phải cảm thấy thần thông của ta chẳng ra sao cả sao? Chúng ta liền lấy thần thông so đấu như thế nào?" Mạc Vô Thương kịp phản ứng, cười nói với Diệp Vũ, "Ngươi coi ta là lừa gạt ngươi?" "Ngươi sai, đối đãi chỉ bất bàn cùng họa mỹ nhân có lẽ ta sẽ dùng loại thủ đoạn này, nhưng là đối với ngươi ta không cần. Không bằng ta, chính là không bằng ta." "Thật sao? Chỉ là tho liếc một chút đã cảm thấy ta không bằng ngươi?" Đúng, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta đây là kiếm đạo thần thông, một kiếm này mà ra, ta ngay cả kiếm đều không có nhổ. Nếu như ta có kiếm nơi tay đâu? Thần thông này ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Mạc Vô Thương. Một câu, Mạc Vô Thương thần sắc đại biến. Chương 437, cái gì sai? Mạc Vô Thương hắn không phải muốn động dao động Diệp Vũ đạo tâm, là thật cảm thấy Diệp Vũ thần thông so ra kém hắn. Thế nhưng là Chính như Diệp Vũ nói như vậy, hắn một kiếm kia mà ra chưa từng vận dụng kiếm. Kiếm đạo thần thông, lấy kiếm gánh chịu thần thông cùng không có kiếm gánh chịu thần thông, đó căn bản là hai cái khái niệm khác nhau. Mạc Vô Thương trước đó không ngờ tới, nhưng hắn tinh tế suy nghĩ, hắn cái trán có mồ hôi lạnh xuất hiện, càng nghĩ mồ hôi dịn càng nhiều. Hắn cho tới nay đều siêu nhiên, chỉ bất bàn cùng họa mỹ nhân cứ việc cường đại, có thể hắn thấy Hai cái này bệnh tâm thần không đem bệnh của mình giải quyết, cả một đời đều khó có khả năng trở thành uy hiếp của hắn. Nhưng bây giờ, chính mình người tiểu sư đệ này, tựa hồ thần thông thật nghịch thiên, tựa hồ thật còn mạnh hơn chính mình. Trận chiến này, hắn được chứng kiến Diệp Vũ cường đại, lực lượng ủng hộ hắn hẳn là so ra kém, chính mình nếu là cùng 3000 cường giả giao thủ, đã sớm thi triển thần thông. Bất quá cứ việc điểm này so Diệp Vũ yếu, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao thực lực cường đại không chỉ là lực lượng hùng hậu có thể so sánh. Trận chiến này, hắn cũng kiến thức đến Diệp Vũ Thần Hồn cường đại. Điểm này, hắn hẳn là cùng giai cũng so ra kém Diệp Vũ. Nhưng hắn đồng dạng không có để ở trong lòng, cái này cùng lực lượng hùng hậu một dạng, cứ việc để hắn coi trọng, nhưng vẫn như cũ không thể chứng minh cái gì. Có chút người tu hành, trời sinh nghịch thiên, thần hồn không người có thể so sánh, lực lượng hùng hậu trực tiếp đi vào cực cảnh cấp độ. Đông thắng thần châu, liền có loại tồn tại này. là một vị nhân kiệt thiên kiêu, có thể cư việt cường đại, nhưng muốn nương tựa theo những này cùng mình so, cuối cùng vẫn là kém một chút. Hai cái này mặc dù trọng yếu, thế nhưng là đạt tới thần thông cảnh sau, trọng yếu nhất chính là đối với đạo cảm ngộ, đối tự thân đạo vận dụng, có thể cướp đoạt bao nhiêu thiên địa tạo hóa, có thể thành tựu kinh khủng bực nào nói, đây mới là thần thông cảnh đằng sau chuyện trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ thần thông nói cho hắn, Diệp Vũ ngộ tính, hắn tự sáng tạo sở đoạt tạo hóa có lẽ siêu việt hắn. Một hạng siêu việt hắn không thèm để ý, hai hạng cũng không thèm để ý, thế nhưng là ba loại siêu việt hắn, cái này để cho người ta kinh dị. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn thấy chính mình nhất định là thiên hạ đệ nhất. Hắn có thể trở thành thánh vương, thậm chí thành tựu cổ đế tồn tại. Hắn như vậy kiêu ngạo một người há có thể bị người khác làm hạ thấp đi? Hắn muốn một đường vô địch, một đường điều tại thứ nhất đi xuống. Nhưng bây giờ, hắn tiểu sư đệ thế mà để hắn cảm giác đến to lớn uy hiếp. So với người khác, Hắn càng không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình tiểu sư đệ siêu việt hắn. Mạc Vô Thương một mực không thừa nhận mình tại sợ hãi, hắn cảm thấy mình bố trí xuống một quan lại một quan đến khảo thí Diệp Vũ, chỉ là muốn nhìn xem lão đầu tử tân thủ đệ tử như thế nào. Nhưng bây giờ hắn mới giật mình, mình quả thật là sợ hãi, bởi vì hắn sợ hãi bị làm hạ thấp đi. Mặc dù hắn cho tới nay đều đang an ủi chính mình, không sợ họa mỹ nhân, không sợ trì bất bàn. Tào Phi Vũ cũng là một người điên, không xứng làm sư phụ hắn. Thế nhưng là tại trong tiềm thức của hắn, đều đối với những người này sinh ra e ngại, cảm thấy mình cuối cùng không bằng bọn hắn, cho nên mới sẽ sợ hãi. Sợ hãi lão đầu tử đệ tử mới thu đồng dạng là yêu nghiệt, mà lúc này Diệp Vũ đã chứng minh hắn trong tiềm thức sợ hãi. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cười híp mắt nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, đạo tâm của ngươi xem ra bất ổn. Một câu để Mạc Vô Thương trong lòng đất bằng lên kinh lôi, nguyên bản kinh dị lui bước, biến mặt cái trán mồ hôi dịn nhìn về phía Diệp Vũ, cảm xúc hướng tới bình tĩnh. có thể Mạc Vô Thương biết mình tình huống, cứ việc lúc này chính mình nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm ma đã sớm giấu ở nội tâm. Hắn vì cái gì không dám tu hành vấn tâm chú, không phải hắn xem thường vấn tâm chú? Trên thực tế, họa mỹ nhân cùng chỉ bất bàn điều kiên trì tu hành đồ vật, coi như lại xem thường hắn cũng sẽ đi theo tu hành. Hắn không dám tu hành là bởi vì hắn lòng háo thắng quá mạnh. Hắn tu hành vấn tâm chú, sợ đem tâm ma của mình cho hỏi ra, trực tiếp để cho mình mê thất. Mạc Vô Thương cuối cùng không phải người bình thường. Hít sâu một hơi nói, "Giết ngươi, đạo tâm của ta liền ổn. Ngươi muốn giết ta, vậy liền đến a." Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ta vừa giết 3000 người, thân thể hư thoát, mà lại ngươi lại là đạo trùng vương giả, thực lực mạnh ta nhiều như vậy, giết ta rất dễ dàng." Mạc Vô Thương sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, "Hắn không có xuất thủ." "Làm sao? Không xuất thủ rồi." Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ngươi không phải là đang sợ đi? Ai, ngươi sống quá cẩn thận rồi." Sợ hãi đồ vật cũng quá là nhiều, tỷ như hiện tại, ngươi có sợ chết. Giao chỉ tiên hậu che chở người, tổng không ai có thể coi thường. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ngươi chính là sợ thôi. Ngươi đường đường đạo chủng vương giả, ngay cả ta một cái vừa đạt tới thần thông cảnh người đều cố kỵ, đều sợ. Ngươi kiếp này thành tựu sợ có hạn." Diệp Vũ nói ra, "Hôm nay đến cảm ơn ngươi, ngươi điểm ra tâm ma của ta. Cho tới nay, ta đều cảm thấy mình khó mà tiến thêm một bước. Lúc này rốt cục sáng tỏ." Như vậy cũng tốt, nói toạc, ngược lại là có thể tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ có thể làm cho ta nhất cử thành tựu vô địch chân chính." Mạc Vô Thương nói ra. "Có ta ở đây, ngươi không có khả năng vô địch." Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương. "Không sao, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Thần thông của ngươi không sai, ta vừa vặn có thể nghiên cứu một chút." Mạc Vô Thương cười nhìn xem Diệp Vũ nói ra, dùng ngươi đến phá tâm ma của ta, vừa vặn đem ta vây ở chân diễn cổ giáo. Sau đó tại trên địa bàn của ngươi ngược ta mà đạt tới ngươi phá tâm ma tình trạng. Đây coi là cái gì? Ngươi nếu là thật muốn phá, liền công bằng một trận chiến." Diệp Vũ nói ra. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cần gì phải để ý khác? Còn công bằng? Thế giới này cho tới bây giờ liền không có công bằng qua." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi sẽ không như thế ngây thơ a. Nói đến đây, Mạc Vô Thương lại cười, kỳ thật, sư tôn thu ngươi tên đệ tử này cũng tốt. Có ngươi nói, có thể làm cho ta làm rất nhiều chuyện. Tối thiểu, ngươi ta còn có thể khống chế ở. Sợ ta không phải ngươi có thể tùy tiện khống chế a?" Diệp Vũ hồi đáp. "Ngươi nói là giao chỉ tiên hậu sao?" Mạc Vô Thương nói ra, nàng sắc thực có rất lớn lực uy hiếp, bất quá ngươi trong tay ta, nàng cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình đi. "Yên tâm, ta không giết ngươi. Đã ngươi muốn dẫn đi ta, vậy liền đến đây bắt ta đi. Ngươi tổng không đến mức cho rằng ta sẽ chủ động đi theo ngươi đi đi." Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương lắc lắc đầu nói, "Bắt ngươi, không cần ta tự mình xuất thủ." Diệp Vũ nở nụ cười, "Thật đúng là cảnh giác đâu, ngay cả ta đều sợ." "Làm sao? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng một chỗ lấy ra đi, cửa thứ tư." "Đã gặp được thần thông của ngươi, không cần cửa thứ tư." Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ, "Ngươi sẽ biết, không cần phải gấp gáp." Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, "Ta cũng rất gấp, rất nhớ ngươi đi chết." Bích Đào cách nhiều như vậy mạnh Ngươi dù sao cũng phải phụ trách đi. Rất đáng tiếc, lúc trước biết ngươi là đệ tử của hắn, khi đó ta nên tiện tay giải quyết ngươi." Mạc Vô Thương thở dài một cái nói, chỉ là không ngờ tới, một con kiến hôi có thể đi đến cùng ta đối thoại tình trạng. "Ngươi sai." Diệp Vũ lại lắc đầu. Mạc Vô Thương khẽ giật mình, hỏi, "Ta cái gì sai rồi?" Chương 438: Chứng minh. "Ngươi sai rất nhiều." Diệp Vũ hồi đáp. "Xin lắng tai nghe." Mạc Vô Thương nói ra. Thứ nhất, ngươi sợ hãi, cho nên sẽ không tự mình ra tay. Coi như lúc ấy ngươi biết ta là đệ tử của hắn, ngươi cũng sẽ không ra tay giết ta, bởi vì ngươi rất trân quý sinh mệnh của mình, cùng hiện tại một dạng sợ có bẫy dập. Mạc Vô Thương hỏi, cái kia thứ hai đâu? Thứ hai, thế gian sinh mệnh đều không phải là ngươi có thể khinh thường. Ngươi cao cao tại thượng ngữ khí nói không thể cùng ngươi đối thoại, ngươi là kẻ điếc sao? Người khác muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi ngăn được sao? Mạc Vô Thương nói ra, ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi thế mà mang theo Phật đạo chúng sinh bình đẳng tư tưởng, vậy còn có sao? Thứ ba, ngươi mắt mù à? Ta đứng ở nơi đó không phải minh châu một dạng nhân vật, như là trong đêm tối như hỏa diễm lập lòe đến cực điểm. Ngươi thế mà đi bích đào các không thấy được ta, một cái mù lòa là không thể nào để giết ta. Trước hai cái lý do đám người còn cảm thấy có lý, cái thứ ba lý do để không ít người chán nổi gần xanh. Mạc Vô Thương không để ý đến Diệp Vũ, xoay người rời đi, ta tại chân diễn cổ giáo chờ ngươi. Tô Tửu Tuyền đuổi theo sát đi, hắn cứ việc rất muốn cầm xuống Diệp Vũ. Thế nhưng là hắn biết rõ không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Bất quá hắn cũng cảm thấy Mạc Vô Thương quá cẩn thận rồi, lấy thực lực của hắn, cầm xuống Diệp Vũ dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ là một cái thần thông cảnh, dùng sợ hãi hắn sao? Diệp Vũ là một cái địa sĩ không sai, bọn hắn cũng biết Diệp Vũ trên người có rất nhiều địa tướng đồ. Thế nhưng là cái này lại thế nào? Bọn hắn chân diễn cổ giáo có thủ đoạn đối phó với địa tướng đồ. phá vỡ địa tướng đồ, không nói chơi, thật sự là không thú vị a, dạng này liền đi." Diệp Vũ nhìn xem thi thể đầy đất nói ra, "Chủ tử của các ngươi thật coi các ngươi là heo chó, các ngươi chết quá uổng phí." Diệp Vũ giậm chân đi ra ngoài, hắn trận chiến này thương thế không nhẹ, đồng dạng cần nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục. Chân diễn cổ giáo 3000 cường giả bỏ mình, cái này rung động vô số người, toàn bộ Đông Thắng thần châu thế hệ trẻ tuổi đều điên cuồng. Diệp Vũ cái tên này, trong nháy mắt quét sạch Đông Thắng thần châu, Tất cả mọi người cảm thấy, hắn có lẽ có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt một trong. Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt, mỗi một cái đều là thiếu niên chí tôn, chưa bao giờ bại một lần, uy áp cùng thế hệ. Thập đại nhân kiệt tại Đông Thắng Thần Châu có lớn lao thanh danh, Mạc Vô Thương chính là một người trong số đó. Mà lúc này Diệp Vũ, rất nhiều người đem hắn cùng thập đại nhân kiệt so sánh. Bởi vì cái này quá mức kinh dị, một người chém giết 3000 hùng, đồng thời còn có không ít đạt được nguyên can nhân vật. Đây tuyệt đối là nhân kiệt a, thiếu niên Chí Tôn Phong Thái a. Đúng vậy a, nhưng bằng chiến kỹ này cũng đủ để chứng minh nó vô địch. Nghe nói hắn là giao trì tiên hậu đệ đệ, quả nhiên là có nó tỷ tất có em trai a. Thập đại nhân kiệt, khi có một chỗ của hắn. Nhân vật như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng a, lại có giao trì tại sau lưng, không cách nào tưởng tượng. Thập đại nhân kiệt a, đây là đông thắng thần châu nhất có thiên tư nhân vật, hắn thế mà trên người trong đó. Rất nhiều người đều đang nghị luận Diệp Vũ cái tên này trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Âm Dương Học viện, Tần Phá Thiên đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, "Tỷ tỷ, hắn có khủng bố như vậy sao? Một người chém giết 3000 người a, vậy liền coi là đứng ở nơi đó để cho ta chặt, ta đều muốn tay chua." Tần Yêu Nhiêu hoảng hốt, không có trả lời Tần Phá Thiên mà nói, nàng đồng dạng bị tin tức này cho rung động, chiến tích này là nàng đều không cách nào thực hiện. "Tỷ, gia hỏa này thật đúng là nghịch thiên a, ngươi có phải hay không đối với hắn có hảo cảm a?" Hắn thiên phú như vậy, ngươi cùng hắn cũng không tính bôi nhọ ngươi. Ta có một cái thật đại nhân kiệt tỷ phu, cũng có mặt mũi a." Tần Phá Thiên tiếp tục nói. Tần Yêu như con ngươi quét về phía Tần Phá Thiên, kia đôi thon dài thẳng tắp để cho người ta chào máu chân trực tiếp quét ngang đạp trên người Tần Phá Thiên, một cước đem hắn đá ra cửa phòng. Từ Phong, thượng quan trách, Tím Quy Hồng những này địa bảng thiên tài, phải biết tin tức này lúc, nguyên bản đang thương thảo thần sắc bọn hắn trong nháy mắt im lặng. Bọn hắn trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu Từ Phong mới mở miệng mắng một câu, "Móa nó, nhiệt xúc!" Thượng quan Trạch càng là vừa lật bàn, đứng lên hô, "Sự tình các ngươi quyết định liền tốt, lão tử muốn đi tu hành, bằng không về sau ngay cả đứng tại yêu nghiệt kia trước mặt dũng khí đều không có." Âm Dương Học viện viện trưởng trong biệt viện, Đỗ Khải Hỉ cùng Lương Bất Phàm bọn người tại tu hành, bọn hắn đạt được những cái kia trái cây nguyên nhân, thực lực trưởng thành cực nhanh. Trong đám người bọn họ, lại có gần nửa đạt tới thiên nhân cảnh, mà lại có được các loại đạo vận Ha ha, tiếp tục tu hành như vậy, chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp Diệp Vũ. Những cái kia trái cây đến cùng là cái gì, càng ngày càng cảm thấy nó phi phàm. Hắc hắc, mọi người ủng hộ tu hành đi. Chúng ta đến lúc đó dọa hắn kêu to một tiếng, mau chóng đạt tới thần thông cảnh mới tốt. Ha ha ha, hắn chớ để cho chúng ta vượt qua. Mọi người ở đây đàm tiếu thời điểm, Bích Đào các bên trong một cái đệ tử chạy tới, sau đó nói một câu nói. Câu nói này nói xong, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Ở đây mỗi người đều sắc mặt nóng bỏng. Đỗ Khải Hỉ càng là xoay người rời đi, "Các ngươi trò chuyện, ta đi lên nhà vệ sinh." Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ, các nàng tại trong gi chỉ cũng nhận được một chút cơ duyên. Lúc này trở lại Âm Dương học viện, hai nữ ngay tại tu hành, muốn mau chóng đột phá đến thần thông cảnh. Các nàng thể chất đặc thù, thân có ám tật, nhưng nói đến kỳ quái, bởi vì Diệp Vũ lần trước trị liệu, tình huống tốt lên rất nhiều. Vốn cho là phải tốn rất nhiều tâm tư đến đối kháng ám tật, lần này áp lực lần hàng cũng chính là như vậy, các nàng mới có thể có dư lực nếm thử đột phá đến thần thông cảnh. Chỉ là cứ việc các nàng không cùng ngoại giới tiếp xúc, có thể liên quan tới Diệp Vũ trở thành thập đại nhân kiệt bên trong tin tức hay là truyền đến trong tai của các nàng. Trong lúc nhất thời, Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai cái tuyệt mỹ nữ nhân đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau một hồi lâu, Ninh Tĩnh uổng phí hỏi, "Ngươi nói, lúc trước hắn nói có đúng không là thật? Hắn thật có thể giải quyết chúng ta ám tật?" Ninh Diễm trầm mặc, trước đó Diệp Vũ nói, "Các nàng có thể không nhìn có thể một cái có thể trở thành đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt tồn tại, ai dám coi thường? Coi như kim thân cường giả, đều muốn lễ ngộ. Âm Dương học viện những địa phương khác đều có đủ loại đối thoại. Tỷ như một mực tại Âm Dương học viện tu hành man thiết ngưu, tỷ như mỹ nhân bảng mặt khác mỹ nhân, đều đã bắt đầu kế hoạch xác dụ Diệp Vũ. Thi Tĩnh Y tại cổ thế gia cũng đã nhận được tin tức này, nàng con ngươi nhìn về phía Cố Tinh Thần, trong con ngươi mang theo vài phần xem thường, ngươi không bằng hắn, mãi mãi cũng không bằng. Không chỉ là bại trong tay hắn, phương diện khác cũng không bằng. Cố Tinh Thần nắm tay chặt chẽ nắm, hắn đem tại trong di chỉ bị thua xem như là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn có lòng tin tìm về mặt mũi. Lại không ngờ tới, đột nhiên truyền về tin tức này, Cố Tinh Thần tự nhận chính mình đủ cường đại, có thể tuyệt đối không phải thập đại nhân kiệt đối thủ, trừ phi thể chất của hắn thật có thể trở thành vạn tinh thể. Nhìn qua Thi Tĩnh y xem thường, Cố Tinh Thần quay người rời đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chương 439 Phiếm Đông Lưu, Đông Thẳng Thần Châu, một chỗ thắng địa. Đại thế tự nhiên, có bút tẩu long xà chi thế, bằng bạc mà cuồn cuộn, từng tòa sơn phong như là từng chuôi đâm thẳng vân tiêu lợi kiếm, sơn phong đông đảo như là vạn kiếm tề phát bắn thủng thương khung giống như. Mà chính là tại dạng này một chỗ phi phàm chi địa, một tòa kiếm phong chi đỉnh, đứng tại hai người, một nam một nữ. Nữ tử tư thái thon dài, quần áo khỏa ở trên người nàng, đem mỹ lệ tư thái phác họa tình không ra một chút tì vết. trắng muốt trên gương mặt, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng tóc đen tú lệ, đôi mắt đẹp thanh tịnh, cái cổ tuyết trắng như là thiên nga, rất là xinh đẹp phi phàm. Đứng tại đối diện nàng chính là một cái nam tử anh tuấn, dáng người thon dài, khuôn mặt nhu hòa, đang khi nói chuyện như gió xuân ấm áp. "Thanh y, người thái gia gia Hắc Diễm Vương lần nữa bị nguyên mục nát mặt trái chi lực an mòn, lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn. Người mặc dù có thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể làm dịu, không thể triệt để trị tận gốc." Đông Lưu ca, mong rằng ngươi tiến đến giúp ta thái gia gia một lần. Hắc Diễm Thế gia gặp đại sáng, những người còn lại không nhiều lắm. Thái gia gia vì vậy mà nóng vội, muốn thực lực lần nữa đột phá, mang theo Hắc Diễm Thế gia một lần nữa quật khởi, lúc này mới xâm nhập trong đó đoạt nguyên tu hành, muốn thành tựu kim thân. Lại không ngờ tới, mục nát mặt cháy chi lực. Các ngươi Hắc Diễm Thế gia vốn không nên có nhiều như vậy dã tâm. Vì nịnh nọt cổ Thế gia, dẫn đến gia tộc gặp trọng thương như thế, vậy cũng là gieo gió gặt bão. cũng mặc kệ thế nào, đây đều là nhà của ta. Hiện tại Hắc Diễm thế giới nếu như ta mặc kệ mà nói, liền thật triệt để không có. Thái gia gia, ta chết đi phụ mẫu, bọn hắn khẳng định cũng không nguyện ý thế cảnh này. Nam tử lắc lắc đầu nói, ngươi tính tình vẫn là như vậy thật mạnh. Ta vừa đạt được một tin tức, có lẽ ngươi có chút hứng thú. Tin tức gì? Thanh y hỏi. Dẫn đến các ngươi Hắc Diễm thế gia gặp đại sáng cái kia tên là Diệp Vũ thiếu niên, cùng chân diễn cổ giáo quyết đấu. Thần thông cảnh thực lực, nhất nhân chảm 3000 hùng, uy trấn thiên hạ, được bầu thành thập đại nhân kiệt một trong, Phiếm Đông Lưu nói ra. Thanh y tấm kia tuyệt mỹ thanh lãnh mặt lộ ra kinh sợ, nàng há hốc mồm, nhưng không có nói ra một câu. Thập đại nhân kiệt là khái niệm gì? Trước mặt nam tử này chính là thập đại nhân kiệt bên trong một vị, cho nên nàng rất rõ ràng nó mạnh mẽ. Cái kia làm cho người ta chán ghét thiếu niên, thế mà cường đại đến loại tình trạng này sao? Nếu là hắn ghi hận hắc diễm thế ra, ngày khác lại đến Cái kia. Nghĩ đến cái này, thanh y sắc mặt trắng bệch, nàng không muốn hắc diễm thế giới bị diệt. Đông Lưu ca, ngươi tại thần thông cảnh lúc, có thể nhất nhân chảm ba nghìn hùng sao. Ta làm không được. Phiếm Đông Lưu nói ra. Một câu nói kia để thanh y sắc mặt càng phát trắng, tú thủ nắm thật chặt. Làm sao? Ta làm không được liền cho là ta không bằng hắn sao. Phiếm Đông Lưu cười nói, ba nghìn người dù sao nhiều lắm, ta không am hiểu như vậy bền bỉ tiêu hao chiến. nhưng là thật muốn cùng hắn tỉ thí, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Phiếm Đông Lưu nói đến đây, dừng một chút nói ra, hắn rất mạnh, xác thực có trở thành thập đại nhân kiệt năng lực. Nói một câu thiếu niên chí tôn cũng không đủ, có thể coi là là thiếu niên chí tôn, cũng không phải chân chính vô địch. Thiếu niên chí tôn bên trong cũng có phân chia mạnh yếu, mà ta nhất định mạnh hơn hắn. Thành Y nghe Phiếm Đông Lưu mà nói, trên mặt tươi cười, trong con ngươi chảy xuôi tình cảm. Yên tâm đi. Ta sẽ che chở các người hắc diễm thế gia, năm đó để cho các người hắc diễm thế gia đầu nhập vào cùng ta, có thể người thái gia gia không đáp ứng. Thanh y mím môi một cái, nàng cũng không rõ ràng chính mình thái gia gia vì cái gì cự tuyệt, ngược lại là một lòng nghĩ đầu nhập vào cổ thế gia. Giao chi? Chi đồng há hốc mồm sợ hãi than nói, thiếu da mạnh như vậy. Một trận chiến liền tranh người đến thập đại nhân kiệt bên trong, trời ạ, nhất nhân chảm ba nghìn hùng, tiểu thư, người thần thông cảnh thời điểm làm được sao? Giao Chỉ Tiên hỗ trợn nhìn Chi Đồng một cái nói, tự nhiên có thể làm được. Chi Đồng lần nữa há hốc mồm, nhìn xem Tuyết Ngôn cái kia mỹ lệ tình không ra một chút tí vết khuôn mặt nói ra, "Tiểu thư, các ngươi muốn hay không như vậy đả kích người?" Ta trước đó cảm thấy ta thần thông cảnh đủ mạnh, hiện tại làm sao cảm giác yếu như là đậu hũ. Tuyết Ngôn cười cười, nàng kỳ thật cũng bị rung động đến. Đồng dạng 3000 người nàng tự nhiên có thể giết, thế nhưng là nàng cũng không phải giống Diệp Vũ dạng này, nương tựa theo một thân thực lực Có lẽ nàng phải vận dụng một chút ác chủ bài mới phải làm đến. Mà Diệp Vũ là chân chính nương tựa theo một đôi nắm đấm đánh ra tới. Ở điểm này, nàng cũng so ra kém. "Tiểu thư, ngươi nói thiếu gia có phải hay không nhập cảnh a, bằng không vừa mới thành tựu thần thông làm sao có thể mạnh như vậy? Nhập cảnh nơi đó có nhanh như vậy?" Tuyết Ngôn trợn nhìn chi đồng một cái nói. "Vậy cũng không nhất định, đối với người khác tới nói, nhập cảnh cả một đời đều làm không được, thế nhưng là thiếu gia là ai a, ngay cả thần thông đều có thể tự chém hai lần." Hắn chính là thành tựu thần thông lập tức nhập cảnh, ta đều không cảm thấy kỳ quái." Chi Đồng kiêu ngạo nói. Tuyết môn dở khóc dở cười, Chi Đồng cô gái nhỏ này còn sùng bái Diệp Vũ. "Đúng rồi, tiểu thư, hai vị mẫu mẫu truyền về tin tức, nói thiếu gia đẻ ra các nàng, mà lại để các nàng đi tìm người. Lần này thiếu gia giết chân diễn cổ giáo nhiều người như vậy, chân diễn cổ giáo khẳng định trả thù a, thiếu gia sợ đối mặt không được a, chúng ta có phải hay không lại phái một số người đi bảo hộ hắn a?" "Không cần." Nếu hắn không cần, vậy liền để hắn đi thôi." Tuyết Môn lắc đầu nói, chính hắn tuyển một đầu nguy hiểm nhất đường tu hành, vậy thì do tâm hắn đi. Tối thiểu, hiện tại không cần lo lắng hắn. "Ừm." Chi Đồng không hiểu, Diệp Vũ cho dù là cường đại thần thông cảnh, mà dù sao cũng chỉ là thần thông cảnh a, chân diễn cổ giáo rất nhiều người có thể thu thập hắn. Tuyết Môn không có giải thích, Diệp Vũ nếu lựa chọn đi một mình mà không e ngại, vậy hắn hẳn là có năng lực có thể đối mặt nguy hiểm. Chỉ là không biết hắn đến cùng có cái gì năng lực, thế mà không e ngại chân diễn cổ giáo trả thù. Ngoại giới đều bị Diệp Vũ trận chiến này cho kinh ngạc. Các đại thế lực đều đang sôi nổi nghị luận, đặc biệt là cùng Diệp Vũ quen biết người, tức thì bị kích thích đồng dạng. Điên cuồng bắt đầu tu hành, không hi vọng xa vời có thể đuổi kịp Diệp Vũ, chỉ cầu có thể kéo gần cả hai khoảng cách. Thập đại nhân kiệt a, đây là để cho người ta tuyệt vọng tồn tại. Mà lúc này Diệp Vũ, một đường hướng kiếm khư phương hướng đi đến. Hắn cũng đang đợi giao chỉ mang đến cho hắn tin tức. Thế nhưng là, giao chỉ một mực chưa từng mang đến cho hắn tiền bối tin tức. Mưa càng rơi xuống càng lớn, từ ngày đó sau đại chiến, mưa vẫn chưa từng nghe qua. Mưa to đánh vào trên mặt đất, rầm rầm rung động. Diệp Vũ chính là như vậy, tại trong mưa tiến lên. Dọc đường, có rất nhiều người đến đây quan sát Diệp Vũ, có chút là bởi vì hiếu kỳ, có chút là bởi vì sùng bái, còn có một ít là lòng sinh ái mộ. Cho nên, dọc đường thỉnh thoảng có mỹ nhân mà hát tình ca, đáng tiếc là mưa quá lớn, tiếng mưa rơi che khuất tiếng ca. Đương nhiên, ở trong đó cũng có mặt khác không có hảo ý người. Cũng mặc kệ là ai, bọn hắn cũng không từng đi quấy rầy Diệp Vũ. Chính là như vậy, Diệp Vũ từng bước một không ngừng hướng về cấm kỵ chi địa đi đến. Chương 440, cấm kỵ chi địa. Đông Thắng thần châu cấm kỵ chi địa nghe đồn có 3 khu, ngoại trừ tọa lạc tại Đông Thắng thần châu biên hoang tọa này cấm kỵ chi địa. Còn lại hai nơi ai cũng không biết ở nơi nào. Mưa to mưa lớn, tại trong mưa một thiếu niên chậm rãi hướng về cấm kỵ chi địa đi đến. Thiếu niên này tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nhìn cấm kỵ chi địa. Nó rất lớn, rộng lớn vô biên. Trên thực tế, vô số người tu hành đều tiến vào cấm kỵ chi địa, không chỉ là Đông Thắng Thần Châu, mà khác các nơi người tu hành đều sẽ lựa chọn đến đây cấm kỵ chi địa. Nhưng vô số năm qua đi, tại cấm kỵ chi địa tìm kiếm qua địa phương bất quá là một góc nhỏ. Diệp Vũ lức nhìn lại Nơi đây bị hỗn độn mông lung lổng bị giống như nhìn không rõ ràng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút to lớn đâm thẳng mây xanh ngọn núi, lại phát hiện những này trong ngọn núi đều chảy suối huyết sắc, trong đó lưu động đạo vận, đều như là thần huyết đang dập dờn. Nhìn xa xa, chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhìn không rõ ràng. Nó bao phủ một tầng thần bí, căn bản nhìn không thấu trong đó. Bất quá, Diệp Vũ đứng tại cấm kỵ chi địa bên ngoài, cũng không có vội vã tiến vào ở trong đó. Hắn ở bên cạnh xây dựng một cái nhà tranh, lấy ra một chút lá trà, tự lo lấy trong đó nghe ngụm uống trà, ngẫu nhiên còn sướng lên vài câu. Bệnh tâm thần, có không ít người nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được thấp giọng mắng. Cấm kỵ chi địa bên ngoài, người đến người đi, có rất nhiều người tu hành ra ra vào vào. Cấm kỵ chi địa mặc dù được vinh dự cực điểm hung hiểm chi địa, nhưng đồng dạng cũng là tài phú chi địa. Không nói cấm kỵ chi địa tự thân dựng dục ra tới bảo vật, chính là những người chết kia lưu lại đồ vật, cũng không biết có bao nhiêu. phải biết cấm kỵ chi địa diệt sát rất nhiều người tu hành, những người tu hành này lưu lại bảo vật, đều vẫn còn ở đó. Ai cũng biết cấm kỵ chi địa nguy hiểm, có thể có thời điểm không thể bởi vì sợ chết, liền không vào nhập trong đó. Đối với rất nhiều người tu hành tới nói, chỉ có như vậy liều mạng mới có thể đổi lấy đến đầy đủ tu hành tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là, một chút người tu hành không cam lòng lúc này thành tựu, bọn hắn muốn từ trong đó đạt được cơ duyên, tiến tới trở thành người trên người. Người sống một đời, ai không muốn cải biến vận mệnh trở thành nhân vật phong vân? Cho nên cấm kỵ chi địa cứ việc thu hoạch được một đợt lại một đợt người tu hành, nhưng vẫn là để vô số người tu hành chạy theo như vịt. Diệp Vũ uống trà, nhàn nhìn nghe mưa, ngẫu nhiên nhìn thấy có tại bán cấm kỵ chi địa địa đồ, Diệp Vũ cũng mua mấy phần nhìn xem, chỉ là những này địa đồ đều rất không chọn vẹn, chỗ phác họa địa phương ít đến thương cảm. Bất quá để Diệp Vũ vui vẻ là thấy được kiếm khư đại khái phương hướng. Diệp Vũ lần ngồi xuống này, an vị hai canh giờ, nước trà đã uống một bình lại một bình, lúc này Diệp Vũ hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Các vị, đều chờ các ngươi đã lâu như vậy, lúc này vẫn chưa xuất hiện, ta coi như thật đi." Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống, Tô Tửu Tuyền mang theo mấy cái người tu hành đi tới. Cái này mỗi một cái người tu hành đều dũng động khí tức kinh khủng, đạo ngẩn xen lẫn. Đi ngang qua người cảm nhận được cỗ khí tức này, biến sắc, đạo trùng cảnh, đều là vương giả tồn tại. Những người này đều biến sắc, 6 7 đạo trùng vương giả, đây là một cỗ kinh khủng thế lực. Rất nhiều người tránh ra thật xa nơi đây. Ánh mắt rơi vào trong túp liều Diệp Vũ trên thân, gia hỏa này là ai a? Thế mà dẫn tới nhiều như vậy đạo trùng vương giả đến đây vây công. Còn tưởng rằng các hạ kiên nhẫn có thể, nhưng không có nghĩ đến cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta tại trong mưa sối, ngươi tại trong túp liều hài lòng uống trà, có thể dẫn đầu không nhịn được lại là ngươi." Tô Tửu Tuyền mở miệng nói ra. Nghe được Tô Tửu Tuyền trong này nói ngồi trầm trọc, Diệp Vũ khó thở mắng, ngươi ngược lại là uống hai canh giờ trà thử một chút, nhìn ngẹn không nghẹn ngươi khó chịu. Một câu nói kia để rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Vũ nghẹn đỏ mặt, có người giật mình, nhịn không được cười trộm đứng lên. Đương nhiên có người biết Diệp Vũ thân phận, gặp Diệp Vũ như vậy giở khóc giở cười, hắn vốn cho là thập đại nhân kiệt tồn tại, vậy khẳng định đều là thần tiên giống như nhân vật, lại không ngờ tới thô tục như vậy. Tô Tửu Tuyền gặp Diệp Vũ xoay người rời đi, nhịn không được hô, "Các hạ sợ là đi không được đi." "Ai nói cho ngươi muốn đi, ta chỉ là đi tiểu tiện một chút." Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Tô Tửu Tuyền nói ra, các ngươi cũng đừng nhìn lén. Tô Tửu Tuyền không hiểu thấu, sau đó hắn nhìn thấy Diệp Vũ đi đến bên cạnh dưới một cây đại thụ, đưa lưng về phía bọn hắn, đối với đại thụ liền trực tiếp bắt đầu đổ nước. Ngoại giới, người đến người đi. Trong đó không ít người có thân phận địa vị, lúc này nghe được rầm rầm thanh âm, so với tiếng mưa rơi cấp bách nhiều. Mẹ nó, đây là cái gì thiếu nhân trí tôn a? Rất nhiều người đều nhịn không được giãy đáy lòng mắng to, gia hỏa này còn có một chút hình tượng sao? Ai nha, rốt cục thoải mái, Diệp Vũ đặt sạch sẽ về sau, đắc ý đi tới. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Tô Tửu Tuyền lúc này nhìn xem Diệp Vũ nói ra, trước đó còn cảm thấy ngươi có lẽ có thể uy hiếp được hắn, hiện tại cảm giác chúng ta là quá lo lắng. Vậy ngươi còn muốn dẫn ta đi sao? Diệp Vũ hỏi Tô Tửu Tuyền nói ra. Tô Tửu Tuyền nói ra, có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn, tự nhiên muốn mang đi ngươi. Trên đường đi của hắn cũng cần tùy tùng. Thập đại nhân kiệt làm tùy tùng, cái này rất thích hợp. Các ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm?" Diệp Vũ hỏi. "Có phải hay không nghĩ quá nhiều, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, ngươi có ác chủ bài gì liền lấy ra tới đi. Hắn cẩn thận như vậy, chúng ta có thể không đến mức." Tô Tửu Tuyền nhìn xem Diệp Vũ, cánh tay vung lên liền muốn để những người này xuất thủ. "Chờ một chút." Ngay tại Tô Tửu Tuyền muốn động thủ lúc, Diệp Vũ đưa tay hô. "Ngươi còn có cái gì muốn nói?" Tô Tửu Tuyền hỏi. "Còn cần đi thả một lần nước." Nói xong, Diệp Vũ vội vã chạy đến dưới gốc cây. lại bắt đầu ào ào. Tô Tử Truyền sắc mặt âm trầm, nhìn xem Diệp Vũ đi về tới, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi yên tâm, chân diễn cổ giáo có rất nhiều y sư, sẽ giúp ngươi đem thận trị tốt. Diệp Vũ sắc mặt đại biến, nộ trừng lấy Tô Tử Truyền hô, ngươi mới thận có vấn đề, ngươi mới có vấn đề. Mẹ nó, ta chỉ là vừa mới cảm thấy bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, có chút khẩn trương, cho nên thả không triệt để. Ngươi không cần giải thích. Diệp Vũ mặt điều xanh, nhìn xem Tô Tử Truyền nói ra, Chờ một chút liền đem ngươi giết. Giết ngươi giết khẩu sao? Tô Tử Tuyền nói ra, nếu là ta một người, tự nhiên sợ ngươi. Nhưng bây giờ, ta không cảm thấy ngươi có thể uy hiếp được ta à? Diệp Vũ quét một chút những này đạo trùng cảnh, sau đó nói ra, chỉ bằng những người này, có thể không làm gì được ta. Các ngươi chỉ những thứ này lá bài tẩy nói, vậy cũng đừng nghĩ mang ta đi. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, mặc vô thương một người là có thể đem bọn hắn đều giết tuyệt đi. Mạc Vô Thương cũng không dám ra tay với ta, các ngươi cảm thấy hắn có thể làm sao ta sao?" Một câu nói kia để Tô Tử Truyền nhíu nhíu mày lông mày, thân thể kìm lòng không được lui lại mấy bước. Hắn lúc này dám chính diện chế giễu Diệu Diệp Vũ, chính là cảm thấy có đạo trùng cảnh tại. Có thể ra hỏa này nếu là thật có áp chủ bài gì, cái kia, mặc dù ta cho rằng ngươi đang hư trương thanh thế, nhưng ngươi nếu cảm thấy bọn hắn không đủ tư cách, vậy thì tốt, vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng." Tô Tử Truyền trả lời, Chương 441, bức tranh chi uy. Hai vị trưởng thượng, còn xin bắt lấy hắn. Tô Tửu Truyền đối với một cái phương hướng hành lễ. Mà lúc này, đi ra hai cái lão giả già nua, sắc mặt khô héo, có thể trên thân khí tức đi như là sóng biển một dạng, rung động ở giữa, có mấy cái cách gần đó người tu hành, trực tiếp bị khí thế của nó trọng thương, trong miệng phun máu. Pháp thân cảnh. Rất nhiều người trực tiếp biến sắc, hoảng sợ nhìn xem hai cái lão giả. Pháp thân cảnh, đông thắng thần châu đỉnh tiêm tồn tại. Nhân vật bực này, bất kỳ một cái nào đi tới đều có thể khuấy phong vân. Đạt tới cấp độ này nhân vật, giẫm chân một cái cũng có thể làm cho tứ phương rung động một chút. Những người này đều là đại lão, đều là đứng tại chuỗi thức ăn bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, vì một thiếu niên, thế mà xuất động hai cái pháp thân cảnh tồn tại, đây có phải hay không là có chút quá mở lớn cờ trống? Thật đúng là để mắt ta. Diệp Vũ nhìn xem hai vị lão giả, các ngươi chân diễn cổ giáo cũng không có bao nhiêu pháp thân cảnh đi. Cái này không cần ngươi lo lắng." Tô Tửu Tuyền trả lời Diệp Vũ, "Ta chẳng qua là cảm thấy hai cái pháp thân cảnh nếu là gãy ở chỗ này, các ngươi có phải hay không đều được thịt đau thổ huyết." Diệp Vũ một mặt lo lắng hỏi, "Ngươi không cần ra vẻ trấn định, chúng ta lần này nhất định phải mang đi ngươi. Ngay cả pháp thân cảnh đều không tiếc vận dụng, vậy hẳn là nhìn thấy quyết tâm của chúng ta đi." Tô Tửu Tuyền nói ra, "Mạc Vô Thương đâu? Để hắn ra đi. Ta tin tưởng, hắn nhất định còn ở nơi này." Diệp Vũ đối với Tô Tử Truyền nói ra, Tô Tử Truyền không có mở miệng, bởi vì việc này hắn không làm được quyết định. Gặp ta, vẫn như cũ không cải biến được vận mệnh của ngươi. Mạc Vô Thương thật chạy ra, hắn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi cùng ta về chân diễn cổ giáo, làm tùy tùng của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi liền không sợ giao trì sao? Vận dụng đạo trùng còn chưa tính, hiện tại ngay cả thế hệ trước kim thân cường giả đều vận dụng. Bọn hắn cái này so với ta, cao hơn ra mấy cái lớn bối phận đi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Nếu như lá bài tẩy của ngươi chính là giao chỉ tiên hậu mà nói, khả năng này ngươi phải thất vọng. Ta nói qua, chỉ cần ngươi trong tay ta, nàng cuối cùng kiểu gì cũng sẽ thỏa hiệp, điểm ấy tự tin ta vẫn là có." Mạc Vô Thương nói ra, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ngươi cứ như vậy sợ hãi ta, không chính mình đến đây bắt ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình tự mình động thủ, càng có thành tựu cảm giác sao? Ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả." Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mặc dù có thể động dụng pháp thân cảnh sẽ có một chút di chứng, khả năng dùng để thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, ta cảm thấy đáng giá." Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ. Nói đến đây, Mạc Vô Thương đối với hai vị pháp thân cảnh nói ra, "Tiền bối, ra tay đi." Đem hắn bắt lại. "Đúng." Hai vị trưởng thượng đi tới, khí thế uy áp Diệp Vũ. Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ai, chung quy là kỳ xoa một chiêu a." Nếu như thế, vậy ngươi liền thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu tội." Mạc Vô Thương đáp lại Diệp Vũ, "Ta nói kỳ xoa một chiêu, là không thể nhờ vào đó giết ngươi." Diệp Vũ thở dài nói. Một câu nói kia để đám người khẽ giật mình, bọn hắn không rõ có ý tứ gì. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn liền hiểu được, Diệp Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Cái này một bức tranh tại Thiết Thủ Bí Pháp khu động dưới, đột nhiên báo động ra khí thế kinh khủng. Có hồ nước xuất hiện, có một cái mỹ nhân như tuyết đứng ở trên hồ nước, đại thế này trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Khoảng cách Diệp Vũ gần nhất hai cái pháp thân cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng khu động lực lượng. Thế nhưng là tại bức tranh này dưới, bọn hắn liền như là là sâu kiến đồng dạng, hồ nước trực tiếp đập mà đến, trực tiếp đem bọn hắn thân thể đánh vỡ nát. Tuyệt mỹ nữ tử đứng ở trên hồ nước, quần áo không gió mà dập dờn. Bốn phía tia sáng, tại thời khắc này đều bị thôn phệ. Diệp Vũ nguyên bản đứng yên địa phương, trở thành một mảnh tấm màn đen. Rất nhiều người chỉ có thể nương tựa theo thanh âm nghe được trong đó, nước hồ dập dờn thanh âm. Diệp Vũ đứng ở trung tâm, cầm trong tay bức tranh. Nhìn xem hai cái pháp thân cảnh cường giả trực tiếp bị đạo ngấn xoắn nát, trực tiếp hóa thành ánh sao lấp lánh. Cỗ này bức tranh đều là lấy kinh khủng đạo ngấn xen lẫn mà thành, lúc này bạo phát đi ra, có tuyệt thế vô song uy năng, tất cả mọi thứ đều bị xoắn nát thành tinh quang. Diệp Vũ nhà lá đồng dạng bị xoắn nát sạch sẽ, dưới chân có chỉ là nước. Không sai, đạo ngấn tuôn hướng, phảng phất là chống rỗng tạo vật một dạng, đều hóa thành nước. Liền như là là lúc trước cái kia cất giấu bức tranh này, cung điện hóa thành hồ nước một dạng, nơi này cũng xuất hiện hồ nước. Mạc Vô Thương bọn người cảm giác được cỗ thế kia thời điểm, hắn liền điên cuồng lui về sau. Những người khác cũng đều cấp tốc lui lại. Bọn hắn một mực để phòng lấy Diệp Vũ, khoảng cách Diệp Vũ vốn là xa. Bức tranh triển khai cũng cần thời gian. Tự nhiên uy hiếp không được bọn hắn, thế nhưng là hai cái pháp thân cảnh lại trực tiếp bỏ mình. Diệp Vũ cuốn lên bức tranh, đứng ở đó, dưới chân xuất hiện một cái một nho nhỏ hồ nước. Năng lực của hắn có hạn, không cách nào hoàn toàn khu động bức tranh chi uy, chỉ có thể nương tựa theo thiết thủ kích phát bộ phận. Diệp Vũ dám lớn lối như vậy, cũng là bởi vì phát giác được điểm ấy. Mượn thiết thủ, hắn có thể khống chế bộ phận bức tranh chi lực. Nhìn xem Diệp Vũ bốn phía rống toé, tất cả mọi người chấn kinh. Không ngờ tới sẽ là một kết cục như vậy, bọn hắn đờ đẫn nhìn xem Diệp Vũ bức họa trong tay. Đây là cái gì địa tướng đồ? Thế mà cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả pháp thân cảnh đều tránh đi không được. Tô Tửu Tuyền bọn người đang run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. "Lão tổ." Trong đó có một cái đạo chủng vương giả, đột nhiên ngao khóc lên, một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, hắn thật tức giận thổ huyết. Bọn hắn mạch này cường thế hơn, cũng là bởi vì có hai vị pháp thân cảnh tọa trấn. Nhưng bây giờ, Hai vị lão tổ trực tiếp bỏ mình, Mạc Vô Thương đồng dạng thần sắc âm lãnh, hắn chưa bao giờ xem thường qua Tảo Phi Vũ nhất mạch kia, tỉ như chỉ bất bàn, dù cho có bệnh hay là trọng thương chính mình, suýt nữa chém chính mình. Lúc trước đi ma phần, chính mình cũng mang theo pháp thân cảnh cường giả tiến đến, không phải cũng bị giết. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới cái này, vừa đạt tới thần thông cảnh tiểu sư đệ thế mà còn có loại bản sự này. Cái này địa tướng đồ quá kinh khủng. chỉ là hắn không thể nào hiểu được, khủng bố như thế địa tướng đồ, hắn làm sao có thể khu động? Dưới tình huống bình thường, muốn kích phát địa tướng đồ, không có khả năng cao hơn 2 cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ cái này địa tướng đồ, đâu chỉ cao 2 cái đại cảnh giới. Khủng bố như thế địa tướng đồ trong tay hắn, mà lại dùng lần này thế mà không có bị hủy. Vậy hắn cầm trong tay thứ này, tại Đông Thắng thần châu không phải hoành hành sao? Mạc Vô Thương cảm thấy, liền xem như kim thân tổn tại, tại cái này địa tướng đồ cũng phải bị ma diệt. Xem ra, các ngươi giết không được ta." Diệp Vũ cười nhìn xem Mặc Vô Thương nói ra, "Nếu giết không được ta, vậy ta liền giết các ngươi đi." Diệp Vũ cười to, thi triển tiêu dao du, hướng về mấy cái đạo trùng vương giả liền giết đi qua. Một màn này để mấy cái đạo trùng vương giả sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn thân ảnh nổ bắn ra, hướng về các nơi nhảy nhót trốn tránh, muốn tránh đi Diệp Vũ. "Ha ha ha, cần phải chạy nhanh lên, chạy chậm liền phải chết." Diệp Vũ mở miệng. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này tình huống như thế nào? Chân diễn cổ giáo điều động pháp thân cảnh, điều động một đám đạo chủng vương giả gióng trống khua chiêng đến đây cầm Diệp Vũ, bây giờ bị Diệp Vũ đuổi lấy chạy. Trường 442, biến cố ốp. Chớ đi à. Không phải nhất định phải mang theo ta về chân diễn giáo sao? Các ngươi chạy cái gì chạy à, dẫn ta đi à. Một đám nhược kê. Diệp Vũ đuổi hướng một cái đạo chủng vương giả, sau lưng hắn là lớn. Đạo chủng vương giả co càng liền phi nước đại. Nghe Diệp Vũ lời nói trong lòng kìm nén một hơi, suýt nữa để hắn thổ huyết. Trở thành đạo trùng vương giả về sau, con la lần đầu tiên bị một cái thần thông cảnh mắng nhược kê. Có thể hết lần này tới lần khác, trong tay đối phương địa tướng đồ quá mức kinh khủng, coi như mắng, hắn cũng phải nhẫn lấy. Hắn liều mạng chạy trốn, không dám trì hoãn chút nào. Chỉ bất quá, hắn chạy nhanh, Diệp Vũ nhưng cũng bất mãn, một mực đuổi theo hắn. Cái này đạo trùng vương giả chạy gấp muốn vứt bỏ Diệp Vũ. cũng mặc kệ hắn chạy thế nào, Diệp Vũ chính là một mực đuổi sau lưng hắn. Ngươi đuổi không lên ta, đừng một mực đuổi ta. Đạo trùng vương giả khó thở, hỗn đản này là làm gì, người khác không đuổi, một mực đuổi theo chính mình làm gì? Chính mình giống như là dễ bắt nạt người sao? Thực lực của mình tại một đám vương giả bên trong, thực lực là mạnh nhất. Nói mò, trong một đám người, là thuộc ngươi chạy chậm nhất, xem xét ngươi chính là nhược kê, ta không đuổi ngươi đuổi ai. Diệp Vũ ở sau lưng hô Một câu nói kia để đạo trùng vương giả thật biệt xuất một ngụm máu, chính mình như thế nào là nhược kê? Chỉ bất quá mình am hiểu công pháp, đối với tốc độ một đạo tu hành cực ít, tại trong một đám người, thực lực thấp nhất mà thôi. Thật muốn xoay rơi cổ của ngươi." Đối phương gầm thét liên tục. "Đừng khoác lác, nếu không phải ta mới là thần thông cảnh, mới sẽ không đuổi ngươi dạng này nhược kê. Ta khẳng định chọn những cái kia cường đại người tu hành giết, nhưng bây giờ không có cách nào a, ta mới thần thông cảnh, chỉ có thể đuổi yếu nhất mới có thể đuổi theo kịp a." Diệp Vũ rất bất đắc dĩ nói ra, hỗn đản này là không thấy mình trên thân hiện ra khí thế sao? Nương tựa theo thân pháp nhất định chính mình yếu nhất, cái này đạo trùng vương giả rất hối hận, sớm biết hôm nay coi như mình thực lực trở thành yếu nhất, cũng muốn điên cuồng tu hành thân pháp. Diệp Vũ không phải người bình thường, mặc dù thực lực không bằng đạo trùng, thế nhưng là tiêu giao du thi triển, tốc độ nhanh đến mấy điểm, giẫm chân ở giữa có chỉ xích thiên nhai cảm giác. Đối phương mặc dù là đạo trùng cảnh, nhưng tốc độ lại không am hiểu Đối phương không thoát khỏi được Diệp Vũ, Diệp Vũ nhìn đối phương, điên cuồng khu động tiêu dao du thời điểm, đồng thời cũng cầm trong tay bức tranh, thiết thủ phun trào, dẫn dắt trong đó đạo vận cộng hưởng. Bức tranh trực tiếp bộc phát, một cỗ khí thế hoành đãng mà ra, trực tiếp quét đến đạo trùng vương giả trên thân, hắn ngay cả kêu thảm là thanh âm đều không có phát ra tới, trực tiếp bị xoắn nát, hóa thành tinh quang biến mất ở trong thiên địa, thần hồn không còn. Diệp Vũ giết một cái đạo trùng vương giả, cái này khiến vô số mặt người sắc biến đổi lớn. Bọn hắn càng là điên cuồng trốn hướng tứ phương. Ha ha ha ha. Mặc dù không giết được các ngươi toàn bộ, nhưng giết nhiều mấy cái hay là làm được." Diệp Vũ cười to, tốc độ cực nhanh, hướng về một cái khác tốc độ không nhanh đạo trùng vương giả mau chóng bay đi. Diệp Vũ cầm trong tay bức tranh, trên bức họa ẩn ẩn phát ra đạo ngẩn, một cái nữ nhân mỹ lệ như ẩn như hiện. Cái này khiến rất nhiều người đều biết khoát không gì sánh được. Có thể càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, bức tranh này quá dọa người, chạm vào thì chết. căn bản không tạo nên ngăn cản tâm. Mạc Vô Thương cũng sớm đã trốn xa, hắn thực lực khủng bố, tốc độ cực nhanh, Diệp Vũ không trông cậy vào có thể đuổi kịp hắn, cho nên hắn đều là chọn những cái kia tốc độ chậm đạo trùng cảnh xuất thủ. Tô Tửu Tuyền tại trong một đám người, tốc độ là chậm nhất, dù sao hắn là thần thông cảnh, hắn bị một cái đạo trùng cảnh mang theo bò chạy. Vốn cho là có đạo trùng cảnh bảo hộ, nhất định có thể dễ như trở bàn tay chạy đi. Thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, Diệp Vũ đuổi theo tới. Cái này khiến Tô Tửu Tuyền thân thể cũng nhịn không được run rẩy đứng lên, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn không muốn chết, nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ bức họa trong tay, tựa hồ không cải biến được vận mệnh. Diệp Vũ thế mà đuổi tới bọn hắn, bức họa trong tay bắt đầu triển khai, trong đó đạo ngẩn trực tiếp rung động. "Không!" Tô Tửu Tuyền kêu gào, hắn tuyệt vọng đến điên cuồng. Mắt thấy bức tranh triển khai, trong đó đạo ngẩn rung động, xen lẫn thành một cái như tuyết nữ nhân, đại thế quét sạch ra liền muốn bao quát bọn hắn lúc. Bức tranh đột nhiên rung động, sau đó trực tiếp từ trong tay Diệp Vũ bay ra, hướng về một cái phương hướng bay đi. Diệp Vũ nao nao, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt thuận bức tranh phương hướng nhìn sang, gặp vị kia điên lão quỷ tiền bối đến. Bức tranh chính là rơi trong tay hắn, tay hắn vuốt ve trên bức họa mỹ nhân, nước mắt tuôn đầy mặt, con mắt thế mà tại khắp huyết. Ô ô ô, tiếng khóc của hắn thật như là quỷ khóc một dạng, chói tai bén nhọn, tay chân hắn vũ đạo, cả người tóc tai bù xù, như là một người điên. Rất hiển nhiên, hắn hay là chưa từng khôi phục bình thường. Diệp Vũ nhìn xem lão quỷ, nhìn xem rỗng toác tay, hắn có chút phản ứng không kịp. Giao chỉ tìm hắn lâu như vậy cũng không tìm tới người, lại không ngờ tới lão quỷ chính mình tới trước. Là bởi vì bức tranh khí tức hấp dẫn tới sao? Lão quỷ cầm bức tranh, tay vuốt ve ở trên bức tranh, con mắt thú thích nhỏ xuống ra máu rơi vào trên bức họa, hắn đạp trên hư không, từng bước một rời đi, thế mà trực tiếp tiến nhập cấm kỵ chi địa. Nhìn xem lão quỷ mang theo bức tranh tiến vào cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, "Móa, tiền bối a, ngươi muốn chơi chết ta à?" Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, tốc độ cực nhanh, hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi. Tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng, không nghĩ tới Diệp Vũ bức họa trong tay thế mà cứ như vậy bị người chiếm. Bọn hắn còn rung động tại lão quỷ trên thân, suy đoán đây là người nào. Chỉ có một chút tin tức linh thông người, đoán được đây chính là vị kia phá hủy Hắc Diễm thế gia cùng đánh lên cổ thế gia cường nhân. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ quay người trốn xa lúc, rất nhiều người kịp phản ứng, bắt hắn lại. Tô Tửu Tuyền đều muốn quỳ trên mặt đất hô thần tiên, vốn cho là hắn phải chết, nhưng không có nghĩ đến xuất hiện một người điên đem hắn cứu được, trong lòng hắn tên điên chính là thần tiên. Hắn kích động lệ nóng doanh tròng, run rẩy đồng thời cũng kịp phản ứng, đối với đông đảo đạo trùng cường giả hô to, hắn không gì sánh được hưng phấn, nghĩ không ra phong thủy luân chuyển, Diệp Vũ rốt cục muốn bị các nàng cho thu thập. Diệp Vũ cảm nhận được đông đảo đạo trùng vương giả từ bò bò chạy, quay người hướng về hắn đánh tới, Diệp Vũ cũng âm thầm kêu khổ. Hắn chỉ là thần thông cảnh, không thể nào là nhiều như vậy đạo trùng cảnh đối thủ. Tiền bối a, ngươi thật muốn chơi chết ta à? Diệp Vũ trong lòng rất bất đắc dĩ, chính mình còn muốn mượn địa tướng đồ sát phạt một trận, cho những người này uy hiếp, về sau coi như bức tranh vụng trộm giao cho lão quỷ, những người này cũng không dám tùy ý động đến hắn, khi đó mình có thể làm mưa làm gió. Thế nhưng là hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy, chính mình còn không có vượt qua sưng vương sưng bá sinh hoạt, liền bị lão quỷ trực tiếp đem bức tranh cho thu. Cảm nhận được những này đạo trùng cảnh truy sát mà đến, Diệp Vũ Tiêu Dao Du khi triển đến cực hạn, hướng về cấm kỵ chi địa phương hướng kích xạ mà đi. Địa phương khác cũng không thể đi, chỉ có tiến vào cái kia trong đó, mới có hy vọng bỏ chạy. Mạc Vô Thương sắc mặt âm trầm, hắn nhìn xem Diệp Vũ bò chạy, hắn rất hối hận. Nếu là chính mình nhìn thấy bức tranh không chạy nhanh như vậy, không cực tốc rời xa, như vậy chính mình hoàn toàn có thể đuổi kịp tiểu tử này. Thế nhưng là, có lẽ đúng như hắn nói như vậy, chính mình là một cái mười phần người sợ chết. Hắn trốn xa như vậy, lúc này nhìn xem Diệp Vũ bò chạy hướng cấm kỵ chi địa, muốn ngăn lại điều khó mà làm đến. Hắn điên rồi. Thập đại nhân kiệt tồn tại tiến cấm kỵ chi địa. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều sắc mặt trắng bệch. Chương 443, Cấm điệt Cấm kỵ chi địa dù sao cũng là cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ xông đi vào đằng sau, vốn cho là chân diễn cổ giáo người sẽ truy sát tiến đến, lại không ngờ tới, chính mình tùy tiện liền thoát khỏi bọn hắn. Cấm kỵ chi địa có rất nhiều mạo hiểm đoàn, dù sao tại chỗ này hung hiểm chi địa, bão đoàn mới có thể gia tăng sống tiếp tỉ lệ. Diệp Vũ đối với cấm kỵ chi địa hoàn toàn không biết gì cả, cũng gia nhập bên trong một cái 20 người mạo hiểm đoàn. Cái này mạo hiểm đoàn rất nhỏ, đoàn trưởng là một cái người thọt, nhị đoàn trưởng là một người câm. Cấm kỵ chi địa Bao La, tại ngoại giới xem trộng giống không có sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Nhưng khi đi vào về sau, lại cùng ngoại giới cũng không có cái gì khác nhau. Có thể trên thực tế cũng không phải là thật như vậy. Bởi vì Diệp Vũ tận mắt thấy có người tu hành chỉ là đi một dòng suối nhỏ tám một nắm tay, sau đó toàn bộ tay liền đổi xanh, sau đó tay này mầm mọc ra một viên cây nhỏ. Đây là rất quỷ dị một màn, cây nhỏ kia xanh biếc, thần vận lưu động, trên đó kết xuất trái cây thần nguyên cuồn cuộn. Chính hắn ăn một viên, thế mà thực lực trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Cái này dẫn tới vô số người tu hành điên cuồng, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, hắn một đôi thụ thủ trực tiếp bị chặt đoạn. Nhắc tới cũng kỳ quái, tay bị chặt đoạn, gốc cây kia tay cũng như tinh quang tản mất, không có đạt được cái gì. Chỉ bất quá người tu hành này thực lực tăng lên một giai, mà mất đi hai tay. Đương nhiên, một màn này, để một chút cường đại người tu hành bức bách nhỏ yếu người tu hành đi hấp thu, nhưng là mấy chục cái đi rửa tay, thậm chí tắm rửa nhưng không còn có phát sinh tay mọc cây tình huống. Đối với cái này, rất nhiều người không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại cấm kỵ chi địa, chuyện như vậy rất phổ thông. Diệp Vũ đi theo người thợ đoàn trưởng, bọn hắn đi đường vặn vào vặn vẹo. Dựa theo người thợ đoàn trưởng lời nói nói, bọn hắn đi con đường này là tuyệt đối an toàn. Tại cấm kỵ chi địa, lại có thể có người dám nói tuyệt đối an toàn, khẩu khí này để Diệp Vũ đều líu lưỡi. Diệp Vũ tại cấm kỵ chi địa đi, thời gian dần trôi qua cùng cái này mạo hiểm đoàn người quen thuộc. Ngỗ Nhân Diệp Vũ sẽ xuất ra chính mình mua được địa đồ nhìn, bất quá địa đồ quá mức không chọn vẹn đơn sơ, không cách nào xác định kiếm khư vị trí. Diệp Vũ gặp người thoạt đoàn trưởng đối với cấm kỵ chi địa rất quen thuộc, nhịn không được hỏi, "Đoàn trưởng, ngươi biết kiếm khư sao?" Một câu, để nguyên bản đàm tiếu đoàn uổng phí an tĩnh lại, đều ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Vũ. "Thế nào? Có vấn đề gì không?" Diệp Vũ nghi hoặc nhìn những người này. "Ngươi biết chúng ta bây giờ ở nơi nào sao?" Diệp Vũ hỏi. "Cấm kỵ chi địa a." Diệp Vũ hồi đáp, người thọt đoàn trưởng lại lắc đầu nói, Ngươi sai, chúng ta không phải tại cấm kỵ chi địa, chúng ta chỉ tính là tại cấm kỵ chi địa bên ngoài, vẫn còn không tính là chân chính cấm kỵ chi địa. Chúng ta đã đi ba ngày, bằng vào chúng ta tốc độ, coi như đường vòng rất nhiều, nhưng đi ra hai ba trăm dặm đường đi. Đây vẫn chỉ là bên ngoài. Diệp Vũ nói ra, cấm kỵ chi địa bao la, đến cùng cỡ nào rộng lớn ai cũng không biết. Vẻn vẹn bên ngoài chi địa, liền có ngàn dặm to lớn. Ngươi thọt nói ra, mà ngươi nói kiếm khư ngươi biết là địa phương nào sao? Nói đến đây, người thọt đoàn trưởng nhìn xem Diệp Vũ cổ quái nói ra, ngươi không phải là muốn đi tìm kiếm khư a? Diệp Vũ ngượng ngùng cười nói, nghe nói kiếm khư bên trong có vô số bảo kiếm, ta tu hành chính là kiếm đạo, muốn lấy một thanh. Ha ha ha ha. Một câu để mạo hiểm đoàn hơn 20 người đều cười ha ha lên, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, Diệp tiểu huynh đệ thật đúng là ngây thơ, ha ha ha, khó trách không sợ chết dám vào nhập cấm kỵ chi địa. Xem ra là đối với cấm kỵ chi địa hiểu rõ không đủ a. Mong rằng đoàn trưởng giải hoặc, Diệp Vũ không biết mình phạm vào cái gì trò cười. Tiểu huynh đệ a, cấm kỵ chi địa mặc dù rất nhiều người đến mạo hiểm, nhưng rất nhiều người đều là ở ngoại vi dư đảng, trên thực tế, bên ngoài chỉ là nhận chân chính cấm kỵ chi địa phóng xạ mà thôi, không tính là chân chính cấm kỵ chi địa. Người thoát đoàn trưởng trả lời Diệp Vũ, người nói là ngoại giới ngàn dặm chi địa, chỉ là bị cấm kỵ chi địa dư thế ảnh hưởng mà tạo thành mà thôi. liên chỉ dựa vào phóng xạ, giống như này hung hiểm." Diệp Vũ nói ra. "Đúng, đại đa số trong mạo hiểm đều ở bên ngoài thăm dò, mà dám vào nhập chân chính cấm kỵ chi địa, số lượng phải gấp nhanh hạ xuống. Trăm người bên trong có 4-5 cái thế là tốt rồi." Người thọt đoàn trưởng nói ra. "Tiến vào chân chính cấm kỵ chi địa, đã để người ngắm mà lùi bước, mà ngươi nói kiếm khư được cho một chỗ tuyệt cảnh một trong, người tiến vào, hiếm khi có thể còn sống đi ra." Kiếm khư có vô số bảo kiếm không sai. Có thể thế gian có bao nhiêu người có thể mang ra?" Người thoạt đoàn trưởng trả lời Diệp Vũ, "Tuyệt cảnh." Diệp Vũ khẽ giật mình, cấm kỵ chi địa đã thuộc về người khác cấm địa, căn bản không dám đặt chân, mà kiếm khư thuộc về trong cấm địa cấm địa. Ai dám tùy tiện đặt chân? Rất nhiều người nhìn thấy kiếm khư đều sẽ bị hù kinh hoàng chạy trốn. "Chúng ta đừng nói đi tìm kiếm khư, chỉ là cầu nguyện có thể không đụng tới." Người thoạt đoàn trưởng nói ra, Diệp Vũ nao nao, đột nhiên nghĩ đến Tuyết Ngôn thái độ. Lúc này Diệp Vũ mới hiểu được tới vì cái gì Tuyết Ngôn như vậy, phản đối nàng đến cấm kỵ chi địa. Trước đó hắn gặp nhiều người như vậy tiến vào cấm kỵ chi địa, còn tưởng rằng là Tuyết Ngôn không muốn hắn mạo hiểm, trên thực tế cũng không có Tuyết Ngôn nói nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ minh bạch, Tuyết Ngôn không có đem bên ngoài khi cấm kỵ chi địa, mà là trực tiếp nhắm vào Kiếm Khư. Kiếm Khư là cấm kỵ chi địa nguy hiểm nhất chi địa sao? Diệp Vũ hỏi. Cái kia ngược lại là không phải, cấm kỵ chi địa nguy hiểm chỗ không biết bao nhiêu. Kiếm khư dù sao vẫn là có người sống đi ra, nhưng là có nhiều chỗ, từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống đi ra qua. Người thọt đoàn trưởng nói ra, bất quá muốn đi kiếm khư, có chuyện là xác định, đó chính là sinh tử do mệnh, hoàn toàn dựa vào thiên quyết định. Tại địa phương khác, đụng phải nguy hiểm còn hơi có địa phương có thể tránh một chút, nhưng kiếm khư bốn phía, chỉ có hung hiểm, không có tránh né hung hiểm chi địa. Nếu là gió lớn sưng lớn lên, vậy liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ, đây mới là hung hiểm nhất địa phương, so với tiến vào kiếm khư còn kinh khủng hơn, bởi vì lúc này hoàn toàn dựa vào mệnh. Cực vận khí. Nghe được người thọt đoàn trưởng nói như thế, Diệp Vũ nhíu mày, rất nhiều chuyện hắn vẫn không hiểu. Chờ ngươi trải qua liền biết. Người thọt đoàn trưởng phân phó mọi người nói, giữ vững tinh thần đến, chúng ta muốn tiếp tục hướng phía trước, đi theo ta đi, tuyệt đối đừng đi rời ra. Cầm điếc, ngươi ở phía sau áp chặt. có đồ không sạch sẽ, trực tiếp xuất thủ giải quyết. A! Câm Đế Nghị Đoàn trưởng a kêu vài tiếng, đi lại đùi ngũ cuối cùng. Diệp Vũ không rõ ràng đến cùng có cái gì không sạch sẽ, bất quá rất nhanh Diệp Vũ liền biết. Câm Đế theo ở phía sau, đột nhiên đối với hư không hung hăng đập vài quyền. Hư không đột nhiên phát hiện thê thảm tiếng thét chói tai, từ trong hư không rơi xuống ra một bộ khô lâu, vỡ thành bột phấn phiêu lạc đến các nơi. Không cần lo lắng, đạt được một chút ẩn thân năng lực khô lâu mà thôi. Đoạn này khu vực rất nhiều, có câm điếc tại các ngươi yên tâm, không làm gì được chúng ta. Người thoát đoàn trưởng đã thấy có trách hay không, tốc độ không giảm. Chương 444, huyết trùng. Người thoát cùng câm điếc kinh nghiệm lão đạo, tại di chỉ bên ngoài ghé qua. Cứ việc di chỉ bên ngoài không ít hung hiểm, có thể có kinh không hiểm. Trên đường đi, Diệp Vũ gặp được rất nhiều màu sắc sặc sỡ sự tình. Đương nhiên, dọc theo con đường này hắn cũng nhìn thấy rất nhiều người tu hành bỏ mình. Người thoát cùng căm điếc thường xuyên thấy có người bỏ mình, bọn hắn tiến lên đem bọn hắn trên người di vật cho lấy đi. Bọn hắn rất chết lặng, hiển nhiên chuyện như vậy gặp được. Mạo hiểm đoàn mặt khác thành viên, đối với hai vị mười phần kính trọng, trên cơ bản bọn hắn an bài làm thế nào liền làm như thế đó. Đương nhiên, còn có rất nhiều thi thể bọn hắn không dám động. Chính là như vậy một đường tiến lên, không tính tại trong di chỉ ngẫu nhiên lấy được thần khoáng bảo dược các thứ, vẻn vẹn những người chết này tài cũng làm người ta líu lưỡi. Người thoát đoàn trưởng một đường mà đi. Khi càng lúc càng thâm nhập lúc, hắn cũng càng ngày càng cẩn thận. Rõ ràng là thiên khí trời nóng bỏng, rất nhiều người đều mồ hôi đầm đìa, nhưng trên trời lại đột nhiên đã nổi lên bông tuyết. Những bông tuyết này sạch sẽ hoàn mỹ, rơi vào trên thân người, cảm giác được lạnh buốt thấu xương, dù cho ngoại giới khốc nhiệt đều ngăn cản không được loại này băng hàn. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, bông tuyết cứ việc băng hàn, lại hóa thành nồng đậm nguyên khí thẩm thấu đến mỗi người thể nội, liền ngắn ngủi bao nhiêu phiến bông tuyết, so ra mà vượt một ngày tu hành chi công. Đoàn trưởng, tốt cơ duyên, ta đột phá có hy vọng rồi." Có người hô lớn. Nhưng Câm Diệt lại a a gào lên, trên thân bạo động ra lực lượng, trực tiếp ngăn cách những bông tuyết này rơi vào trên người, cùng lúc đó, đối với đám người tay chân vũ đạo, người thọt gặp Câm Diệt cái này tư thái, la lớn, "Nhanh, đừng cho những bông tuyết này đính vào trên thân, lấy lực lượng tránh đi." Diệp Vũ cứ việc trên thân đã rơi xuống bông tuyết, mà lại cũng cảm giác được bông tuyết tầm bổ, có thể thấy được người thọt kích động như thế. Hắn không chút nghĩ ngợi liền phun trào lực lượng bảo vệ tự thân, không để cho bông tuyết nhiễm tự thân. Đoàn trưởng, thế nào? Người thọt đoàn trưởng có rất lớn uy nghiêm, hắn sau khi mở miệng tất cả mọi người dựa theo hắn nói tới làm. Người thọt không có trả lời bọn hắn, mà là hỏi Câm Diếc nói, "Câm Diếc, thế nào?" Câm Diếc không nói gì, chỉ là dùng đến tay chụp lấy cổ họng của mình. Theo một tiếng nôn mửa âm thanh, từ trong miệng của hắn phun ra mấy cái nhúc nhích côn trùng, những này trùng đều là màu tuyết trắng, trên thân bốc lên hơi lạnh. Đây là cái gì? Có người kinh dị mà hỏi, sẽ không đều là bông tuyết biến thành đi. Câm Đức gật đầu. Những người này đều sắc mặt trắng bệch, nhìn xem nhúc nhích như là giòi một dạng bạch trùng, đều cảm thấy buồn nôn phi thường, một đám người đột nhiên chụp lấy yết hầu, cũng muốn phun ra. Chỉ là, bọn hắn làm như thế cũng không có đưa đến tác dụng. Cứ việc gan nước đều phun ra, nhưng lại không có phun ra những cái kia bạch trùng. Diệp Vũ tâm thần dung nhập vào trong cơ thể mình, lấy hắn thần thông cảnh thực lực, thế mà chưa từng phát hiện bạch trùng chỗ. A, đột nhiên có người kêu thảm một tiếng, tại trên cánh tay hắn xuất hiện điểm trắng, sau đó chỗ này da thịt trực tiếp khô cạn. Theo hắn kêu thảm, câm điếc trực tiếp xuất thủ, một chưởng đánh vào cái này điểm trắng bên trên, mấy con bạch trùng trong nháy mắt từ trong đó tán phát ra, phá xuất mấy cái huyết động từ trong tay hắn bắn ra. Cái này bạch trùng cùng trước đó so sánh, nhiều hơn mấy phần huyết sắc, hiển nhiên là thôn phệ người huyết nhục. Diệp Vũ đều tê cả da đầu, tâm thần dung nhập vào thể nội, không ngừng tìm kiếm lấy bạch trùng hạ lạc. có thể làm sao cũng không tìm ra được. A. Câm điếc y nha nha đại giáo không thôi, hai cánh tay không ngừng khoa tay, Diệp Vũ nhìn vẻ mặt mờ mịt, không biết câm điếc tại biểu đạt ý gì. Người thọt lúc này lại mở miệng nói, mọi người chú ý quan sát trên người mình, có điểm trắng trực tiếp xuất thủ đem điểm trắng đập nện đi ra. Tốc độ nhất định phải nhanh, nếu như bị hắn rời đi, cái kia coi như đập nện cũng vô dụng. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại bạch trùng hóa thành bông tuyết rơi vào trên người, thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội. Còn chưa tiến vào nội tạng bên trong, chờ hắn thôn phệ tinh lực của các ngươi, lại tiến vào nội tạng bên trong, đó chính là đại phiền toái. Câm Đức gặp người thọt nói như thế, hắn dùng sức gật đầu, có a a vài tiếng. Câm Đức nói, tranh thủ thời gian quan sát tự thân. Diệp Vũ nhìn xem người thọt biểu đạt Câm Đức lời nói nao nao, nghĩ thầm dạng này ngươi cũng có thể phiên dịch đi ra. Bất quá Diệp Vũ nghĩ đến trong cơ thể mình có giỏi, hắn cảm thấy một trận buồn nôn, cũng tại từ xem, muốn đem bọn chúng đều khu trừ ra ngoài. A a, có người tu hành thét lên, bọn hắn phát hiện thân thể đang khô héo, có điểm trắng xuất hiện. Bọn hắn điên cuồng xuất thủ, đột nhiên đánh về phía điểm trắng, có chút người tu hành đem bạch trùng đập nện đi ra. Thật có chút người tu hành xuất thủ quá chậm, chưa từng nhanh chóng đánh ra tới. Cái này chưa từng chớp mắt đập nện đi ra, bạch trùng di chuyển tức thời, nguyên bản trên cánh tay điểm trắng trong nháy mắt đến trên chân. Điểm trắng hấp thu huyết khí hiển nhiên mạnh mẽ hơn không ít, chuyển rời đến nơi khác, chỗ kia nhanh chóng khô cạn. Tốc độ càng nhanh, người tu hành càng là không cách nào đập nện đi ra. Đoàn trưởng, cứu ta. Người tu hành này hoảng sợ, hắn phát hiện thân thể của mình một chỗ một chỗ bắt đầu khô cạn, hắn căn bản không chịu nổi. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác đến cái này bạch trùng ở trên người dừng lại 4 năm lần về sau, có hướng thể nội chuyển di xu thế, cái này nếu là rơi vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, vậy không phải mình là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Người tu hành này sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run sợ, hắn cầu khẩn câm điếc cùng người thọt. Hai người này nhìn đối phương trên thân ra điểm trắng, bọn hắn xuất thủ, trực tiếp bạo chấn, mặc dù đánh đối phương thổ huyết, có thể cuối cùng đem bạch trùng dung ra tới. Nhìn xem từ thể nội bức đi ra bạch trùng, hoặc là nói huyết trùng, bởi vì lúc này bạch trùng đã biến thành huyết hồng. Người tu hành này, lúc này khí huyết thẩm hút rất lợi hại, thân thể bị thương không nhẹ. Hắn lấy ra rất nhiều bảo dược phục dụng, lúc này mới khôi phục. Liên lần này Hắn lần này tới cấm kỵ chi địa lấy được thu hoạch liền tiêu hao không sai biệt lắm. Diệp Vũ quan sát đến tự thân, cảm giác được tại đầu ngón tay của hắn có điểm trắng xuất hiện, ngón tay của hắn chấn động, vô song chỉ trực tiếp rung động, mấy con bạch trùng trực tiếp từ trong đó chảy ra đi ra, thậm chí không kịp thôn phệ Diệp Vũ huyết khí. Diệp Vũ nhìn xem cái kia mấy con bạch trùng bước đi ra, hắn cũng thở dài một hơi. Đoàn trưởng, cứu ta. Đoàn trưởng, ta đuổi không đi nó. Ngay tại Diệp Vũ bước ra bạch trùng không lâu lúc, Người ở chỗ này cơ hồ tất cả mọi người bộc phát bạch trùng. Có ít người có thể dung ra bạch trùng, nhưng vẫn là có 7, 8 người căn bản vô lực dung ra tới. Người thọt cùng Câm Đế trợ giúp bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ là hai người, muốn trợ giúp 7, 8 người cũng rất khó. Đoàn trưởng, cứu ta. Chưa từng được cứu trợ người tu hành, nhìn xem thân thể của mình không ngừng khô cạn, bạch trùng ở trên người tàn phá bừa bãi, đặc biệt tại bạch trùng từ điểm trắng biến thành huyết điểm lúc. Bọn hắn cả người đều đang run rẩy. bởi vì biến thành huyết điểm, đại biểu cho bọn chúng sẽ xông vào ngũ tạng lục phủ, khi đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm Diệp cùng người thở bọn hắn đều đang điên cuồng xuất thủ, có thể những này bạch trùng bộc phát quá nhanh, hai người bọn họ cũng không giúp được tất cả mọi người. Chưa từng đạt được trợ giúp mấy người, bọn hắn mặt xám như tro. Nơi đây cũng muốn chôn xương tại cấm kỵ chi địa sao? Đến đây nơi này mạo hiểm, mặc dù đã có cái này chuẩn bị, có thể sự đáo lâm đầu hay là không tiếp thụ được, ai cũng không nguyện ý chết. Chương 445, Hoàng Kim Đồng. Người thoát cùng gâm điếc cũng vô lực, cảm thấy lần này nhất định phải có người bỏ mình. Diệp Vũ nhìn xem hai cái người tu hành trên người huyết điểm càng lúc càng nồng nặc, hắn cấp tốc xuất thủ, lấy thần thông diễn hóa xuất kiếm khí, mượn tiêu dao du, kiếm khí trực tiếp thiêu phá hai người ra thịt, huyết trùng từ thân thể bọn họ bên trong lựa đi ra. Diệp Vũ xuất thủ cực nhanh, nhanh đến để cho hai người đều không kịp phản ứng. Đang trợ giúp hai người đằng sau, Diệp Vũ lại giúp đỡ người thứ ba đem huyết trùng lựa đi ra. trong chớp mắt, Diệp Vũ cứu ba người, người thoát cùng Câm Đế lúc này, cũng đem những người còn lại đều cứu được, ta còn sống. Được cứu ba người hưng phấn, lúc này mới phản ứng được là Diệp Vũ cứu bọn hắn. Mạo hiểm đoàn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ đang Mạo hiểm đoàn tồn tại cảm giác một mực không cao. Lúc trước gia nhập Mạo hiểm đoàn, cũng là bởi vì đưa cho người thoát đoàn trưởng thần nguyên đan, này mới khiến hắn tiến đến, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn đi nhìn lầm. Người Thoạt cùng Câm Diệp cũng đều liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn so với người khác nhìn thấy càng nhiều. Diệp Vũ thế mà chớp mắt có thể cứu ba người, không nói thực lực của hắn thế nào, liền tốc độ này liền ngoài người ta dự liệu. "Tốt, mọi người không có việc gì liền tốt, tiến về đừng để bông tuyết tại rơi vào trên người." Người Thoạt mở miệng nói. Bông tuyết vẫn tại lất phất rơi, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi, không để cho bông tuyết dính vào người. Thế nhưng là mặt khác người tu hành nhưng không có loại giác ngộ này. Bọn hắn phát giác được bông tuyết thế mà có thể tăng thực lực lên, bọn hắn điên cuồng điện thoại bông tuyết hấp thu. Người thoát cùng Câm Đếc lạnh lùng nhìn xem một màn này, việc không liên quan đến mình tiếp tục đi lên phía trước. A, không đến bao lâu, bọn hắn thấy được thôn phệ bông tuyết hơn trăm người bắt đầu hét thảm lên. Bọn hắn cũng không muốn Câm Đếc ngay từ đầu liền phát hiện không thích hợp, khi trên thân xuất hiện điểm trắng lúc, đã không phải là một phần nhỏ, mà là trên thân các nơi đều xuất hiện điểm trắng, mà lại điểm trắng nhanh chóng biến thành huyết điểm. ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp cả người đều ngã xuống, sau đó Diệp Vũ bọn người thấy được da đầu tê dại một màn. Ngã trên mặt đất người chỉ là thân thể run rẩy mấy lần, sau đó làn da liền phá vỡ, từ trong đó chui ra lít nha lít nhít huyết trùng. Huyết trùng nhúc nhích, đếm không hết có bao nhiêu. Ngã trên mặt đất người, không có cái gì lưu lại, toàn bộ biến thành huyết trùng. Huyết trùng lít nha lít nhít tại mặt đất nhúc nhích, một tầng lại một tầng. Cái này đến cái khác người tu hành ngã xuống, huyết trùng càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ là không dưới trăm vạn chỉ, mặt đất hoàn toàn là một mảnh máu đỏ tươi. Diệp Vũ bọn người cấp tốc lui lại, nhiều như vậy huyết trùng, bọn hắn cũng đều e ngại. May mắn người còn sống sót, đều cái chán toát mồ hôi lạnh, điên cuồng lui lại. May mắn là những này huyết trùng cũng không có công kích người, bọn chúng chỉ là dọc theo một cái phương hướng nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, người thọt lại đại hỉ, đối với đám người hô lớn. đuổi theo bọn chúng, lần này nói không chừng chúng ta có thể lại đi vào một lần chân chính cấm kỵ chi địa. Đoàn trưởng, thật muốn đi theo a. Đối với có chứng sợ nơi đông đúc người mà nói, như vậy lít nha lít nhít huyết trùng để cho người ta khó mà tiếp nhận, đây đều là thôn phệ người biến thành, thậm chí có thể gọi là là thi trùng. Cái này nếu là chuyển hướng công kích bọn hắn, cái kia vấn đề liền phiền toái. Có những này huyết trùng ở phía trước mở đường, chúng ta sẽ rất an toàn. Không thể bỏ qua cơ hội này." Người thọt hưng phấn. đi theo huyết trùng, một đám người chỉ có thể cắn răng theo sau, mỗi người đều ngừng thở, sợ kinh động đến những loài huyết trùng. Người thợt nghĩ như vậy, rất sống thêm xuống người tu hành cũng nghĩ như vậy, bọn hắn đều đi theo huyết trùng đằng sau. Lập tức, sau lưng huyết trùng, đi theo trùng trùng điệp điệp hơn trăm người đội ngũ. Những loài huyết trùng những nơi đi qua, mặc cho nguy hiểm gì đều bị đẩy sạch sẽ, cho mọi người mở ra một đầu an toàn con đường. Cũng không biết đi được bao lâu, mọi người thấy đen kịt một màu bầu trời. Không sai, địa phương khác đều quang minh, chỉ có chỗ kia bầu trời đen như mực, phảng phất một phương này qua là đêm tối giống như. Những loài huyết trùng nhìn thấy vùng trời này, uổng phí kích động lên, tốc độ tăng tốc, điên cuồng hướng về đen kịt bầu trời di động mà đi. Nơi này hẳn là có thể đi vào cấm kỵ chi địa. Người thọt lúc này đã ngừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía Câm Diếc. Câm Diếc đứng trước mấy bước, con ngươi đột nhiên kim quang phóng đại, tỏa ra thần quang, trực tiếp nhìn về phía đen kịt bầu trời. Thần Thông, Hoàng Kim Đồng. Diệp Vũ rung động nhìn xem câm điếc, giờ mới hiểu được, vì cái gì câm điếc một chút liền có thể xem thấu ngụy trang thành bông tuyết bạch trùng. Nguyên lai like hắn tu hành thành thần thông như thế. Hoàng kim đồng, truyền ngôn có khám phá u minh quỷ quái chi năng, có thể đối với u minh quỷ quái hình thành uy hiếp. Thần thông này tại thần đồng bên trên, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm hàng ngũ. Hoàng kim đồng thi triển, tự nhiên có thể khám phá tối tâm. Diệp Vũ bọn người đang chờ đợi, chờ đợi lấy đối phương xem thấu đen kịt bầu trời. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt Cầm Đế đột nhiên kêu thảm lên, Hoàng Kim Đồng thấm thấu xuất huyết dịch, từ khóe mắt chảy ra đến, đỏ tươi không gì sánh được, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, rất nhiều người đều thân thể phát lạnh, ngơ ngác nhìn một màn này, Hoàng Kim Đồng thần thông như vậy chỉ là nhìn qua đen kịt bầu trời, liền trực tiếp trọng thương đến con mắt đổ máu, đây có phải hay không là quá kinh khủng a? Chỉ là quan thượng một chút a, cái này đụng phải thiên khiển sao? Hoàng Kim Đồng thần thông như vậy, liền xem như phổ thông thiên khiển cũng có thể tiếp nhận a. Cầm Đế Ngươi không sao chứ, người thọt lúc này cũng lông tóc dựng đứng, so với người khác hắn cũng biết cầm điếc hoàng kim đồng kinh khủng bực nào, nhưng bây giờ chỉ là xem một chút giống như đây. À à à, cầm điếc nhắm mắt lại, huyết dịch còn tại khóe mắt giữ lại, nước mắt cùng huyết thủy trộn lẫn cùng một chỗ, chảy mặt mũi tràn đầy đều là. Ngươi nói ngươi thấy được máu, đầy trời máu, đều là thần thánh máu, máu sền sệt thành máu đen. Ngươi thọt sững sờ nhìn xem cầm điếc, thần thánh máu. Người thọt lời nói để ở đây nghe được người đều hít vào khí lạnh, thần cùng thánh là tồn tại gì? Thần thông cảnh nắm giữ thần thông, chỉ là có được thần vận biểu hiện mà thôi. Thần thánh, cái kia trong mắt bọn hắn là không gì làm không được tồn tại. Cái này màu đen bầu trời, không phải là thần thánh máu biến thành a? Đột nhiên có người mở miệng nói, "Lùi, rút đi. Cấm kỵ chi địa quá dạng người, quả nhiên không phải có thể tùy ý đặt chân. Chúng ta hay là tại bên ngoài tìm xem cơ duyên đi, chỗ sâu không thể đi." Quá dọa người, rất nhiều người đều kinh dị, sinh ra lui bước chi tâm. A a a, Câm Diếc lại tiếp tục a a kêu lên. Người thợt nghe được thanh âm của hắn, khẽ cau mày nói, ngươi nói là, thừa dịch hiện tại tranh thủ thời gian đi vào. Câm Diếc a a dùng sức gật đầu, lúc này mới dám có chút mở mắt ra, nhưng là con mắt bị thương rất sâu, hiển nhiên thần thông là không thể vận dụng, có thể duy trì bình thường nhãn lực đã tương đương không dễ. Câm Diếc tự hồ quen thuộc Lấy ra một chút rực thủy, trực tiếp nhỏ tại trên ánh mắt, sau đó dẫn đầu hướng về màu đen bầu trời đi đến. Cái này, không chỉ là rất nhiều người tu hành thất thần, chính là mạo hiểm đoàn một số người đều tâm thần bất định. Trường 446, Đáy Hồ. Đoàn trưởng, thật muốn đi vào A, đây chính là chân chính cấm kỵ chi địa A, nhị đoàn trưởng Hoàng Kim Đồng hiện tại có bị thương. Một cái mạo hiểm đoàn thành viên lo lắng nói, cầm điếc vừa Hoàng Kim Đồng mặc dù nhìn thấy không tệ. Nhưng là cũng nhìn thấy huyết trùng tràn vào đi. Cấm kỵ chi địa linh vật đều có xu lợi tránh làm hại bản tính, nếu những này huyết trùng tiến đến, đồng thời câm điếc không nhìn thấy bọn chúng xảy ra bất trắc, vậy nói rõ lúc này tiến đến là một thời cơ tốt." Người thọt trả lời. "Đoàn trưởng, có thể." "Đừng nói nhảm. Đây là cơ hội khó được, ngươi cho rằng cấm kỵ chi địa có thể tùy ý đi vào sao? Mỗi lần muốn chân chính tiến vào đều là rất khó. Nhiều khi vô số đầu nhân mạng đều mở không ra tiến vào cửa." Hiện tại có huyết trùng mở đường, chính là cơ hội tốt. Gặp có người còn muốn nói điều gì, bọn hắn gấp giọng nói, "Cầu phú quý trong nguy hiểm, các ngươi muốn hay không vì mình gia tộc, vì mình hài tử tranh một cái tiền đồ?" Liều mạng. Đoàn trưởng, ngươi dẫn đường đi. Tiến vào cái này mạo hiểm đoàn người, đều là gia thế không tốt tồn tại, mặc dù bọn hắn mạo hiểm thu nhập cũng phong phú, có thể nuôi lấy cả một nhà người, tiêu hao đồng dạng khủng bố. Một đoàn người đi vào đen kịt trên bầu trời, khiến người ngoài ý chính là Vừa đi vào màu đen bầu trời, nguyên bản đen kịt biến mất không thấy gì nữa, chỉ là ẩn ẩn có một cỗ mùi máu tươi. Đi theo những huyết trùng kia, một đoàn người tiến đến, phát hiện những huyết trùng kia cũng không có đi xa, cái này khiến người thọt đại hỉ, đối với đám người la lớn. Diệp Vũ bọn người đuổi theo huyết trùng, đương nhiên cũng có một chút không sợ chết mạo hiểm giả, đồng dạng lấy dũng khí tiến đến, bọn hắn đồng dạng đi theo huyết trùng. Bất quá lần này so với trước đó nhân số muốn thiếu nhiều lắm, trừ bỏ mạo hiểm đoàn người Heo vào tới người tu hành cũng bất quá chính là 4-50 cái. Vùng thế giới này phong cảnh rất đẹp, có núi đá cỏ cây, dòng suối thác nước. Căn bản không giống một nơi hung hiểm. Nhưng là ai cũng biết, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Chân chính cấm kỵ chi địa, không biết thôn vệ bao nhiêu cường giả. Mọi người có phát hiện hay không, tiến vào nơi này đằng sau, cả người nhẹ nhàng không ít, giống như rút đi gông siềng giống như. Đúng là... ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác tự thân giống như có đằng tiên cảm giác. Một mực ở vào bình cảnh cảnh giới, ẩn ẩn có đột phá xu thế. Cấm kỵ chi địa là tu hành phúc địa, rất nhiều người đều biết. Nếu như không phải quá nguy hiểm, rất nhiều người tu hành đều nguyện ý tại ở trong đó bế quan tu hành đi. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo huyết trùng, đột nhiên có người hô lớn, "Các ngươi nhìn, những huyết trùng kia đang làm gì?" Rất nhiều người phát hiện, những huyết trùng kia đột nhiên hướng về một tòa trong đầm nước nhúc nhích mà đi, không muốn sống giống như rớt xuống trong đầm nước. Những này huyết trùng rớt xuống trong đầm nước, huyết trùng liền như là là bông tuyết rớt xuống trong nước giống như, trực tiếp hòa tan. Cái này, thật là bông tuyết, không phải trùng. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem một màn này, nhìn xem tất cả huyết trùng đều bị nước biến thành. Nguyên bản mọi người coi là nước này khẳng định sẽ trở nên đỏ như máu. Nhưng kết quả cũng rất không thể tưởng tượng, ai trở nên rõ ràng hơn triệt. Vô cùng vô tận huyết trùng tất cả cút đến trong đầm nước này, thời gian ngắn, huyết trùng một cái không dư thừa. Câm Diếc, người thọt nhìn về phía Câm Diếc, Câm Diếc lại lắc đầu, chỉ chỉ ánh mắt của mình, ra hiệu chính mình vô lực lại nhìn ra cái gì. Nước thanh tịnh thấy đáy, có chút gan lớn người tu hành kìm lòng không được đến gần, muốn nhìn một chút đáy hồ có cái gì. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi vào, từ trong hồ đột nhiên vươn một tay, một phát bắt được chân của bọn hắn, đem bọn hắn giật xuống đáy hồ. Có thủy quỷ. Một màn này để mấy cái người tu hành nhanh chóng lui lại, hoảng sợ nhìn xem một màn này. A, cứu mạng! bị giật xuống đi có 3 người, bọn hắn rớt xuống trong đầm nước, hô to cứu mạng. Thế nhưng là cái kia nắm lấy tay của bọn hắn căn bản cũng không buông ra, bọn hắn ở trong nước giãy giụa, làm thế nào cũng bỏ không được. Ba người thất kinh, điên cuồng giãy giụa, các loại lực lượng báo động, đánh đầm nước bọt nước vang khắp nơi. Có thể cuối cùng hay là không thoát khỏi được cái tay kia. Người thọt nhìn chằm chằm một màn này, hơi nhíu nhíu mày, không thích hợp. Cái gì không đúng? Diệp Vũ tại bên cạnh hắn hỏi. Té xuống 3 người không thích hợp. Các ngươi có phát hiện hay không, bọn hắn cho thấy lực lượng mạnh cỡ nào, nắm lấy cánh tay của bọn hắn lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu?" Người thọt trả lời. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, con ngươi sáng rực nhìn xem những cái kia cánh tay, phát hiện những cánh tay này không phải chân chính cánh tay, là đạo ngấn sen lẫn mà thành phù văn, là địa tướng ngưng tụ thế. Mà những người này dãy dụa sức mạnh bùng lên, là đang bổ sung những này thế. Rầm rầm rầm rầm, ba người tuyệt vọng, bọn hắn rầm rầm rầm rầm đang uống nước. Đầu bắt đầu không vào nước mắt, liền xem như cường đại người tu hành, dưới loại tình huống này cũng có chết đối khả năng. Người Thọt lúc này mở miệng hô lớn, ngừng thở, không cần dãy dụa, trong bình tĩnh tâm. Diệp Vũ ngoài ý muốn nhìn một chút người Thọt, trên đường đi người Thọt cũng không nhiều xen vào chuyện bao đồng, lần này làm sao xuất thủ? Những người này nghe được người Thọt mà nói, mặc dù đã sắp bị sợ hãi cha tấn đánh mất lý trí, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện giống như dựa theo người Thọt lời nói làm. Có mê hoặc nhân tâm lực lực. Diệp Vũ kinh ngạc nhìn một chút người thọt. Ba người đạt được người thọt chỉ điểm, mặc dù cánh tay còn đang nắm bọn hắn, nhưng bọn hắn không cưỡng ép giãy dụa mà nói, chỉ là ngâm mình ở trong nước, sinh mệnh tối thiểu hay là an toàn. Người thọt cũng không dám tùy tiện đi vào đầm nước, hắn đứng ở đằng xa đối với ba người hô, các ngươi giữ vững bình tĩnh, lại nhìn một chút đáy nước, đáy nước đến cùng có cái gì? Ba người nhìn chăm chú hướng về đáy nước nhìn sang, chỉ là bọn hắn nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nguyên bản Bình Tĩnh trở lại thân thể lần nữa điên cuồng giằng co, từng cái nhận vô tận kinh hãi một dạng. Quỷ, là quỷ. Bọn hắn liều mạng muốn hướng trên bờ bò, chỉ là bọn hắn thực lực bộc phát càng mạnh, nắm lấy cánh tay của bọn hắn lực lượng liền càng cường đại. Diệp Vũ bọn người sững sờ nhìn xem ba người này, nghĩ thầm ba người này đến cùng gặp được cái gì, thế mà so với trước đó còn muốn hoảng sợ. Bình Tĩnh, bình tĩnh. Người thọt hô to, thanh âm mang theo mê hoặc. Nhưng chính là như vậy, vẫn là không cách nào để bọn hắn có chỗ cải biến, bọn hắn ngược lại là càng phát điên cuồng, liều chết giãy giụa, cái này dẫn đến nắm lấy cánh tay của bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn kéo tới trong nước. Người Thọt lúc này cũng đã biến sắc, hắn biết mình mê hoặc lực cường đại, ba người kia thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, hoàn toàn có thể bị hắn triệt để ảnh hưởng. Nhưng bây giờ chính mình vận dụng thần thông cũng vô dụng, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là ba người này bị sợ mất mật. Tâm thần trực tiếp hỏng mất, hoàn toàn đã không có lý trí. Dám đến cấm kỵ chi địa mạo hiểm giả, ai không phải tâm thần kiên định người. Có thể thế mà chỉ là nhìn một chút đáy đầm liền bị sợ vỡ mật, bọn hắn đến cùng e ngại tới trình độ nào. Người thọt điều tê cả ra đầu, không biết cái này đáy đầm đến cùng có cái gì. Nhưng hắn không muốn truy đến cùng, càng là như vậy, tại cấm kỵ chi địa, không thể nhất có chính là quá mạnh lòng hiếu kỳ. Càng hiếu kỳ liền càng phải sớm một chút rời đi, nhanh, đi mau. Trường 447 Trường 4 thật khiếu hoa, chỉ là bọn hắn còn vì rời đi, nguyên bản đầm nước đột nhiên biến hóa, bị kéo tới trong đầm nước ba người, đột nhiên bị đầm nước há miệng nuốt đi vào. Không sai, đầm nước lên tiếng, miệng to như chậu máu, như là một đầu hung thú khổng lồ một dạng, xinh xinh đem ba người cho xoắn nát. Rất nhiều người đều nhìn thấy, huyết tinh không gì sánh được. Tất cả mọi người kinh dị lui lại, hãy nhiên không gì sánh được. Nguyên bản đầm nước, lúc này đột nhiên biến hóa Thanh Tịnh thấy đáy nước biến thành màu đỏ như máu, đầm nước không ngừng diễn sinh, run run ở giữa, hóa thành một đầu hung thú khổng lồ. Đây là một đầu huyết mãng, lúc này giãn ra, có vài trăm mét to lớn. Nó đột nhiên đứng lên, cái kia đầu chăn như là một cái gò núi. Trong đó này là nước hồ, là một đầu hung mãng chiếm cứ ở chỗ này a. Có người kinh ngạc nói. Diệp Vũ nhìn xem đầu này huyết mãng, ở trên thân huyết mãng, một cái có một cái huyết trùng bò. Nhưng những này huyết trùng bị lân phiến của nó cuốn một cái, liền đều bị nó luyện hóa. Những huyết trùng kia, đều là nó chất dinh dưỡng. Rất nhiều người đều hãi nhiên, nghĩ đến vừa mới vô số huyết trùng. Rất hiển nhiên, đầu này huyết mãng không chỉ là lần này, như vậy nó đã ăn bao nhiêu người. Đương nhiên càng nhiều người là sợ hãi, như vậy tồn tại, căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, đám người liền biết ở trước mặt nó như là sâu kiến. Không thích hợp. Ba người kia như vậy hoảng sợ. Tuyệt đối không phải là bởi vì nhìn thấy cái này huyết mãng. Đúng, không sai, cái này huyết mãng chiếm cứ ở nơi nào, hóa thành nước đầm, dĩ già loạn chân, bọn hắn nhìn không ra. Vậy bọn hắn là nhìn thấy cái gì sợ vỡ mật? Các ngươi có phát hiện hay không, đầu này huyết mãng không có để ý chúng ta, ngược lại là nhìn chằm chằm vào đáy đầm a. A, chúng ta đưa đến trước mặt nó, nếu là hắn dựa vào hấp thụ người huyết khí là chất dinh dưỡng mà nói, không có đạo lý sẽ bỏ qua chúng ta. Tại sao ta cảm giác nó giống như tại e ngại cái gì? Rất nhiều người phát hiện, đầu này huyết mãng phun lưỡi rắn, phát ra hô hô thanh âm, đầu chân cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Đi. Thừa dịp nó còn không có thời gian phản ứng chúng ta, rời đi nơi này. Người thọt quyết định thật nhanh. Một đoàn người gật đầu, đều nhanh bước hành tẩu muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chính là lúc này, một cái làm người ta sợ hãi thanh âm vang lên. Bén nhọn mà có âm trầm, khanh khách làm cười. Đám người nhịn không được nhìn lại, đã thấy tại đáy đầm đi ra một tiểu nữ hài, tiểu nữ hài này mặt trắng như tờ giấy, mặc một thân huyết hồng huyết hồng quần áo, hai con ngươi rỉ máu, mang theo quỷ dị cười, khóe miệng đồng dạng đang rỉ máu. Quỷ. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô, rốt cuộc minh bạch vì cái gì ba người kia bị sợ mất mật. Bọn hắn khẳng định là nhìn thấy tiểu nữ hài này. Diệp Vũ cùng người thọt mấy người cũng đều tê cả da đầu, trước mặt một màn này quá mức dọa người. Tiểu nữ hài này, thật là như là từ trong quỷ ngục đi ra một dạng. Tiểu nữ hài tựa hồ là nghe được đám người kinh hô, nàng quay đầu hướng về một đoàn người cười cười, thất khiếu rỉ máu khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, lộ ra không gì sánh được dữ tợn, trong nháy mắt, mọi người Hàn Ý trực tiếp từ bàn chân tâm bay thẳng mà lên, dùng mình. Huyết mãng nhìn thấy tiểu nữ hài này, nó táo bạo đứng lên, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về tiểu nữ hài liền cắn qua đi. Tiểu nữ hài giơ tay lên, lúc này mọi người mới phát hiện Tiểu nữ hài kia hai chân hai tay thế mà khóa lại xiềng xích. Xiềng xích này là trong suốt, không chăm chú nhìn căn bản nhìn không thấu. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, nhìn càng rõ ràng một chút, những xiềng xích này rõ ràng đều là đạo ngẩn tạo thành. Nói cách khác, xiềng xích này là đại đạo xiềng xích. Đại đạo xiềng xích khóa lại tiểu nữ hài, tiểu nữ hài giơ tay lên cũng rất gian nan. Bất quá nàng hay là ngẩng lên, tay nhỏ trực tiếp đưa đến huyết mãng trong miệng to như chậu máu. Miệng to như chậu máu trực tiếp cắn qua đi. Tiểu nữ hài tay trực tiếp chuyển đổi một góc độ, tay của nàng tránh đi, đầu đại đạo kia xiềng xích lại đưa đến huyết mãng trong miệng. Huyết mãng cắn lấy trên xiềng xích, huyết mãng răng nanh trực tiếp vỡ nát, huyết mãng đau lăn lộn trên mặt đất. Tiểu nữ hài nhìn một chút xiềng xích, thấy phía trên một chút vết tích đều không có, thất khiếu chảy máu mặt càng là giữ tợn gầm rú đứng lên. Ngón tay nhỏ lấy huyết mãng phát ra suy suy thanh âm bén nhọn, phảng phất là đang mắng đầu này huyết mãng vô dụng. Huyết mãng bị chọc giận, lần nữa nhào về phía tiểu nữ hài. Thân thể khổng lồ quấn lấy tiểu nữ hài, muốn đem nàng cho quyện chết. Nó vòng quanh thân thể, rất nhiều người nhìn thấy phía kia thiên địa đều tựa hồ bị nó quấn nát, một đạo một đạo vết nứt xuất hiện. Mọi người thấy một màn này, đều hãi nhiên không gì sánh được. Không cách nào tưởng tượng rốt cục mạnh đến mức nào lực lượng, mới có thể thể hiện ra sức mạnh to lớn như vậy. Rất hiển nhiên, cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Nhìn xem vài trăm mét thân thể khổng lồ vòng quanh một tiểu nữ hài, cả hai căn bản kém xa. có thể lúc này, tại tiểu nữ hài trên thân lại toát ra quỷ hỏa, lục u u. Những ngọn lửa này đốt tại đầu này huyết mãng trên thân, đầu này huyết mãng trực tiếp bị nhen lửa. Mà lại đốt rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, tại huyết mãng trong gào thét, huyết mãng liền trực tiếp bị đốt không còn một mảnh, ngay cả cho tàn đều không có. Tiểu nữ hài làm xong những này không thèm để ý chút nào, cặp kia rỉ máu xong đồng rơi vào trên xiển xích, tay hung hăng giật mấy lần, đang phát tiết đằng sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng nghĩ nghĩ, dùng đến tay nhỏ lau một chút ánh mắt của mình, con người huyết dịch bị nàng lau một giọt ở lòng bàn tay. Sau đó tay chỉ một chút, giọt máu này nhỏ xuống trên mặt đất. Tại huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, trên mặt đất, trong nháy mắt trên mặt đất mọc ra một gốc cây, cái này cây nở rộ đóa hoa. Đóa hoa này đóa năm màu rực rỡ, có 7 lá, mỗi một lá đều thần hà rung động, tản ra nồng đậm đạo ngần. Đây là thất khiếu hoa. Người thọt tự lẩm bẩm. Không thể tin được nhìn xem đóa này năm màu rực rỡ đóa hoa. Bởi vì đây là đồ vật trong truyền thuyết, Thất Khiếu Hoa. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, nghe đồn Thất Khiếu Hoa có mở người thất khiếu chi thánh năng, liền xem như một cái thất khiếu bị long đong đồ đần, đạt được Thất Khiếu Hoa cũng có thể mở ra thất khiếu, thành tựu thánh nhân chi tư. Mà nếu là thiên kiều đạt được Thất Khiếu Hoa, vậy đơn giản là thần giác nghịch thiên. Đây là một loại thánh dược, liền xem như thánh nhân cũng hi vọng xa vời bảo vật. Nhưng bây giờ, Tiểu nữ hài này chỉ là một giọt máu, liền trông ra trí bảo như thế thánh dược. Loại thánh dược này, đặt ở ngoại giới đủ để cho đông đảo đại giáo đoạt bề đầu. Diệp Vũ đứng tại một chỗ, nhìn xem tiểu nữ hài này, cũng nhìn qua cái kia một gốc thánh dược, chỉ cảm thấy tiểu nữ hài này quá kinh khủng, tiện tay liền có thể máu hóa thánh dược, đây là thủ đoạn gì? Thánh dược a, coi như đặt ở bất kỳ thời đại nào, đây đều là một loại trọng bảo. Rất nhiều người đều hô hấp dồn dập, thế nhưng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ huyết mãng hạ chẳng liền biết tiểu nữ Hải này không thể đi trêu chọc. Tiểu nữ Hải đối với mình rỉ máu thành thất khiếu hoa tự hồ không có quá để ý, sau đó ngón tay lại là một chút, nguyên bản đầm nước bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng, nơi đó biến thành một sơn động khổng lồ, thất khiếu hoa tại cửa động cách đó không xa vị trí, mà tiểu nữ Hải cũng đã bị sơn động bao khỏa, nàng hiển nhiên trốn ở sơn động chỗ sâu. Xùy. Rất nhiều người lần nữa hít vào khí lạnh. Trong lúc nhấc tay cải thiên biến địa, đây là như thế nào tạo hóa chi năng a? Người thọt thân thể đều đang run rẩy, đây là một cái hắn khó mà phòng đoán mạnh cỡ nào tồn tại. Chương 448: Dị máu sông đồng. Nàng đây là lấy thánh dược hấp dẫn sinh linh mạnh mẽ. Diệp Vũ nhìn xem cái kia một gốc thất khiếu hoa, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Cái kia huyết maãng hiển nhiên rất cường đại, Diệp Vũ nghĩ thầm lấy chính mình thần thông cảnh thực lực, coi như 10.0000 cái cũng là chết vô ích. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, huyết maãng hiển nhiên là bị nàng hấp dẫn mà đến. vì chính là phá vỡ xiềng xích kia, tiểu nữ hài này cường đại cỡ nào, đã vượt ra khỏi người nhận biết, bởi vì tại Diệp Vũ nhận biết bên trong, coi như cường đại đến thánh nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng gì máu liền thành thánh dược, thật chẳng lẽ là lệ quỷ? Nếu là thị quỷ thần mà nói, ngược lại là nói còn nghe được, lệ quỷ dù sao có một ít kỳ dị thủ đoạn, rất nhiều người đều bị chấn động, nhưng là tất cả mọi người buông lỏng một hơi chính là, tiểu nữ hài này đối bọn hắn không có hứng thú, đám người lỏng xuống. có ít người ngồi liệt súng tới điên cuồng thở, vừa mới gan thật nhanh dọa phá. Mọi người ở đây may mắn trốn qua một kiếp thời điểm, mạo hiểm đoàn bên trong đột nhiên có người hô, "Đoàn trưởng, gió nổi lên." Người Thọt uổng phí kéo căng thân thể, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, quả nhiên nhìn thấy bên kia cây cối đang đung đưa. "Giờ khắc này câm điếc cùng người Thọt đều sắc mặt tái nhợt, trời muốn diệt chúng ta a." "Gió không phải rất lớn a, ở trong đó có nguy hiểm nào đó sao?" Diệp Vũ hỏi người Thọt. tấm kỵ chi địa bất luận cái gì thiên tượng, đều là không rõ, trong đó mang theo quỷ dị, bên trong có đồ không sạch sẽ. Có người trả lời Diệp Vũ, cái gì đồ không sạch sẽ? Diệp Vũ khẽ giật mình, không có ai biết, tất cả người đã trải qua đều đã chết. Có người trả lời Diệp Vũ, người thọt nhìn xem cách bọn họ càng ngày càng gần cây cối bắt đầu lắc lư, hắn đối với mạo hiểm đoàn đám người nói ra, đi, đi sơn động tránh gió. Đoàn trưởng, rất nhiều người đều khóc mặt Sắc mặt trắng bệch nhìn xem người thọt, nghĩ đến tiểu nữ hài kia, bọn hắn đáy lòng bốc lên hơi lạnh. Không muốn chết, liền đi theo ta. Người thọt hô lớn, cẩm điếc đã dẫn đầu hướng về sơn động đi. Thế nhưng là, đoàn trưởng, vào sơn động có thể sẽ chết thảm hại hơn. Có người trả lời, tối thiểu còn có một chút hy vọng sống, nàng nếu là không giết chúng ta mà nói, vậy còn có thể sống. Đoàn trưởng, ngươi cảm thấy nàng có thể không giết chúng ta sao? Tất cả mọi người không có lòng tin. Người thọt cùng Câm Diệp cũng không có lòng tin, tiểu nữ hài kia xem xét chính là đại hung tồn tại, chỉ là bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Người thọt tại đoàn bên trong rất có uy nghiêm, hắn mở miệng đằng sau, tất cả thành viên cứ việc e ngại, nhưng vẫn là đều đi theo hắn. Nhưng không mạo hiểm đoàn người, lại không đều nghe người thọt mà nói, có ít người nhìn xem thổi qua tới gió, lại nhìn một chút Sơn Động, cuối cùng lựa chọn không đi Sơn Đông. Đương nhiên, người như vậy không nhiều, mới 7-8 cái. Gió tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền thổi tới nơi đây. Tại Diệp Vũ bọn người bước vào sơn động thời điểm, những này gió cũng vừa vừa thổi tới. Có mấy cái người tu hành không dám tiến về sơn động, lúc này gặp gió thổi tới, bọn hắn đánh ra lực lượng cường đại, trong đó có thần thông cảnh tồn tại. Bọn hắn bộc phát ra cuồn cuộn chi lực, toàn bộ bao lấy tự thân. Bọn hắn cắn răng, chuẩn bị kháng trụ những này gió. Ta cũng không tin, chỉ là một trận phổ thông gió mà thôi, có thể đem thành tựu thần thông tán uất. Thần thông cảnh gầm rú, thanh âm hắn gầm thét trận trận. Thế nhưng là, Diệp Vũ thấy được để hắn cảm thấy sức tưởng tượng không đủ dùng một màn, thổi qua tới gió rất phổ thông, một đường chỗ qua cũng cùng phổ thông gió không có gì khác biệt. Nhưng là thổi tới những người tu hành này trên thân, những này gió đột nhiên tạo thành đủ loại đầu lâu. Những đầu lâu này đều là trong suốt, trực tiếp gặm hướng mấy cái này người tu hành, những người tu hành này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, trong nháy mắt liền bị gặm xương cốt đều không có. Bất quá, thần hồn của bọn hắn vẫn còn tại. Diệp Vũ bọn người có thể thấy rõ ràng cái kia thần thông cảnh thần hồn. Chỉ là cái này thần hồn cũng chỉ là tồn tại trong nháy mắt, gió thổi qua về sau, cứ việc đầu lâu không có đi gặm nó. Nhưng hắn chính là như vậy trực tiếp biến mất. Chính như vừa mới người nói như thế, ở trong đó có đồ không sạch sẽ, thần hồn tự hồ bị trực tiếp lấy đi. Một màn này phát sinh rất nhanh, gió đến những người này liền đã trực tiếp bị diệt sạch sẽ. Từ gặm được huyết nhục đến gặm được xương cốt quá trình này, phát sinh không đến một hơi thời gian. Một màn này rung động Diệp Vũ Tâm Linh, nhìn xem gào thét mà qua gió. Ở trong đó đến cùng là cái gì a? Rất nhiều người nuốt lấy nước bọt, thần thông cảnh a, cứ như vậy trực tiếp phát sinh không rõ. Đoàn trưởng, ngươi đối với cấm kỵ chi địa hiểu rõ nhất, cái này trong gió đến cùng là cái gì? Có người hỏi người Thọt. Người Thọt nói ra, đây là ngay cả thánh nhân cũng không cách nào giải khai bí mật, ta làm sao có thể biết? Liền xem như thánh nhân, nghe nói bị gió thổi qua đều hài cốt không còn. Dù sao trong đó có đại khủng bố, lớn không rõ. Các ngươi nhìn thấy các loại thiên tượng, trực tiếp tránh đi chính là tỷ như gió thổi trời mưa sét đánh nổi xương mù vân vân. Đoàn trưởng, nếu là tránh không khỏi đâu? Có người hỏi. Tránh không khỏi, đó chính là chết. Người thọt hồi đáp mà lại, lại không biết sẽ chết thành cái dạng gì. Đoàn trưởng, thiên tượng kia tại cấm kỵ chi địa rất nhiều sao? Rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Người thọt nói ra, Vậy có phải hay không đụng phải đều có địa phương tránh a? Không phải mạo hiểm đoàn một người hỏi, hắn không gì sánh được hối hận, sớm biết khủng bố như vậy, đánh chết cũng không tiến vào. Không, đại đa số thời điểm, đụng phải chính là chết. Bằng không, nơi đây vì sao gọi là cấm kỵ chi địa? Người thọt nói ra, mà lại, bình thường có thể tránh thoát thiên tượng địa phương, đều là đại hung chi địa. Đại hung chi địa? Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, uổng phí quay đầu, nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Không sai, bọn hắn lúc này chỗ không phải liền là đại hung chi địa sao? Lúc này tiểu nữ Hải ăn một chút nhìn xem bọn hắn đang cười, trắng bệch rỉ máu mặt lộ ra không gì sánh được âm trầm dữ tợn, mỗi người đều dùng mình, có thân thể người đang run rẩy, có người thậm chí tiểu trong quần. Run rẩy người còn tốt, tè ra quần vị kia, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng trực tiếp bắt hắn cho đẩy đi ra. Hắn mỗi lần bị đẩy đi ra, gió trong nháy mắt bắt hắn cho nuốt, chết không thể chết lại. Người khác nhìn thấy một màn này, Càng thêm có người đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tiểu nữ hài khẽ nhíu mày, bất kỳ cái gì tản ra hôi thối người, đều trực tiếp bị đẩy đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có 7, 8 người bị trong gió đầu lâu cho gặm sạch sẽ. Người thọt lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, đứng ở một bên động cũng không dám động, sợ kinh động đến tiểu nữ hài này. Thất khiếu hoa trong đó tản ra mùi thơm ngát, lân cận ở trước mắt, nhưng tại trận người, không có người nào dám đi đụng. Thậm chí, ngay cả lộ ra tham lam thần sắc cũng không dám. liền sợ vì vậy mà chọc giận tiểu nữ hài này, tất cả mọi người nhét chung một chỗ, tận lực muốn rời xa nàng. Có thể nàng tiếp theo trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước người. Nhìn xem một tấm giữ tợn huyết tinh mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, có người nhịn không được kêu to lên. Diệp Vũ đều có thể ngửi được tiểu nữ hài trên thân tán phát mùi máu tươi, tiểu nữ hài này cách hắn không đến 10 cm, gương mặt kia đều muốn nương đến hắn. Dị máu song đồng ở trong mắt Diệp Vũ không gì sánh được to lớn, nhìn nhau cùng một chỗ. Chương 449, chém xiển xích. Đó là một đôi huyết đồng, cái bóng ở trong mắt Diệp Vũ. Diệp Vũ xuyên thấu qua đồng tử mắt, thấy được tại đồng tử trong mắt chính mình, tiểu nữ hài trong mắt chính mình, cả người hắn mặt không có chút máu, con ngươi cái mũi miệng đều đang chảy máu, cùng tiểu nữ hài một dạng, như là một bộ lệ quỷ bộ dáng. Diệp Vũ nháy nháy mắt, nhìn thấy tiểu nữ hài trong mắt giống như mình tại nháy mắt, cặp kia huyết mục chớp động ở giữa, lộ ra không gì sánh được âm trầm khủng bố. Cái này Diệp Vũ cũng nhịn không được sờ soạng một chút chính mình, hắn phát hiện chính mình bình thường, không hề giống tiểu nữ hài trong mắt cái bóng đi ra chính mình. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Tiểu nữ hài đi hướng một người, con ngươi thẳng nhìn chằm chằm đối phương. Máu. Trong mắt nàng ta đang chảy máu. Không, đây không phải ta, trong mắt của hắn ta chết như thế nào? Tất cả mọi người nhìn thấy tiểu nữ hài con mắt, đều thấy được chính mình, mà lại đều là thất khiếu chảy máu lệ quỷ giống như chính mình. Cái này khiến không ít người đều muốn sụp đổ. thân thể liên tiếp lui về phía sau, có ít người không chịu nổi, trực tiếp thối lui ra khỏi sơn động. Rời khỏi sơn động bọn hắn, tự nhiên bị gió thổi qua liền trở nên hài cốt không còn. Mấy người tử vong, khiến cái này sắp sụp đổ người khôi phục một chút lý trí. Cứ việc trong lòng không gì sánh được sợ hãi, nhưng tối thiểu bây giờ còn không có có chết. Tiểu nữ hài con ngươi đảo qua từng cái người, cuối cùng ánh mắt rơi vào câm điếc con người bên trên. Câm điếc bởi vì lúc trước vận dụng hoàng kim đồng Đồng tử mắt bị thương, lúc này còn không có khôi phục lại. Tiểu nữ hài tự hồ đối với hắn hoàng kim đồng có hứng thú, theo dõi hắn con mắt nhìn hồi lâu, nhìn Câm Đế dùng mình. Cuối cùng, tiểu nữ hài nâng tay lên, chỉ chỉ khóa lại chính mình trong suất xiển xích, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn Câm Đế vận dụng hoàng kim đồng thần thông. Câm Đế cứ việc vạn phần không nguyện ý, mà lại lúc này khó mà lại thi triển hoàng kim đồng, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng, đem một vài dược thủy nhỏ tại trên ánh mắt. khôi phục một chút, lúc này mới cưỡng ép vận dụng hoàng kim đồng. Hoàng kim đồng bắn ra kim quang, chiếu rọi tại trên xiển xích. Chỉ là một lát, xiển xích kia liền bộc phát ra quang mang kinh khủng, trực tiếp đè lại hoàng kim đồng kim quang, Cầm Diệp kêu thảm một tiếng, lần này con mắt trực tiếp rỉ máu, gặp chân chính đại sáng. Cầm Diệp, người thở khẩn trương, tranh thủ thời gian cho hắn con mắt bôi nước thuốc. Cầm Diệp nhắm mắt lại, lực lượng phong bế con mắt, cũng không dám mở ra đến, chỉ là đối với tiểu nữ hài phương hướng nói ra, A tu hành hoàng kim đồng thần thông còn chưa nhập cảnh, vô lực khám phá như thế đại đạo gông xiềng. Tiểu nữ hài ngón tay một chút, trên ngón tay cũng có huyết dịch. Rơi vào câm điếc đang nhắm mắt bên trên, câm điếc con mắt trong nháy mắt khởi hẳn, sáng rực tỏa sáng, phảng phất là đạt được chí bảo tầm bổ một dạng. Câm điếc cảm thụ được một dòng nước ấm, toàn bộ con mắt đều muốn thuế biến đồng dạng, hắn cảm thấy mình tựa hồ lây dính thánh dược dược hiệu, cả người cảnh giới đều muốn đột phá. Hắn cưỡng ép thi triển lực lượng áp chế, lúc này mới áp chế đột phá. đa tạ các hạ, cấm đức không người đối với tiểu nữ hài hành lễ, sợ hãi trong lòng lại giảm bớt rất nhiều. Tiểu nữ hài hiển nhiên đối với hắn không có hứng thú, lại đang trên thân rất nhiều người đảo qua, tại người thọt trên thân dừng lại một lát sau, cuối cùng nàng khẽ động xiềng xích, trực tiếp đem xiềng xích ném đến trước mặt mọi người. Cái này, rất nhiều người đều liếc mắt nhìn nhau, không biết tiểu nữ hài làm cái gì vậy. Hắn đây là muốn chúng ta chém đứt xiềng xích này. Người thọt nhìn qua tiểu nữ hài, hắn cười khổ không thôi. Suỵ suỵ, tiểu nữ hài thấy mọi người ngốc tại đó bất động, phát ra bén nhọn như là quỷ gào thanh âm, gương mặt kiêu ngạo phý trở nên dữ tợn. Tay đột nhiên mọc ra móng tay, như là biến thành quỷ trảo một dạng. Một màn này bị hù tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, người thọt dẫn đầu vận dụng lực lượng, hóa thành một thanh trường đao, hung hăng hướng về xiềng xích chém tới. Những người khác thấy thế, cũng đều xuất thủ, diễn hóa xuất lực lượng cường đại, trực tiếp hướng về xiềng xích hung hăng chém tới. Một đám người lực lượng 10 phần khủng bố, Nếu là tại nơi khác, đã sớm đất rung núi chuyển, thế nhưng là ở chỗ này, lại không chút nào rung chuyển. Đám người lực lượng chém vào trên xiển xích, ngay cả bên cạnh tảng đá đều không có chém nát một khối. Tiểu nữ hài thấy mọi người chém xiển xích, nguyên bản khuôn mặt dữ tợn kia khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đứng ở nơi đó, liền nhìn xem đám người chém xiển xích. Đạo ngẩn biến thành xiển xích, hiển nhiên không phải đám người có thể dung chuyển. Rất hiển nhiên, vừa mới đầu kia to lớn huyết mãng đều không có cắn động. Bọn hắn những người này, làm sao có thể chém động những xiềng xích này? Bất quá, tại người thoát cùng câm điếc xuất thủ về sau, Diệp Vũ mới phát hiện hai người này là đạo trùng cảnh cường giả. Hai người này xuất thủ, thể hiện ra lực lượng kinh khủng, một lần một lần chém về phía xiềng xích. Trong suốt xiềng xích căn bản không có dung chuyển, ngay cả vết tích đều chặt không được. Các hạ xiềng xích này, chúng ta vô lực chặt đứt." Người thoát cắn hàm răng, đối với tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài cũng không để ý những này, Nàng tự lo lấy nhìn xem đám người cường lực tại chém lấy xiềng xích, chỉ cần có ai dám lùi biếng, nàng liền phát ra bén nhọn thanh âm, giữ tợn nhìn chằm chằm đối phương. Bị một nhân vật như vậy nhìn chằm chằm, ai không phải tê cả da đầu. Cùng thi triển thủ đoạn chém lấy những xiềng xích này, chỉ là mặc cho những người này như thế nào chém, xiềng xích vẫn không có một tia vết tích. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem, nàng tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vẫn như trước uy hiếp tất cả mọi người chém lấy xiềng xích. Diệp Vũ vận dụng bí pháp, không ngừng chém lấy xiển xích. Hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cảm thấy mình đang làm vô dụng công, xiển xích này căn bản chém không đứt. Xuy suy, có người tu hành dừng lại một chút, tiểu nữ hài bé nhỏ kêu gào đứng lên, trực tiếp đứng ở sau lưng hắn, người này bị hù liều mạng, thần thông thi triển, trực tiếp chém tới. Đây là muốn mệt chết chúng ta a. Người thọt các loại cũng không có cách nào, bọn hắn một mực tại nơi này làm chuyện vô ích, mà lại một lát cũng không thể dừng lại. tiếp tục như vậy bọn hắn đều được mệt chết. Bọn hắn liền biết, tiến đến dạng này đại hung chi địa, cũng là giữ nhiều lành ít. Nàng đến cùng có hay không thần trí? Diệp Vũ cảm thấy tiểu nữ hài này giống như là tử vật, nhưng lại cảm giác là vật sống. Nếu có thần trí mà nói, vậy nàng còn không bằng trực tiếp giết cả đám, dạng này đùa bỡn mọi người có ý nghĩa gì? Diệp Vũ nhíu mày, hắn vận dụng lực lượng chém lấy sừng xích, tạo hóa quyết thi triển, hắn nhìn về phía những đại đạo này sừng xích, lấy tạo hóa quyết phân giải. Diệp Vũ lần này thấy được đồ vật không tầm thường, một đoàn người chém lấy xìng xích, cứ việc thoạt nhìn không có lưu lại một điểm vết tích, nhưng là chạm tại trên xìng xích, Diệp Vũ thông qua tạo hóa quét nhìn thấy, có phù văn bị ma diệt, từng đạo ngấn liền có vô số phù văn tạo thành, mà xiềng xích này lại là do vô số đạo ngấn tạo thành. Người ở chỗ này, mỗi một lần lực lượng chém xuống, chỗ ma diệt phù văn đều cực ít, có thể quả thật ma diệt. Ít như vậy phù văn, đương nhiên sẽ không lưu lại vết tích. Nhưng Nàng đây là muốn cho chúng ta tay, nước chảy đá mòn ma diệt siềng xích này. Diệp Vũ khẽ giật mình, nhưng là nhìn qua đầu kia siềng xích, hắn đều tuyệt vọng. Lấy đám người chém chết phù văn tốc độ, coi như đời một trăm cũng đừng vọng tưởng chém chết à, đây là một con đường chết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ xuyên thời gian nhé.